chương 516, cứu vãn không gian, ta đến soát tồn tại cảm giác. á. Sau đó, Vương Hạo liền vận dụng không gian chi lực, phong tỏa mảnh tinh vực này. Khi lược đoạt giả nhóm cảm giác không đúng, chuẩn bị lặng lẽ sử dụng trở về thành thủ đoạn đi đường thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, bọn họ chạy trốn thủ đoạn mất đi hiệu lực, không gian bị phong tỏa tình huống dưới, bọn họ đường chạy trốn trực tiếp báo hỏng. Cái này khiến lược đoạt giả nhóm hoảng, bọn họ cảm giác được siêu cấp hàng bét, chỉ là ý thức được thời điểm hối hận thì đã mượn. Hoặc là nói Vương hạo thần thức chia tay cùng ánh sáng mặt trời đồng quy vu tận cái kia một tay đem vô cùng bé đoàn người cho hố thảm. Nếu như ánh sáng mặt trời không có chết lời nói, như vậy còn có biện pháp đem mọi người đưa đi. Nhưng hôm nay ánh sáng mặt trời đã chết, lớn nhất bảo mệnh bài cũng không có. Ai có thể nghĩ đến, ánh sáng mặt trời rõ ràng đợi tại hơn 20 cây số bên ngoài khu vực an toàn hảo hảo khi chính mình sữa. Mẹ, kết quả vương hạo thần thức phân thân trực tiếp bạo phát trung cực lực lượng, một đợt đem ánh sáng mặt trời mang đi đâu. chỉ có thể nói, Tờ vờ đờ trước hết giết sữa quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Tuy nhiên vô cùng bé đội đang cướp đoạt người tấn thăng người trong đội ngũ không tính đệm, thậm chí có thể xếp tới trung đẳng, nhưng đối mặt vương hạo cái này đã nắm giữ vũ trụ chi lực luận ngoại cấp tồn tại mà nói, thật không đáng chú ý. Trên thực tế, vương hạo cũng lần đầu cảm giác tấn thăng người cũng bất quá là con kiến hôi, loại này trưởng không hết thảy bao trùm hết thẻ cảm giác, để hắn có chút mê. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi Trên thực tế là mạ vẹo vũ trụ cho hắn đặc quyền, cũng không hoàn toàn là thuộc về hắn lực lượng, đổi thành khác ngoại vũ trụ, hắn cũng sẽ không đạt được gia trì, thậm chí còn khả năng bị áp chế. Dù sao, đến loại này cấp bậc, trong lúc dơ tay nhấc chân liền có thể cho một cái vũ trụ mang đến thai nạn, riêng là bên trong tiểu hình vũ trụ, tao ngộ vương hảo, trên cơ bản cũng là diệt thế thai nạn. Đối mặt dạng này tồn tại, đại bộ phận vũ trụ đều là kháng cự, cho dù là có cứu vãn không gian thương lượng cũng giống vậy. Thật chính là muốn tiến về đa nguyên vũ trụ không áp chế, hoặc là cũng là tại rất nhiều vũ trụ đều lập xuống cự đại công tích, lấy thế giới chúc phúc quán trú tồn tại, tỉ như vương hạo vũ thần cùng võ tổ hai cái xương hào Đương nhiên, mặc dù có hai cái này xương hào cũng không thể hoàn toàn tránh cho, chỉ có thể lận tránh một bộ phận hạn chế, mà cái này một bộ phận so với không có hạn chế người, cũng là thiên đại ưu thế. Loại thứ hai biện pháp, cũng là thực lực siêu Việt đa nguyên vũ trụ phía trên, trở thành danh phó thực người siêu Việt, siêu Việt hết thể tồn tại tỷ như cứu vãn không gian sáng tạo giả cùng cấp bóc không gian sáng tạo giả. Loại thứ ba phương pháp, liền là trở thành một phương đại vũ trụ vũ trụ chi chủ, lấy đại vũ trụ vũ trụ chi chủ thân phận đứng ở đa nguyên vũ trụ, mà hắn vũ trụ, bao nhiêu sẽ cho một vị đại vũ trụ vũ trụ chi chủ mặt mũi, không đi thực hiện áp chế. Đương nhiên, đây cũng chính là một bộ phận, tuy nhiên cái này một bộ phận rất lớn chính là vương hạo đã có được vũ thần cùng võ tổ hai cái xương hào hơn nữa là hoàn thành Nếu như có thể lần nữa đến một phương đại vũ trụ vũ trụ chi chủ thân phận, như vậy thì có thể đứng ở đa nguyên vũ trụ phía trên, trở thành danh phó thực đa nguyên vũ trụ cấp lao đại, liền như là nguyên sơ hôn độn tà thần tam đại chủ thần. Lại hướng lên, cũng là đã biết đa nguyên vũ trụ bên trong, áp đảo cao hơn hết người siêu Việt. Bất quá, này cách hiện tại vương hạo còn rất xa, hắn cũng không thèm để ý, dưới mắt vẫn là trước thành vì cái vũ trụ này vũ trụ chi chủ rồi nói sau. Dù sao dựa theo thế giới ý thức nói Tương lai sẽ có cự đại nguy cơ buông xuống, đến lúc đó, vương hạo có thể sẽ chết, nếu như chết lời nói, như vậy cái gì vũ trụ chi chủ, cái gì người siêu việt loại hình đều không có chút ý nghĩa nào, chết, liền, cái gì đều không. Cuối cùng, vương hạo đem vô cùng bé đội lực đoạt giả nhóm toàn bộ chế phục cũng bắt lại. Không nên hiểu lầm, không phải vương hạo chuẩn bị tới một lần hệ vật lý thuyết giáo để đám người này hối cải để làm người mới, cũng không phải thiện tâm phát tát cho nên buông tha đối phương chỉ là đơn thuần muốn dùng đối phương đến vì bọn họ minh hữu lấy lòng a. Trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn đại ma vương chiến đội 6 người liền tùy theo đi tới, cùng đại ma vương chiến đội cùng một chỗ, còn có giả Củ Mò ngộng kỳ cùng Liễu ngộng kỳ hai người. Khi nhìn đến vương hạo hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là đánh giết một cái phụ trợ về sau, đại ma vương chiến đội tất cả mọi người rất hài lòng, dù sao đoàn diệt tấn thăng người lược đoạt giả tiểu đội cái gì, trên thực tế tại cao đoàn cục là rất ít xuất hiện, tất cả mọi người có các loại thủ đoạn bảo mệnh cho dù đánh không lại cũng có thể đi đường mà không giống hạ đoàn cục một dạng lược đoạt giả nhất định phải đánh đến ân đối với tấn thăng người cướp bóc không gian vẫn là hơi có một chút như vậy chiếu cố hiện tại có thể trực tiếp một đợt đoàn diệt một chi tấn thăng người cấp bậc lược đoạt giả tiểu đội đối đại ma Vương chiến đội tới nói tuyệt đối là thu hoạch lớn dù sao làm người cứu vớt không có cách nào giống như lược đoạt giả đốt rủi cướp sạch giết sạch Tuy nhiên cũng có thể được rất nhiều lược đoạt giả không chiếm được độ tốt có thể xác thực có đôi khi thu nhập tương đối ít. Đoàn diệt lược đoạt giả tiểu đội đạt được chỗ tốt cũng không phải một chút điểm. Lập tức, đại ma vương chiến đội mọi người liền vui sướng nhận lấy đánh giết 5 tên lược đoạt giả khen thưởng cùng đoàn diệt đối phương khen thưởng thêm. Liêu Ngộng Kỳ ở bên cạnh nhìn lấy có chút trông mà thèm, nhưng không có cách nào, các nàng bây giờ không phải là người cứu vất thân phận, giết lược đoạt giả cũng không có chỗ tốt, còn không bằng đưa ra ngoài bán một cái nhân tình. Có cái này sóng tặng đầu người hoạt động, vốn là quan hệ không kém song phương, quan hệ nhất thời trở nên càng tốt hơn À gì à nạ cũng khi nhìn đến vương hạo tình huống về sau, cười hì hì sông liếu mộng kỳ nói, quả nhiên, như lời ngươi nói muốn trở thành vũ trụ chi chủ bằng hữu, cũng là lao công ngươi à. Thật tốt đâu. Nha, đã chúng ta được các ngươi chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ không kéo kiệt, tiếp xuống có gì cần hỗ trợ, liền cứ mở miệng tốt, chúng ta nhất định sẽ. Nói đến đây, à gì à nạ đột nhiên dừng lại, cũng lộ ra một tiêu kinh ngạc chi sắc, liên đối, đại ma vương chiến đội người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một số ngoại ý muốn thần sắc. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hạo bọn họ cũng là sức sở, sau đó tại tinh thần internet bên trong một fan giao lưu về sau, liền thống một ý nghĩ, 89 phần 10 là Cứu Vãn không gian lại hạ đạt cái gì mới chỉ thị. Đối với loại tình huống này, Liễu Ngộng Kỳ nội tâm có chút tiểu kích động, bởi vì nàng đoán được một cái khả năng, một tuần lễ đợi đã lâu khả năng. Sau đó, ạ gì ạ nạ gái gái đầu?" nói ra cùng Liễu Ngộng Kỳ trong lòng phỏng đoán một dạng lời nói, chỉ gặp A gì a nạ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái sông Vương Hạo nói. Ta nói, ngươi không phải là cứu vãn không gian con ruột à. Vương hạo sướng sở, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, cũng rất nghiêm túc cho ra đáp án, không, ta cùng cứu vãn không gian dẹt đối không có liên hệ máu mũ. ạ gì ạ nạ ra mặt coi lại, đầu đen rau muống, không phải con ruột, vì lông cứu vãn không gian hội cho chúng ta nhiệm vụ mới, để cho chúng ta trợ giúp ngươi thành vì cái vũ trụ này vũ trụ chi chủ à. Ừm. Cứu vãn không gian hạ đạt dạng này nhiệm vụ. Thân không phản đối ta trở thành vũ trụ chi chủ. Đây không phải rõ ràng sao. Nhiệm vụ đều hạ đạt, mà lại khen thưởng còn không thấp. Đại ma vương đội người khác cũng nhao nhao biểu thị ạ gì ạ nạ nói không sai, đồng thời cũng dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chấm chấm vương hạo. Vũ trụ chi chủ A. Vẫn là cứu vãn không gian điểm danh hỗ trợ, cái này còn không mười phần chắc chín. Giản làm cho người ta ước ao ghen tị. Một khi trở thành vũ trụ chi chủ, như vậy vương hạo thân phận liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu là đến lúc đó quay trở lại lần nữa cứu vãn không gian lời nói, liền sẽ trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, thậm chí có thể so với lúc trước trí tôn hoàng kim siêu phám cấp bậc. Đến lúc đó, cứu vãn không gian lại bởi vì vương hạo xuất hiện như thế nào biến hóa, là dù ai cũng không cách nào đoán trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vương hạo nguyện ý trở về cứu vãn không gian. Trên thực tế tại đại ma vương chiến đội mọi người nhìn lại, một khi trở thành vũ trụ chi chủ, hoàn toàn không cần trở về cứu vãn không gian. Liền lợi tại đa nguyên vũ trụ một phương, cầm giữ chính mình đại vũ trụ, hảo hảo kinh doanh cùng tu luyện, như vậy tại cái này đa nguyên vũ trụ liền có thể trở thành danh phó thực nhất phương bá chủ, cho dù là tà thần cùng cấp bóc không gian, cũng sẽ không chạy tới treo chọc hắn. Chỉ là, vương hạo truy cầu không ở chỗ này, trở thành vũ trụ chi chủ, chỉ là tại liễu ngộng kỳ đề nghị dưới, nếm thử đột phá tự thân, siêu việt tự ngã một loại thủ đoàn thôi, còn nếu là thành công lợi nói, hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình dự tính ban đầu vậy chưa đạt thành chính mình trước mắt, hắn là sẽ không dừng lại. Nói tóm lại, Vương Hạo trở thành thế giới chi chủ hành động, đạt được Cứu Văn Không Gian ủng hộ, mà duy nhất hiểu biết chân tướng Liễu Ngộng Kỳ mới biết được, Cứu Văn Không Gian xưa nay sẽ không cử tuyệt người Cứu vất trở thành nhất phương vũ trụ chi chủ, thậm chí không bình thường ủng hộ. Chỉ là trực tiếp bội giữa người Cứu vất trở thành vũ trụ chi chủ, sẽ khiến Đa Nguyên Vũ Trụ bấn ngược, lúc trước Cứu Văn Không Gian cùng Đa Nguyên Vũ Trụ đặt thành hiệp nghị, chỉ có thể làm ngoại viện trợ giúp Đa Nguyên Vũ Trụ cũng thu hoạch được tương ứng thù lao, mà không thể nhập chủ những đại vũ trụ đó. Có lẽ một số bên trong tiểu vũ trụ có thể nắm giữ, nhưng đạt được chỗ tốt lại rất nhỏ, duy có trở thành một phương đại vũ trụ tài năng xưng là vũ trụ chi chủ, mà làm những trung tiểu đó vũ trụ thế giới chủ nhân, cũng chính là có một cái thế giới làm ủng hộ, trên thực tế mang đến chỗ tốt cũng không có lớn như vậy. Vương hạo trước kia đạt được tống mạn thế giới cũng là một phương tiểu vũ trụ, cho vương hạo chỗ tốt cũng chính là tấn thăng lúc cung cấp một số trợ Vương diện liền theo vương hạo thực lực để bạt lộ ra dâu dịa. Rất lợi hại tăng khốc, nhưng đây chính là hiện thực, yếu tiểu thế giới, là không có bao nhiêu người quyền. Cho nên, giống vương hạo loại này có cơ hội trở thành một phương đại vũ trụ vũ trụ chi chủ, đồng thời nguyện ý trở lại cứu vãn không gian tồn tại, quả thực là gần như không tồn tại, lại thêm trùng sinh chi ngọn nguồn mang đến cự đại nhân quả, cứu vãn không gian sẽ vì vương hạo cung cấp trợ giúp cũng liền chẳng có gì lạ. Tại giải quyết lược đoạt giả tiểu đội về sau Vương Hảo liền đem mọi người đưa trở lại địa cầu, liên đối cùng một chỗ trở về, còn có thí mạt hảo bên trên chúng anh Linh cùng thí mạt, lược đoạt giả đã thảo phạt hoàn tất liền không cần tại trong vũ trụ sóng. Tuy nhiên vàng nóng ánh cùng kéo hai còn muốn tiếp tục vũ trụ lưu hành, nhưng thí mạt không nguyện ý, tập trung tinh thần muốn về tới địa cầu làm quan sát chính mình bọn nhỏ cùng xây dựng thế giới, cho nên bọn họ cũng chỉ phải trở về. Bất quá, người khác tuy nhiên trở về, Vương Hạo lại tại đưa xong người về sau, lần nữa đạp vào hành trình mà lần này mục tiêu chính là thiên khải tinh. Đúng, Vương Hạo muốn đánh nhau đạt khắp tái đức. Về phần thiên khải tinh tọa độ, Vương Hạo đã từ lên án người rồ nạn này là được, cho nên hắn căn bản liền không sợ tại trong vũ trụ lạc đường, mấy lần vạch phá không gian không gian truyền tống về sau, hắn liền đến đến thiên khải tinh bên ngoài hoàng vu trong tinh vực. Nơi này một mảnh hư vô, cái gì đều không thừa dưới, thậm chí ngay cả bùi bặm vũ trụ đều không có, mà lại, chung quanh tinh quang toàn bộ bị lực lượng vô hình che lấp tức là phong tỏa thiên Khải tinh cùng ngoại giới hết thảy, cũng là lần tránh thiên Khải tinh tồn tại, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, hoặc là thiên Khải tinh tọa độ cụ thể, thật đúng là rất khó tìm đến viên này cô treo ở trong vũ trụ sắt thép thiêu đốt ngôi sao. Hiện tại, Vương Hạo muốn làm, cũng là đem đánh nhau độ mã mẫu thủ đoạn, lần nữa đưa lên đến Hắc Ám quân chủ đạt khắc tái đức trên thân, vì hắn cùng tân thần nhóm đại chiến khai hỏa kết lệnh. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet của M. Chương 517, Khổ cực Đạt khắp tái Đức cùng Vũ Minh chiến đội đoàn tụ. Người là ai? Khi Vương Hạo đứng tại Đạt khắp tái Đức trước mặt thời điểm, ngồi tại vương tọa bên trên mọc lên một ngạn hắc ám quân vương lập tức hỏi ra vấn đề này. Nay một bộ ẩn chứa vô cùng lửa giận bộ dáng, liên phảng phất đột nhiên bị người Lục Khổ chủ một dạng, cả người đều lộ ra nồng đậm ám nghiệp. Có thể như vậy nguyên nhân, là Đạt khắp tái Đức biết được lược đoạt giả nhóm đoàn diệt, cái này làm cho hắn rất khó chịu, hắn tưởng rằng chiếm lấy ở game thời điểm thất bại. Điều này đại biểu ở game rơi vào hắn trong tay người, cho nên hắn khó chịu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng không sai, dù sao hiện tại 6 viên hình phẩy tỷ sờ tôn nở đều trên địa cầu. Nhìn lấy đạt khắc tái đức, vương hạo chỉ nói là một câu, đạt khắc tái đức, ngươi chuẩn bị săn sàng sao? Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Đạt khắc tái đức nheo mắt lại. Chuẩn bị kỹ càng vương hạo nói, đột nhiên đi vào đạt khắc tái đức trước mặt, nhất quyền hướng về đối phương đánh giết tới, bị ta đánh. Đạt khắc tái đức. Mặt tiếp thiết quyền, đầu tiến lòng đất, tại chỗ nổ tung. ân đây chính là đạt khắc tái đức chỗ kinh lịch, hắn biểu thị thiên biết mình kinh lịch cái gì, dù sao tại mở màn trong ngáy mắt, hắn liền bị đánh cho cho váng. Đạt khắc tái đức còn chưa bao giờ bị qua dạng này thương tổn, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã xuyên qua thiên khải tinh, theo trời khải tinh một chỗ khác bay ra, đồng thời bay thẳng đến trong vũ trụ. Http, nét, nay khủng bố một màn, làm cho cả thiên khải tinh đều chấn kinh. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua dạng này tình cảnh, bởi vì Đạt Khắc Tái Đức đem Thiên Khải Tinh cải tạo đến tiến xuống dưới đất về sau, mỗi một chỗ đều so trên địa cầu cứng rắn nhất vật chất còn cứng hơn bên trên gấp 10 lần, một bộ phận thậm chí vượt qua gấp trăm lần. Dưới loại tình huống này, Đạt Khắc Tái Đức thế mà bị đánh giống như tiến đụng vào đầu hũ bên trong một dạng, dễ như trở bàn tay xuyên thấu toàn bộ Thiên Khải Tinh, cũng bay đến trong vũ trụ, dạng này trùng kích, đến lớn bao nhiêu a? Phải biết, đây chính là Đạt Khắc Tái Đức bản thể không có khả năng không có phản kháng, mà dưới loại tình huống này, bị thiên khải tinh chúng sinh coi là vũ trụ vô địch đạt khắp tái đức, thế mà bị đánh đến thảm như vậy, đơn giản không thể tin được. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, tiếp đó, thiên khải tinh chúng sinh liền thấy đạt khắp tái đức bị tại trong vũ trụ treo lên đánh chẳng diện. Đó là thật treo ngược lên đánh, bị đánh tại trong vũ trụ, hoàn toàn không cách nào hoàn thủ, mà trong vũ trụ không có trọng lực đặc tính cũng làm cho đạt khắp tái đức chỉ có thể tung bay thật là một cái bi thường cố sự đặt khác tái Đức không phải không thử qua phản kháng nhưng phản kháng không có gì chứng dụng. hắn công kích hắn lực lượng hắn ô mẹ gạ tri lực tại Vương Hạo trước mặt không hề có tác dụng nắm giữ vũ trụ bổn nguyên 6 đại pháp tắc lực lượng Vương Hạo võ đạo đã thăng hoa đến càng cao tầng thứ cảnh giới cái này mỹ mạn vũ trụ bản thân lực lượng duy nhất thậm chí số nhiều lực lượng đều khó mà tạo thành ý hiếp đối với hắn chỉ có càng cao tầng thứ lực lượng hoặc là dứt khoát cơ sở chiến đấu Lực tăng mạnh mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn Đáng tiếc, đặc khác tái đức không có năng lực như vậy Tuy nhiên hắn cơ sở chiến đấu lực cao đến 4.300 Thực lực tuyệt đối vũ trụ tuyến đầu Nhưng đối mặt Vương Hạo hắn toàn phương vị bị áp chế Hiện tại Vương Hạo cơ sở chiến đấu lực đã tiêu thăng đến 6.000 Phối hợp hắn bạo phát lực, dễ dàng đánh ra mấy vạn thương tổn Toàn lực toàn bộ khai hỏa thậm chí có thể đánh ra mười mấy vạn chiến đấu lực thương tổn Nếu như không tự mình hạn định lời nói vì tiện liền có thể đánh vỡ mỹ mạn vũ trụ vũ trụ bình thường. Cho nên, Vương Hạo hiện tại nhất định phải thu lực chiến đấu. Cũng may đối với hiện tại Vương Hạo tới nói, phải hoàn thành tự mình lực lượng hạn định thực sự rất dễ dàng, đều không cần thực hiện cái gì phong ấn loại hình, hắn muốn ra bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực, hoàn toàn không cần lo lắng lại bởi vì xuất lực quá lớn mà xuất hiện tình huống. Cho nên, Đạc Khắc Tái Đức liền không có nhiệt hà biện pháp, bị một mực treo lên đánh cũng là Đạc Khắc Tái Đức có thể làm, mà hắn còn có thể làm. Cũng là đang bị treo lên đánh quá trình bên trong Suy nghĩ một chút chính mình thần sinh Suy nghĩ một chút tại sao lại Tao ngộ dạng này sự tình Còn có cái này chạy tới không nói hai lời Trực tiếp đánh mánh nam đến là từ đâu tới Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua Đặc khác tái đức không thể muốn ra cái nguyên cớ Nhưng hắn tiếp nhận đà kích Đã là đến hàng vạn mà tính Mà hắn cũng chưa từng bị qua dạng này thương tổn Để hắn vừa kinh vừa sợ Cũng đau đớn khó nhịp Chỉ là tại trong vũ trụ Thanh âm vô pháp lời đ Dù là bị đánh lại nhiều lần, đạt khắc tái đức cũng vô pháp phát ra tiếng, tuy nhiên có thể dùng truyền âm thủ đoạn, nhưng ở loại này bị đánh trong trạng thái, hắn cũng nói không ra lời. Vương hạo đem những này nhìn ở trong mắt, không có nương tay, tiếp tục đánh nhau, cũng không có đỉnh chỉ ý đồ, Hiển nhiên là dự định lại đánh nhau đạt khắc tái đức một hồi, về phần cái này cái gọi là một hồi là bao lâu, liền tạm định 3 ngày đi. Dù sao, vương hạo cũng không phải cái gì mà quỷ nha. Khi vương hạo tại đánh nhau đạt khắc tái đức thời điểm, Một bên khác địa cầu, cũng có mới tình huống phát sinh, cái kia chính là Mỹ quốc chính phủ lại lấy ra cơ chế thao tác tác khoa vị kỳ hiệp nghị, yêu cầu siêu cấp anh hùng công khai thân phận, thống nhất tiếp nhận chính phủ an bài cùng mệnh lệnh, hoặc là liền trực tiếp xuất ngũ, không cho phép làm tiếp siêu cấp anh hùng, nếu không cũng là phạm pháp. Cái này một đợt, nhằm vào không chỉ là SHIELD dưới chướng The Adventure, chủ yếu hơn là nhằm vào áp đảo chính phủ phía trên chính nghĩa liên minh cùng những cái kia tản mát bên ngoài không nghe điều khiển siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm. Đối với cái hiệp nghị này, hoa hạ chính phủ biểu thị cười không nói, sau đó bỏ phiếu phản đối, anh quốc biểu thị đây là muốn làm chúng ta kinh hạt xua, cũng cự tuyệt ủng hộ, dù sao bọn họ không muốn bị đã hoàn toàn biến thành kinh hạt xua nào tản fan anh quốc quốc dân cho tay xé. Về phần nước Pháp cùng nước Nga cái này, hai thế giới an lý hội mặt khác hai đại quốc gia, làm theo biểu thị bọn họ trong quốc gia bộ siêu cấp anh hùng cơ bản đều hợp tác với chính phủ mà lại nước Nga còn có chính mình siêu cấp anh hùng đoàn thể, cũng là tiếp nhận chính phủ điều động, bọn họ không muốn gây nên bọn thủ hạ phản cảm cùng bắn ngược, cho nên cũng cự tuyệt cái hiệp nghị này. Thế là, tức giận Mỹ quốc chính phủ quyết định làm một mình, liều lĩnh phổ biến tác hoa vị kỳ hiệp nghị, nói rõ một bộ muốn tìm về thế giới bá chủ khắp đầy uy nghiêm tư thế. Không hề nghi ngờ, cái này gây nên một bộ phận siêu cấp anh hùng đoàn đội phản cảm, thậm chí the ạ vẹn chờ nội bộ đều xuất hiện phản đối Thanh âm Bất quá làm theo ạ vẹn trở lao đại một trong Tony sở tạc dù sao cũng là cái nhà tư bản, mà lại một mực cùng chính phủ có hợp tác, cho nên hắn lựa chọn ủng hộ cái hiệp nghị này, về phần một cái khác lao đại Mỹ quốc đội trưởng làm theo biểu thị phản đối. Loại tình huống này, hai bên một bên kéo một đợt người, mở ra đối trọi gây gắt hình thức, mà đây chính là Mỹ quốc chính phủ mớn, lúc này mở ra châm ngòi thổi gió hình thức, ý đồ để song phương mâu thuẫn trở nên gây gắt, dạng này chính phủ mới tốt từ bên trong trường không hết thầy. Chỉ là để Mỹ quốc chính phủ có chút tức giận là, làm vì vấn đề lớn nhất chính nghĩa liên minh đối cái hiệp nghị này một điểm phản ứng đều không có, đã không ủng hộ cũng không phản đối, nói rõ một bộ không nhìn đến thái độ. Ngắm lại cũng đúng, từ vừa mới bắt đầu chính nghĩa liên minh bước đi dây cũng là áp đảo chính phủ phía trên, đã sớm thôi toán qua chính phủ có thể sẽ làm ra phản ứng. Cái này cái gọi là tác hoa vì kỳ hiệp nghị chỉ là thôi toán khả năng một trong, mà bọn họ tổng bộ trên mặt đất tháng trên quy đạo. Đồng thời còn chuẩn bị chế tạo một cái ở vào trên mặt trang trụ sở mới, thỏa thỏa từ khoa học kỹ thuật bên trên nghiên ép Mỹ quốc chính phủ. Lại nhìn thực lực, Chính nghĩa Liên minh mặc kệ là ngành thực lực vẫn là mềm thực lực, đều là áp đảo Mỹ quốc chính phủ, thậm chí chính phủ thế giới phía trên, trừ phi là những đỉnh cấp đó siêu phàm lực lượng nhằm vào Chính nghĩa Liên minh, nếu không Chính nghĩa Liên minh thật không sợ người nào. Về phần nói đỉnh cấp siêu phàm lực lượng. Ừm, những tồn tại này biểu thị bọn họ liền yên lặng nhìn lấy Mỹ quốc chính phủ tìm đường chết tốt. Kết quả, Mỹ quốc chính phủ cái này song thao tác tác dụng lớn nhất, cũng là gây nên trong nước siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm phản cảm, cùng The Aventure nội loạn, bọn họ pháng phất nắm giữ một bộ phận The Aventure lực lượng, nhưng trên thực tế là bản thân thực lực cùng đối ngoại huy hiếp lực suy yếu rất lớn. Dù sao cho tới nay theo ngoại nhân, The Aventure cũng là chính phủ dẫn đầu tổ chức, là nửa cái Mỹ quốc chính phủ thế lực, cũng là Mỹ quốc chính phủ lớn nhất huy hiếp lực, hiện tại The Aventure nội loạn, lực lượng bị suy yếu hơn một nửa, huy hiếp lực giảm mạnh. Những vốn đó đến e ngại the ạ Adventure siêu cấp nhân vật phản diện nhóm cũng dục dịch. Ngay tại loại này mùi thuốc súng nhi 10 phần bầu không khí bên trong, đến từ cứu vãn không gian viện quân đến, mà tốc độ quá nhanh, để Liễu Mộng Kỳ các nàng đều hơi kinh ngạc, bởi vì tự chuyện ra tín hiệu cầu viện, đến viện quân đến, chỉ mới qua 2 ngày 16 tiếng, liền dự tính thời gian ngắn nhất 3 ngày cũng chưa tới. Tới đến, chính là đã lâu Vũ Minh chiến đội, người đầu lĩnh, chính là làm chính phó đội trưởng Tony cùng Itchia, mặt khác trừ bọn họ Trong đội ngũ còn có hai tấm khuôn mặt mới khi Vũ Minh chiến đội phủ xuống thời giờ đợi Liễu Ngộng Kỳ trong nháy mắt cảm ứng được đó là nguồn gốc từ đồng đội ở giữa cảm ứng Tuy nhiên bị cưỡng ép bóc ra cứu vãn không gian mới là một chi đội ngũ ràng buộc nhưng không có bị chém nước hiện tại khi các đội hưu đến lần nữa thời điểm bọn họ liên hệ liền một lần nữa thành lập lập tức gia cụ Ngò Ngộng Kỳ cùng Liễu Ngộng Kỳ liền xẹt qua hư không đi vào Vũ Minh chiến đội trước mặt mọi người vẫn là quen thuộc gương mặt người con biết Tuy nhiên, có hai một bộ mặt lạ hoắc, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đoàn tụ vui sướng. Dạ Cụ mơ ngộng kỳ cùng Liễu ngộng kỳ tại chỗ lộ ra nụ cười, Liễu ngộng kỳ mở miệng nói, "Tony, Etia, đã lâu không gặp, xem các ngươi bộ dáng, trôi qua vẫn là thẳng đực rồi, các ngươi hiện tại hẳn là mạnh lên rất nhiều a." Cao Lênh khốc cao ý trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mà Tony làm theo nhún nhún vai một mặt giám thối nói, "Úc, uh, tạm được." Ta cảm thấy ta hiện tại gặp được đội trưởng lời nói, nhất định có thể đánh bại hắn. Ấn, ta cảm thấy có thể thử một chút, dù sao, vì lại Tony sở tạc tiền sinh sẽ không một mực thua cho người khác. ân quen thuộc cách điều chế, quen thuộc vị đạo, để ra củ mò ngộng kỳ cùng liễu ngộng kỳ cười đến càng vui vẻ hơn, liễu ngộng kỳ ý vị thâm trường nói, úc, như thế có tự tin sao? Đã như vậy, chờ nhà ta thân ái về tới địa cầu về sau, ngươi tìm hắn thử một chút xem sao. Ách, nghe một hơi này, chẳng lẽ ngươi cùng đội trưởng lại có kỳ ngộ gì? Tốt à! Ta thu hồi vừa rồi lời nói, ta cảm thấy đánh bại đội trưởng cái gì, vẫn là hoan lại một chút tương đối tốt. Mạnh liệt cầu sinh dục để Tony tại chỗ làm ra chính xác quyết đoán. nay tấm đùa bước bộ ráng, để ra củ mò ngộng kỳ cùng liễu ngộng kỳ bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, cũng làm cho ịt trịa cùng Tony cười rộ lên. Nửa ngày, Tony buông buông tay nói, xem ra đội trưởng là tạm thời không trên đất bộ kỳ bản, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể gặp được một trận cảm động vũ minh chiến đội đoàn tụ gặp lại đây như vậy hoàn nên trở về, đội trưởng phu nhân. Dạ Cụ mơ ngộng kỳ cùng Liễu ngộng kỳ cười một tiếng, đại biểu hắn ngộng kỳ, nói ra đã lâu lời nói, "Ừm, chúng ta trở về." Chương 518, "Tony, ta muốn cùng mình đảm nhân sinh." Lão chiến hữu gặp mặt hoàn tất, cũng phải giới thiệu một chút tân nhân, mà hai cái tân nhân, đối Liễu ngộng kỳ tới nói cũng không tính mặt lạ hoắc, bởi vì đều là các loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong xuất hiện qua nhân vật. Hai người này là một nam một nữ. Nam tính là một tên thân cao thân cao vượt qua 2 mét đầu chọc mánh nam, trên người mặc hy lạp phong khải giáp, có một cả khuôn mặt dâu quay nón, nhìn qua ước hơn 40 tuổi bộ ráng, bắp thịt cả người dù là ăn mặc khải giáp đều không che giấu được, mà trên thân còn có hồng sắc thật dài hình xăm, lại thêm mắt phải còn có một đạo vết sẹo khiến cho hắn nhìn qua 10 phần hung hãn, lộ ra không giận tự vì khí chết. Cái này một vị, chính là người xưng cỡ dạ tổ thí thần mánh nam cỡ dạ tổ, chính là là đến từ một cái chúng thần tại vị trong thế giới thần thoại. Khi tiến vào cứu vãn không gian trước, cũng là siêu cấp mánh nam, ngay từ đầu là Hy Lạp thành bang quốc gia bên trong, người đồ dị hệnh tướng quân, về sau bởi vì vì một số nhân duyên trùng hợp, hoặc là nói chúng thần tinh kế mà đầu nhập vào chiến thần aZ lại bị A-Z tinh kế sát hại chính mình thế nữ. Từ đó, cơ dạ tổ hóa thành A-Venture, tại Hy Lạp chúng thần sáng tác trợ giúp dù là kế thao tắc dưới cuối cùng dựa vào vẽn đỏ giả ma hạp lực lượng thu hoạch được thí thần chi lực, cũng giết chết chiến thần A-Z nhưng khi cờ giả tổ cho là mình ác mộng kết thúc thời điểm, đạt được xác thực chúng thần một câu phở lịch chúng ta tha thứ ngươi, nhưng là ngươi sứ mệnh còn không có kết thúc, sau đó liền mặc kệ cờ giả tổ có nguyện ý hay không, cưỡng ép đem cờ giả tổ kéo vào thiên giới, thành mới chiến thần. Thực cái này cũng không có gì, ngay từ đầu cờ giả tổ tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng chuẩn bị làm tốt chính mình chiến thần, có thể bởi vì ngoài ý muốn, cờ giả tổ biết mình đệ đệ còn chưa có chết, liền chuẩn bị qua tìm kiếm mình đệ đệ. đi qua một phen tìm kiếm Cơ giả tổ tìm tới chính mình cái kia vốn nên sớm đã chết rơi mẫu thân, từ mẫu thân này bên trong biết được chính mình là Hy Lạp siêu cấp đại loại lập tức rẻ ở chi tử thân phận, sau đó mẫu thân liền ở trước mặt hắn bởi vì nguyên rượu biến thành không để ý tới trí quái vật. Tại thân thủ kết thúc mẫu thân thống khổ về sau, cơ giả tổ hận ý liền một lần nữa dấy lên đến, còn lần này là nhằm vào toàn bộ Hy Lạp chúng thần. Chỉ là hắn còn rất lợi hại để ý đệ đệ mình, cho nên để ép chính mình lựa giận tiếp tục tìm kiếm, cũng không có cùng chúng thần trở mặt dự định. Kết quả kinh lịch trăm cây nghìn đắng tìm về đệ đệ mình về sau đệ đệ của hắn lại bị tử thần giết thế là phẫn nộ cờ dạ tổ diệt tử thần đều lần nữa hóa thành báo thù quỷ thề muốn hướng chúng thần báo thù. về sau cờ giả tổ ngay tại dệ ở tính thế giới phòng thần vị rơi xuống lại tại Thái thản tính thế giới từ địa ngục trở về cũng dạng này không ngừng chiến đấu cuối cùng tại tuyệt vọng cùng tức giận bị chúng thần cùng Thái thản tính toán được mất qua hết thảy sau đó liền dưới cơn nóng giận diệt toàn bộ Hy Lạp thần thoại chúng thần cùng Thái thản Để cái kia Hy lạp thần thoại thế giới hóa thành một mảnh hỗn độn. Báo thù hoàn tất về sau, cờ giả Tô Nội tâm chỉ còn lại có một mảnh trống giống, cũng minh bạch chính mình liệu lĩnh báo thù hữu thành sai lầm lớn, vì chu tội, cũng làm kết thúc chính mình thống khổ, hắn lựa chọn tự sát, đem chính mình lực lượng cho phàm nhân, để phàm nhân có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Chỉ bất quá tự sát cơ dạ tổ cũng chưa chết thành, hắn cường hãn sinh mệnh lực để hắn sống sót, cũng tại hôn độn thế giới bên trong xuyên qua thế giới bình thường, đi vào Bắc Câu chúng thần địa bàn. Mà lần này, hắn không có tiếp tục đồ thần ý nghĩ, ở đây cùng cự nhân Vương Lộ Phỉ kết hợp, cũng sinh hạ con trai mình à chợt, cũng tức là bác Câu thần thoại bên trong dẫn phát chư thần hoàng hôn tà thần Lộ Kỳ. Đương nhiên, tà thần cái gì, là bị ấn lên danh hào, trên thực tế ạ chấp là một cái hảo hải tử, ít nhất bị cỡ dạ tổ giáo dục rất khá, cũng không có thí thần thảo thiên ý nghĩ. Nhưng làm sao hai cha con nghĩ kỹ tốt sinh hoạt, bác Câu chư thần lại không nghĩ để bọn hắn qua ngày tốt. Bởi vì biết chư thần hoàng hôn tiến đoán Tố đi liền không ngừng phái ra chúng thần đi đối phó làm chư thần hoàng hôn dẫn phát người lộ kỳ, cũng tức là con trai của cờ giả tổ ạ chất. Cờ giả tổ đương nhiên sẽ không để con trai mình bị giết, thế là liền bắt đầu phản kháng, sau đó tại phản kháng bên trong, ạ chất bất hành chết. Thế là cờ giả tổ bạo Tẩu một lần nữa hóa thành ạ vần trờ, cuối cùng đem bác câu chúng thần cũng bị giết sạch. Cho nên nói, bác câu chúng thần không tìm đường chết sẽ không phải chết đây. Ấn, trở lên cũng là vũ minh chiến đội vị này cờ giả tổ kinh lịch. Tony cùng ít chia bọn họ tại kinh lịch vương hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ mất tích nhiệm vụ thứ nhất lúc, bởi vì đội ngũ nhân số quá ít, cứu ván không gian tự hành bổ sung một vị đội viên. Tại cộng đồng kinh lịch một lần lịch luyện về sau, cờ giả tổ chính thức vũ minh chiến đội, mà hắn mục tiêu cũng rất đơn giản, cũng là phục sinh con trai mình. Hiện tại nguyện vọng này thực đã thực hiện, chỉ bất quá hắn còn muốn cho ạ chật một cái an toàn thế giới hòa bình giúp cho sinh hoạt, mà Tony liền biểu thị vương hạo nơi đó có một cái an toàn thế giới hòa bình Nếu như có thể tìm về vị này tiền đội trưởng lời nói, liền có thể đem hạ chật đưa vào thế giới kia sinh hoạt. ân nói cũng là vương hạo thể nội, phụ thuộc vương hạo tư nhân tiểu thế giới lưu giữ tại cái kia tống mạn thế giới. Cơ giả tổ đồng ý đề nghị này, cho nên thành vũ minh chiến đội thành viên trong yếu, mà hắn tuy nhiên nhìn qua có chút cũ, nhưng trên thực tế là chính hắn phải ghiền giữ loại này bộ dáng, đồ sát Hy Lạp thần thoại cùng Bắc Âu thần thoại hắn, là cái siêu cấp thí thần giả kém tỷ họn. Tiến vào Cứu Vãn Không Gian liền có 900 cơ sở chiến đấu lực. Tại Cứu Vãn Không Gian trợ giúp giới, cơ giả Tô rất nhanh liền hoàn thành tự mình đột phá tấn thăng, thành tấn thăng người, danh phó thực vũ trụ cấp thần minh, đồng thời một đường tăng vọt thực lực, cho đến bây giờ có hơn 3000 cơ sở chiến đấu lực, lại thêm thí thần cường hạn thức tỉnh cùng nguồn gốc từ hai đại thần thoại hệ thống năng lực cùng vũ khí, cũng là cái hiển nhiên thịt người đồ thần khí. Nếu như đối đầu đạt khắp tái đức lời nói, Dù là đạt khắp tái Đức so cờ dạ tổ cơ sở chiến đấu lực cao nhất ngàn, cũng lại bởi vì cờ dạ tổ thí thần thuộc tính cùng nhiều mặt năng lực cùng vũ khí bị ép tới gắt gao. Trừ cờ dạ tổ bên ngoài, người thiếu nữ kia cũng là không được mấy nhân, nàng tên là nữ hoa. Ân, cũng là bổ thiên tạo nhân vị kia nữ hoa không sai. Bất quá, không phải hồng hoang thế giới bên trong trí tôn thánh nhân, mà chính là tiên hiệp kỳ hiệp chuyển thế giới tam hoàng một trong hoa hoàng nữ hoa. Vị này cùng trong truyền thuyết một dạng, hoàn thành bổ thiên tạo nhân sự nghiệp to lớn. Đồng thời tại thần người đại chiến bên trong, đoạn tuyệt với phu Hy, đối kháng thần giới, sau cùng tại nhân giới sinh hạ đời sau nữ hoa tộc, kết lực mà chết. Đương nhiên, kết lực mà chết là thế giới kia thuyết pháp, chí ít trước mắt vị này nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, một cỗ tiên nữ thánh mâu khí chất đập vào mặt oa hoàng, tại nhân thần đại chiến về sau, liền tiến vào cứu Vãn Không Gian, nhân thần đại chiến thời điểm xuất hiện lực đoạn giả, tự nhiên người cứu vất cũng tới. Song vương đại chiến về sau, thế giới kia cơ hồ sụp đổ. Vì cứu vạn thế giới kia, nữ hoa không chút do dự lựa chọn cứu vãn không gian, đồng thời thành cứu vãn không gian một viên. Bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới chỉ là một cái tiểu hình vũ trụ thế giới, cho nên nữ hoa tuy nhiên làm thế giới kia tối cường giả một trong, nhưng trên thực lực hạn lại không cao, cùng mới vừa tiến vào cứu vãn không gian cỡ giả tổ không sai bịt lắm, là 900 cơ sở chiến đấu lực hoàng trường. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nữ hoa yếu, tương phản, liền thiên phú mà nói. Làm nhất phương thế giới sáng thế thần một trong nữ hoa có thể một điểm không yếu, tiến vào cứu vãn không gian về sau, tương đương với đem trên người nàng gông siềng dỡ bỏ, cho nên nàng thực lực cũng giống như cờ dạ tổ không ngừng tăng gọn. Nhưng bởi vì tính cách cho phép, lại thêm trở thành người cứu vất sau rất nhanh liền mở ra tấn thăng thí luyện, nàng cũng không có cái gì đồng đội, vẫn luôn là độc thân trạng thái. Khi cờ dạ tổ vũ minh chiến đội về sau, vũ minh chiến đội vì tham gia cứu vãn không gian tấn thăng người đa nguyên trận đấu liền tại tấn thăng người thành khu mở ra chiêu mộ đồng đội treo giải thưởng. Tham gia này cuộc so tài, một chi đội ngũ ít nhất phải 4 người, vũ minh chiến đội không có cách nào, chỉ có thể làm như thế. Kết quả, đồng dạng muốn tìm đồng đội nữ hoa gặp về sau, liền tìm tới đến, đi qua một phen phỏng vấn, lợn nhau, nữ hoa đối một chi đội ngũ hai cái mắt xanh lệch ra quả nhân là rất lợi hại khó chịu. Cuối cùng, khi biết trong đội ngũ có hai vị trước khi mất tích đội trưởng cùng phó đội trưởng đều là hoa hạ con nối roi về sau Nữ hoa quyết định chi đội ngũ này. Dù sao song phương đều là nhu cầu cấp bách đồng đội, mà lại lý niệm bên trên không có xung đột, cho nên cứ như vậy tiến vào đội ngũ. Nói đến, tuy nhiên nữ hoa rất đẹp, là nhất đẳng siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng bởi vì trên thân mẫu tính khí chất rất đậm, thánh khiết đến để cho người ta để không nổi tà niệm quan hệ, cho dù là Tony cái này hình người từ đi pháo, cũng vô pháp đối thánh khiết nữ hoa sinh ra một tơ một hào hài hòa tư niệm thậm chí nhiều khi để từ nhỏ thiếu khuyết phụ ái Mâu Ái Tony rất muốn gọi một tiếng mẹ. Ân, trong này cũng bao hàm mì triệt, đều là khuyết ái. Về phần cơ giả tổ, biểu thị đối thần không ưa, mà lại bản thân cũng là tiêu chuẩn hưu cao cổ, tư tưởng đó là vừa tới, lại thêm hắn cũng là thần, cho nên mới có thể đối nữ hoa thánh Mâu thuộc tính, miễn dịch chỉnh immunity. Loại này thuộc tính cũng làm cho Liễu mộng Kỳ trực tiếp dẹp phục chế nữ hoa ý nghĩ, dù sao cũng là về sau đồng đội, mà lại liền nữ hoa loại kia thánh Mâu thuộc tính vương hạo nhìn sau tuyệt đối không cứng nổi. Khu khu, kéo xa, hiện tại màn ảnh kéo trở về, tại giới thiệu xong phương nhận biết về sau, liếu mộng kỳ liền nghĩ đến cái gì, thì hì cười một tiếng song Tony nói, Tony, ngươi biết không? Hiện ở cái thế giới này ngươi, bởi vì tác khoa vị kỉnh hiệp nghị quan hệ, đã cùng the ạ vẹn chờ đồng bọn trở mặt, cái kia ngươi đang chuẩn bị mang theo khắc đám tiểu đồng bạn đi bắt hắn thấy phản bội quốc gia cùng đội ngũ Mỹ quốc đội trưởng bọn người nha Nghe xong lời này Lúc đầu cười hì hì Tony trong nháy mắt nội tâm muội mũi, không phải nhằm vào Liễu Ngọc Kỳ, mà chính là nhằm vào hắn chính mình hắc lịch sử. Phải biết, lúc trước Tony cùng cái thế giới này hắn đồng dạng, bởi vì các loại nguyên nhân cùng người bên ngoài châm ngòi thổi gió, liền cùng đồng đội trở mặt, lại thêm lược đoạn giả, khiến cho hắn đám tiểu đồng bạn cuối cùng đoàn diện. Khi hắn ý thức được sai lầm cùng không thích hợp thời điểm, cũng đã muộn, sở được đến, chính là nửa cái địa cầu bị GG, KK, rơi kết cục. Cũng tại cái này trong tuyệt vọng tiến vào cứu vãn không gian. chất hạ miệng ba, Tony hỏi, như vậy, hiện tại tạm thời không cần cái gì chúng ta làm à? Liêu mộng kỳ lắc đầu, không, cho nên, ngươi tạm thời có thể thỏa thích đi làm ngươi muốn làm sự tình nha. Hiểu biết. Đánh cái búng tay, Tony nói, như vậy ta liền tạm thời xin lỗi không tiếp được một cái đi. Giáp vi, tiến vào cái thế giới này Internet, mà khắc nếm thử tiếp xúc một chút cái thế giới này ngươi. Nếu như cái thế giới này còn có người lời nói, ta cảm thấy, ta cần cùng ta hảo hảo nói chuyện, vô nắn một chút hắn cái kia như thế Tết linh nhưng như cũ ở chính giữa hai tư tưởng. Đang khi nói chuyện, Tony đã sỏ vào chính mình năng lượng vật chất hóa khải rác, siêu một tiếng bay đi. Hiển nhiên, Tony muốn cùng một chính mình khác hảo hảo bàn luận nhân sinh. chương 519, Tony, thật tự mình cải tạo. Sau này, bản thổ thế giới Tony gọi Y-Roman, vũ minh chiến đội gọi Tony. Người là ai? Ý dòng man nhìn thấy một cái cùng mình giống như lúc người, biểu thị kinh hãi. Tony, Úc, vấn đề này hỏi rất hay, ta là ai đâu? Được rồi, từ bỏ đem ngươi cương thiết chiến ý lấy ra đi. Loại kia ta chơi còn lại cạn bã, tại ta siêu cấp dạ vịt trước mặt không hề có tác dụng. Siêu cấp dạ vịt? Cái gì? Ngươi cũng có dạ vịt. Ngươi đến là ai? Ý dòng man biểu thị càng kinh hãi. Thực, ta là ba bà, bà của ngươi. Tony rang hai cánh tay. Nhi tử, đến ba ba trọng lực đi. Ý dòng man. Tony. Ý dòng man. Tony, khu khu, khát xúc động, nắm tay pháo bông xuống, đừng làm rộn, đồ chơi kia thương tổn không ta, tốt à. Ta. ta không nói đùa, thực, ta là bình hành thế giới ngươi, nói như vậy, làm là thiên tài ngươi, sẽ không lý giải không a Hát Bình hành thế giới. Thật có bình hành thế giới ta. Ý dòng man biểu thị kinh hãi, sau đó nghĩ đến cái gì, cũng đúng của trong trò chơi có tiết lộ qua bình hành thế giới sự tình, như vậy bình hành thế giới ta hội tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Tony lông mày níu lại, cảm giác có chút không đối. anh chờ một chút, người nói của một trò chơi, liên quan tới anh Linh. Đúng vậy a Người cũng biết trò chơi này. Các người thế giới cũng có. Ừm. Người chờ một chút. Tony nói, ngay tại tinh thần Internet bên trong liên hệ với Leo Mộng Kỳ. Tốt ta Mộng Kỳ phó đội trưởng. Ngươi có phải hay không đem gỗ trò chơi lấy tới cái thế giới này? Liêu Ngộng Kỳ hì hì cười một tiếng, đúng à? Mà lại, không ngừng gỗ trò chơi, ngươi có thể cho dạ vịt đem cái thế giới này tin tức truyền thua cho ngươi xem một chút. Tony lúc này để cho mình dạ vịt đem tin tức chuyển tới, bằng vào tấn thăng người siêu cấp đại não cùng trong đầu siêu nao trí năng, hắn trong nháy mắt liền hoàn thành tình báo tiếp nhận, mới biết cái thế giới này bị chơi thành cái dặn gì. Đối với cái này, Tony chỉ có thể biểu thị hai vợ chồng này thực biết chơi. Còn anh Linh Điện Vạn Hạ là người sáng lập cùng thê tử nữ thần hóa ạn trì ạ. Mẹ à cái này muốn truyền đến cứu vãn không gian, còn không phải để vô số người cười sạc sùa Để ép nội tâm vô tận đầu đen rau muốn dục vọng, Tony cười tủng tìm sông trước mắt một chính mình khác nói, Được rồi, để cho chúng ta tiếp tục đi. Cái thế giới này ta, ta nghĩ, chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện, liên quan tới the ạ vẹn trờ nội chiến sự tình, hoặc là nói. Ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a Thiếu niên. Ý dòng man ra mặt coi lại, phía trước trực tiếp xem nhẹ, biểu thị một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Ta đã hơn 30 tuổi, cảm ơn, xin đừng nên coi ta là thành hài tử, còn có, ta chính là ngươi, ngươi gọi ta thiếu niên, là nói chính mình cũng rất nhỏ sao. Tony ruồi ra một ngón tay may, không không không, ta tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều, đừng nhìn ta bộ dáng giống như ngươi, trên thực tế dựa theo tuổi tác để tính, ta đã hơn 100 tuổi. 3. Ý dòng man một mặt ngươi sợ không phải lửa phỉnh ta biểu lộ nói, làm sao có thể? Đã ngươi tuổi tác lớn như vậy, vậy ngươi vì cái gì nhìn qua? Các loại một chút, chẳng lẽ tại ngươi thế giới, nhân thể cải tạo kỹ thuật đã thành thủ? Không, thực ta thế giới, cùng ngươi cái thế giới này khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm, thậm chí so ngươi còn không bằng, ta sở dĩ hội lợi hại như vậy, vẹn vẹn bởi vì ta tiến vào đa nguyên vũ trụ chiến trường, cũng ở nơi đó đạt được rất nhiều thứ, hoàn thành tự mình sinh mệnh tầng thứ tấn thăng mà thôi Dùng ngươi có thể hiểu được phương thức, hiện tại ta, đã là cao duy sinh mệnh thể, hoặc là nói là năm hạng sinh mệnh thể. Tony nói, còn chỉnh một chút cà vạn, một bộ giám thối bộ dáng, lộ ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Cái này khiến ý rồng man không khỏi sắc mặt tối đen, nội tâm 10 phần khó chịu, dù là biết rõ đối phương là mình, hắn vẫn là khó chịu, hoặc là nói càng thêm khó chịu. Giống Tony sở tắc loại này tự phụ người, đều tuân theo không chịu thua ngạo khí, mà phần này ngạo khí tại đối mặt chính hắn thời điểm sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, đều là đồng dạng thiên tài, dựa vào cái gì chính hắn có thể làm được, bản thân hắn có lý do gì làm không được đâu. ân cũng là loại này mê chi tự tin, mới khiến cho Tony sở tạc người này, luôn có thể sáng tạo ra thần kỳ tạo vật, cũng chính bởi vì loại này mê chi tự tin, mới khiến cho hắn luôn làm ra đủ loại sự tình, tỉ như lần này nội chiến, hắn ôm tư tưởng cũng là phản đối người khác đều là sai, chỉ có hắn là đối. Thế là, liền có the ạ vẹn chờ nội chiến. Tony biểu thị, nhân loại luôn luôn đang lặp lại sai lầm giống nhau, cho dù là thiền tài như hắn cũng giống vậy, cho nên, vì ngăn ngừa hắc lịch sử tái hiện, hắn đi vào cái thế giới này trước mặt mình, chuẩn bị dùng hắn phương thức, hảo hảo cải tạo một chút chính mình này ngoan cố không thay đổi tự phụ đại não, để sâu sắc minh bạch, sai lầm là như thế nào luyện thành. Tuy nhiên Tony biết làm như vậy độ khó khăn rất cao, nhưng chân nam nhân liền muốn dũng cảm khiêu chiến tự mình nha, cho nên hắn nguyện ý quan đếm thử cải biến tự mình. Ơn. Các loại trên ý nghĩa thật tự mình. Sau đó, Tony liền mở miệng, Ok, để cho chúng ta đến nói chuyện chính sự đi. ân ta nghe nói ngươi đang gây sự, chuẩn bị nghe theo chính phủ an bài cùng ngươi bản tâm, đưa ngươi ngày xưa cùng bạn bè bắt quý án, ta nói là Mỹ quốc đội trưởng bọn họ, không biết ngươi có phải hay không loại suy nghĩ này. Ý dòng man thiêu thiêu mi, ngươi không phải liền là ta sao? Loại sự tình này còn phải hỏi. Tốt, tình huống như vậy rất rõ ràng. Tony đánh cái búng tay. Sau đó chỉ Ý dòng man nói, thiếu niên, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm A Lập tức đình chỉ ngươi này nguy hiểm tư tưởng, sau đó mang theo ngươi bên kia ạ vẹn chờ nhóm thoát ly chính phủ trường khống, các ngươi cái thế giới này không phải còn có cái chính nghĩa liên minh sao. Ngươi liền cùng Mỹ quốc đội trưởng cùng một chỗ, đem theo ạ vẹn chờ chế tạo thành giống như chính nghĩa liên minh áp đảo chính phủ thế giới phía trên tổ chức đi. Ý dòng man lập tức trừng lớn hai mắt, ha ha, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Ngươi thế mà để cho ta cùng Mỹ quốc chính phủ trở mặt, sau đó làm ra giống như chính nghĩa liên minh sự tình. Ngươi thật sự là bình hành thế giới ta. Bình hành thế giới ta sẽ làm ra loại này. Để cho người ta trí tắt sự tình. Ngươi đến kinh lịch cái gì mới hội nói ra những lời này. Kinh lịch cái gì? Tony niệm một câu, sau đó ra vẻ nhẹ nhõm nhún nhún mai. Không có gì, chỉ là tại ngu ngốc đồng dạng lãnh đạo chính phủ giới, ta thành công đánh bại Mỹ quốc đội trưởng bọn họ, sau đó, lại bị tính kế dẫn đến toàn bộ the ạ vẹn trở toàn diện, tiếp lấy mạnh đại siêu cấp nhân vật phản diện xuất hiện, trực tiếp dẫn đến nửa cái thế giới bị phá hủy, ngu ngốc Mỹ quốc chính phủ cũng hoàn toàn xong đời, Mỹ quốc thành nhân gian luyện ngục, siêu cấp anh hùng nhóm toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có siêu cấp. Nhân vật phản diện nhóm tiếp tục thống trị này một mảnh đất hoang, thế nào? Dạng này kết quả, người muốn không? Ý dòng man không biết nói cái gì cho phải, không hề nghi ngờ, tin tức này quả thực là bạo tạc lực mởi phần. Để hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt, thậm chí có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác, phản phất nghe được cái gì không thể nào hiểu được thiên văn tri thức. chương 520, Tony, điều dạy mình khiến cho ta vui vẻ. Ta biết, ngươi vẫn cảm thấy chính mình rất lợi hại thông minh, người khác là ngu ngốc, cho nên ngươi không chịu nghe người khác ý kiến, hoặc là nói không chịu nghe trong mắt ngươi tầm thường nhóm ý kiến, một mực làm theo ý mình làm lấy tự nhận là chính xác sự tình, cho nên ngươi sáng tạo ra ủng ta Thực đây không phải sai, ngươi cũng nghĩ biện pháp đền bụ, nhưng là ủn chồng mang đến phá hư, cũng làm cho ngươi minh bạch vì cái gì những cái kia ngu xuẩn người cũng nên nói cần cho thiên tài mặc lên gông xiềng Xác thực, điên cuồng thiên tài đều là nguy hiểm phân tử, trong này cũng bao hàm siêu cấp anh hùng ý rồng man. Cho nên, lúc có người nhảy ra chỉ trích ý rồng man cùng the ạ vẹn trở tạo thành nguy hại, cho thế giới mang đến thương tổn thời điểm, ngươi lựa chọn tiếp nhận đây hết thảy, sau đó chính mình cho mình mặc lên gông xiềng nghe theo chính phủ nhân viên an bài. Ơn, ta chính là nói tác hoa vị kỉnh hiệp nghị. Dù sao, ta lúc đầu cũng là làm như thế. Trên thực tế, đây là tương đương hành vi ngu xuẩn, bởi vì Mỹ quốc chính phủ nhân viên ngu xuẩn cùng tự tư, làm làm vốn lưỡng nhà, làm vì quốc gia này ảnh hưởng rất lớn nhân vật, ý rồng man sẽ không biết sao. Không, hắn biết, chỉ bất quá hắn vì trốn tránh chính mình tội ác cảm giác, lựa chọn tiếp nhận đây hết thảy Sau đó, khi đồng bọn lựa chọn phản đối thời điểm, Đầu bị con lửa đạp ý rồng man lại làm xuống cơ chí quyết định, cái kia chính là cùng ngày xưa đồng bọn khai chiến, dù là những đồng bọn đó đối với hắn rất tốt, cho tới nay đều cùng hắn là bằng hữu hắn cũng phải khai chiến, cũng cuối cùng hoàn thành đánh bại cùng tiêu diệt đồng bọn sự nghiệp to lớn. ân cái này kịch bản thực sự thái tán, hoàn toàn phù hợp Mỹ quốc chính phủ này cơ chí tư duy à. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, người nào dân an toàn, cái gì hòa bình thế giới, thực đều là dùng để thực hiện bọn họ tư dục lấy cớ Trên thực tế, chính khách cùng nhà tư bản, từ xưa đến nay đều là một đám vị tư lợi gia hỏa không phải sao. Vĩ đại bộ quốc phòng bộ trưởng, nhà tư bản, chính khách ở. On Man, Tony Sertag. Tony một bên uống vào rượu vang đỏ, một bên nói ra sở hữu lời nói, đối trước mắt cái thế giới này ước định, cũng là đối với hắn quá khứ ngu xuẩn hành động tự dễ ước. Mặt, hắn lại tới một câu, lại nói ngươi cái này rượu vang đỏ vị đạo thật hồng bét, kém xa tít tắp ta siêu thầm, thế nào? Muốn nếm thử ta siêu tầm sao? y rồng man ra mặt có lại, nếu như là bình thường, hắn trọng điểm khẳng định tại sao cùng lời nói, nói cái gì cũng không thể nhẫn người khác nói chính mình siêu tầm hỏng bé ta. Nhưng là, Tony này nhìn như tùy ý lời nói, lại trực kích Ý rồng màn tâm thần, để trong lòng hắn dao động đến giống như đập thuốc một dạng hiếp. Một hồi lâu về sau, y rồng man mới nói, như vậy, trải qua giống như ta tao ngộ ngươi, có cao kiến gì không? Vẫn là nói... Ngươi cảm thấy ta loại này vì chính mình mặc lên gông xiềng hành vi là sai. Tony đánh cái búng tay, một mình không có bao trang rượu vang đỏ từ đột nhiên mở ra trùng động bên trong đi ra, vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng cảm thấy cho mình mặc lên gông xiềng là đối. ân đây là ta nắm giữ trùng động truyền thống kỹ thuật, không cần để ý, cho nên, ta muốn nói là, ngươi tại sao phải đem chói buộc chính mình chìa khóa, giao cho ngu ngốc một dạng chính phủ cơ cấu, vì cái gì liền không thể tín nhiệm bọn ngươi bạn, đem chìa khóa giao cho bọn hắn. Không nói người khác, Mỹ quốc đội trưởng không phải liền là một người tốt chọn sao. Nhìn xem chính nghĩa liên minh, bọn họ cũng không tin mặc cho chính phủ cơ cấu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính phủ cơ cấu nước tiểu tính, cho nên, bọn họ đem chói buộc chính mình chìa khóa giao cho lẫn nhau, cũng tin tưởng chính mình. Hát bạo tàu thời điểm, bọn họ đồng bọn hội ngăn cản bọn họ. Ý dòng mang nghe xong phản bác, xem ra người rất lợi hại tôn sùng chính nghĩa liên minh, vậy ta hỏi người, nếu như toàn bộ chính nghĩa liên minh đều mục nát đâu? Tony nhún nhú mai, Ú, vấn đề này hỏi được quá tốt, bởi vì đây quả thật là sẽ phát sinh, nhưng là, ngươi thật cảm thấy, thế giới liền sẽ quay chung quanh các ngươi có mấy người chuyển sao. Các ngươi mục nát, chẳng lẽ hắn chính nghĩa đoàn đội sẽ không tới ngăn cản các ngươi. Trong các ngươi bộ không có phản đối thanh âm. Còn có, ngươi đều biết hội mục nát, chẳng lẽ không biết chính phủ cơ cấu mục nát thành cái dạng gì. Công khai hối lộ, còn có thể dùng chính trị hiến kim đến hốt ru dân chúng, chẳng lẽ ngươi còn có thể bị hắn hốt h Xin nhờ, chính ngươi đều biết các ngươi cái thế giới này trừ các ngươi the adventure, còn có chính nghĩa liên minh tại, mà lúc trước ngươi làm ra ồn trọng cục diện dối dám, chính nghĩa liên minh còn giúp qua một chút, đã các ngươi cái thế giới này có nhiều như vậy chính nghĩa thế lực, thậm chí còn có anh linh loại này không khoa học tồn tại, vì cái gì ngươi còn muốn kiên trì dùng ngươi này tự nhận là rất lợi hại thông minh tư duy đi cân nhắc hết thảy? Còn có, kết lạ là ngươi người đi theo, cũng là ngươi sư a. Vì cái gì có hắn tại Ngươi vẫn sẽ chọn chọn dùng loại phương pháp này đến quản thúc chính mình. Là bởi vì tại ùn chồng trong thai nạn, hắn vì bảo vệ ngươi mà hy sinh chính mình, cho nên ngươi tại ấy nấy phía dưới từ bỏ suy nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, Tony một bộ chỉ tiết rèn sát không thành thép bộ dáng, bất quá, so với đầu đen rau muống trước mắt một chính mình khác, hắn càng giống là tại tự mình chán ghét mà vứt bỏ quá khứ náo tàn hắc lịch sử đây. Bộ dáng này, ngược lại để ý rồng man tâm tình càng thêm hòng bét, bởi vì Tony nói rất đúng. Hắn xác thực làm rất lợi hại ngu xuẩn sự tình. Ý dòng man nghĩ không ra những sự tình này sao? Không, hắn nghĩ ra được, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân lựa chọn trông tránh, lựa chọn đem suy nghĩ sự tình giao cấp, mà chính mình làm theo như cái não tản tượng gỗ một dạng, bị chính phủ nhân viên nắm đi. Tuy nhiên Mỹ quốc chính phủ cho hắn một cái bộ quốc phòng bộ trưởng chức vị đến thu mua hắn, nhưng giảng đạo lý, hắn một điểm đều không thèm khát vị trí này, chỉ là bởi vì ủn trông sự tình cùng Tesla chết mà để hắn lựa chọn trông tránh Dùng kinh điển lời nói tới nói cũng là, Tony sở tạc từ bỏ suy nghĩ. Cờ gì bờ gờ. Nếu như là người khác, Y Dòng Man còn có thể dùng một câu người biết cái gì vạn kim du lời nói đến phản bác đối phương, sau đó lại đến một trận lập trường cùng ngạc quy phản bác. Nhưng đối mặt một chính mình khác, mà lại là trải qua một dạng sự tình, đồng thời rõ ràng so với chính mình còn như bức đến nhiều hơn mình, Y Dòng Man liền vô pháp phản bác, bởi vì cái này hoàn toàn tựa như là mình nội tâm chân thực đối với mình thẩm phán. Căn bản là không có cách trốn tránh, cũng vô pháp phản bác, bởi vì là tất cả phản bác đều bị đối phương luôn ngữ cãi lại đến tái nhuận bất lực, để thực một mực đang mê mang hắn khắc sâu minh bạch đến chính mình ngu xuẩn cùng không có thuốc. Chưa đến sâu sắc bao nhiêu. Nói ngắn gọn, đây chính là tự mình chán ghét mà vứt bỏ trung cực truy cầu A. Tiếp xuống liền dễ làm, Tony cùng ý rồng man sự tình liền đơn giản, giáo dục chính mình cái gì, thế nhưng là chưa bao giờ thể nghiệm qua hoàn toàn mới phiên bản. Tony sao có thể không hào hảo lợi dụng đâu? Về phần Tesla sự tình cũng dễ giải quyết, nếu như cái thế giới này chính mình biểu hiện được tốt, hắn cũng không để ý mời Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đem Tesla từ Anh Linh Điện Vạn Hạ là phong suất. Cùng lúc đó, cơ chí Mỹ quốc chính phủ bởi vì thành công phân hóa The Adventure, đang đắc chí, đồng thời quyết định đem tâm tư đánh tại mục tiêu kế tiếp bên trên. Cái mục tiêu này, không phải chính nghĩa liên minh, dù sao chính nghĩa liên minh căn bản không để ý bọn họ, The Adventure phân liệt tình huống dưới Bọn họ cũng cầm chính nghĩa liên minh không có cách, mà lại chính nghĩa liên minh áp đảo chính phủ thế giới phía trên, vấn đề không chỉ là Mỹ Quốc, cho nên Mỹ Quốc cũng không đổi. Mỹ Quốc chính phủ muốn đối phó, chính là là sinh hoạt tại niệu giót, có được thực lực cường đại, có thể rất nghiêm trọng ý hiếp an ninh quốc gia kinh hạt sủa cùng hắn viên chắc kỵ sĩ đoàn. Đúng, cơ chí Mỹ Quốc chính phủ chuẩn bị cầm A nhĩ mộng kỳ khai đao. Tuy nhiên không biết những này đùa bức từ đâu tới tự tin, nhưng bọn hắn xác thực muốn làm như vậy, dù sao. Kinh hạt sủa từ vừa mới bắt đầu liền mặc sát Mỹ quốc chính phủ, hơn nữa còn là cái người Anh, Mỹ quốc chính phủ biểu thị không tín nhiệm lệch ra quả người, hoặc là nói, bọn họ đối với nữ thần bí mật rất lợi hại có hứng thú. Dù sao, trong này liên quan đến đồ, vật, là trường sinh bất lão, đồng dạng bị để mắt tới, còn có thành tựu già siết thế lực đại biểu cô đắt Ngộng kỳ bọn người, chỉ bắt qua giả siết hắc gá thế lực từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được rất nguy hiểm, nói do một bộ hắc gác thế lực, dẫn lửa liền đại sát tư phương tư thế Mỹ quốc chính phủ có thể không dám tùy tiện trêu trọng. So sánh với nhau, kinh hạt là trật tự bên cạnh, tính cách tốt, nói chuyện lại tốt nghe, viên chắc kỵ sĩ đoàn từng cái đều là nhân tài, Mỹ quốc chính phủ siêu đưa thích dạng này người cùng thế lực, bởi vì như vậy mới phải năm A. Cho nên, Mỹ quốc trong nước đài truyền hình đột nhiên mở ra nhằm vào Anh Linh cùng thần minh nghiên cứu thảo luận, một đống lớn chuyên gia khiếu thú hiện thân thuyết pháp, biểu thị thần minh cùng Anh Linh đối thế giới ảnh hưởng, cùng đối với người bình thường nguy hại còn có đối nhân loại văn minh tương lai ảnh hưởng. Các loại tranh luận tầng tầng lớp lớp, không ngừng hưởng ứng, từ đó hình thành hai sóng người khác nhau, một phương ủng hộ thần mình cùng anh linh tồn tại, một phương phủ định thần mình cùng anh linh công hiến. Nói tóm lại, cũng là đang cấp mỹ quốc quốc dân thay đổi một cách vô tri vô giác quán thấu một loại thần mình cùng anh linh trên thực tế đối với người bình thường không bình thường không hữu hảo lý niệm. Điển hình dư luận dẫn đạo, mỹ quốc chính phủ đây là muốn gây sự đây. Cái này trực tiếp kinh động chính nghĩa liên minh Vốn tới một cái tác khoa vị kỉnh hiệp nghị cùng siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật đều để bọn hắn tâm tình không có gì ba động, nhưng Mỹ quốc chính phủ loại này sáng tác cơ chí, làm tìm đường chết hành động, trong nháy mắt để chính nghĩa liên minh ngồi không yên. Tại khẩn cấp tổ chức trong hội nghị, bạt mạn không có không nghề mặt mùi nói chúng tim đen vạch, Mỹ quốc chính phủ là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, bọn họ thật sự cho rằng Kim Hà Sửa cùng kỵ sĩ bàn tròn, còn có hắn anh Linh là siêu cấp anh hùng sao. Vẫn là nói. Bọn họ cảm thấy anh linh hội giống như siêu cấp anh hùng, tuân theo không núng tay vào chính trị, không giết người dây hành sự. Chính nghĩa liên minh hắn siêu cấp anh hùng rất tán thành gật gật đầu, biểu thị bặt mạn nói rất đúng, nên nói bởi vì Mỹ quốc cảnh nội anh linh thiếu mà siêu cấp anh hùng nhiều, siêu cấp anh hùng nhóm nhiều lần nhường nhịn tác phong để Mỹ quốc chính phủ tự mình bành trướng đến lấy là tất cả đều tại bọn họ tinh kế bên trong sao. Đừng nói giỡn, nếu như siêu cấp anh hùng nhóm không thủ vững dây lời nói, trong vòng một ngày liền có thể phá vỡ Mỹ Quốc chính quyền Càng nói rằng so trước mắt mạnh nhất siêu cấp anh hùng đoàn đội chính nghĩa liên minh còn cường đại hơn kinh hạt sủa thế lực, mà lại, kinh hạt sửa thế lực còn cùng gia siết thế lực có rất sâu quan hệ, hai cố đều là thỏa thỏa thần tiên thế lực, đánh nhau cũng là danh phó thực thần tiên đánh nhau trình độ, mà dạng này siêu nhiên thế lực, Mỹ quốc chính phủ lại muốn muốn đối phó đối phương, vẫn là dùng dư luận dẫn đạo, để dân chúng qua áp bách đối phương cách làm. Cái này thỏa thỏa tìm đường chết đến cực hạn, thật sự cho rằng người khác nhìn không ra loại này mưu kế. Đúng Đây đúng là dương yêu, cũng không cần ẩn tàng quá nhiều, nhưng vấn đề là, Kim Hạ Sủa cùng hắn viên chắc kỵ sĩ đoàn là sẽ bị tùy ý nắm nhân vật. Mờ giờ dết người ta rút ra lông chân đều so ngươi Mỹ quốc chính phủ thân thể còn thô có được hay không. Phải biết, Kim Hạ Sủa không chỉ có riêng đại biểu viên chắc kỵ sĩ đoàn thế lực, thay thế đồng hồ toàn bộ anh linh điện vạn hạ lạ, trưởng phu thế nhưng là anh linh điện vạn hạ lạ sáng thế thần, địa cầu tránh thức thủ hộ thần A. Mỹ quốc chính phủ đây là viên thuốc chương 521 Tìm đường chết là một môn nghệ thuật. Mỹ quốc chính phủ điên cuồng tìm đường chết. Chính nghĩa liên minh biểu thị Mỹ quốc chính phủ làm như vậy chết, bọn họ hồn không được, liền chủ động liên hệ The Adventure. Tuy nhiên The Adventure đang náo nội loạn, nhưng nội bộ quy trí ít so Mỹ quốc chính phủ cao hơn một chút như vậy, hẳn là không bình thường rõ ràng King Arthur nhất hệ chố kinh khủng. Tại loại này cự đại nguy cơ trước mặt, The Adventure nội bộ hẳn là sẽ đình chỉ nội đấu mới đúng. Trên thực tế chính như chính nghĩa liên minh phỏng đoán một dạng, Thè ạ vẹn chờ đình chỉ nội đấu. Bất quá đình chỉ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Mỹ quốc chính phủ tìm đường chết, mà chính là Ý Rồng Man thành công được cứu vất không gian một chính mình khác giáo dục, sau đó lựa chọn cùng Mỹ quốc đội trưởng thẳng thắn đàm một chút, đem chính mình lo lắng cùng xoắn suýt toàn bộ nói ra. Đồng thời, Ý Rồng Man cũng minh xác biểu thị tin tưởng Mỹ quốc đội trưởng nhân phẩm, cho nên hắn quyết định đem thè ạ vẹn chờ nội bộ giám sát siêu cấp anh hùng quyền lợi giao cho Mỹ quốc đội trưởng. đợi nói ra về sau Ý rồng man liền một thân nhẹ nhõm Mỹ quốc đội trưởng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận, đồng thời biểu thị nhất định sẽ làm tốt. Ân, thực tình, dù sao không phải một ít mạ vẹo vũ trụ cửu đầu xa đội trưởng. Trên thực tế Mỹ quốc đội trưởng ngay từ đầu là không muốn tiếp nhận điều thỉnh cầu này, dù sao hắn một mực cho mình định vị chỉ là một sĩ binh, mà không phải người cầm quyền, loại này giám sát người khác chức vị, rõ ràng là người cầm quyền sự tình. Nhưng là, gần nhất kinh lịch nhiều như vậy, theo ạ vẹn trở còn trong loại Các loại yêu thiêu thân không ngừng, Mỹ quốc đội trưởng liền biết mình nhất định phải làm chút gì, cho nên, giám sát giả vị trí, hắn tiếp nhận. Kết quả, cũng là the ạ vẹn trơ mới lần nữa khôi phục không bao lâu, chính nghĩa liên minh liền tìm tới cửa biểu thị Mỹ quốc chính phủ tại tìm đường chết, trong nháy mắt để the ạ vẹn trở cảm giác không tốt. Bên trong ý rồng man càng là biểu thị đỏ mặt, trước kia hắn thế mà tin tưởng như thế cái tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ chính phủ cơ cấu, còn vì này cùng mình cùng bạn bè trở mặt quả thực là thiên tài trong đời lớn nhất chỗ bẩn một trong A. Trong nháy mắt để hắn có loại muốn phải lập tức giết tới Nhà Trắng, chất vấn những chính khách đó có phải hay không sọ náo có cất xúc động. Đáng tiếc, loại sự tình này liền có thể ngắm lại, Mỹ Quốc Chính phủ là cái gì nước tiểu tính, làm làm vốn liếng nhà ý rồng man là lại quá là rõ ràng, thậm chí hắn đều có thể đoán được, Mỹ Quốc Chính phủ náo tàn hành động, trên thực tế cùng Chính phủ phía sau tư bản tài phiệt có quan hệ. Dù sao, nhà tư bản đều là một đám vì lợi ích không gãy gãy tay Này thứ gì lợi ích phần trăm bao nhiêu liền sẽ làm ra bao nhiêu sự tình thuyết pháp đều là lao sinh thái độ bình thường, cũng không cần nhắc lại. Trên thực tế, tranh thức để nhà tư bản nhóm điên của nguyên nhân, đoán chừng là kinh hạt sửa làm nữ thần tồn tại tính. Dù sao dựa theo lộ ra tình báo đến xem, kinh hạt sửa một mực không chết, lấy nữ thần hóa tư thái thu hoạch được suốt đời, đây không phải là anh linh bực này người chết có thể so, còn sống thành thần, cái này là người phạm không thể tới dụ hoặc. Húng chi, cho dù vô pháp thành thần. Kinh ủa cũng khẳng định nắm giữ lấy suốt đời bí mật lui một vạn bức giảng coi như không có suốt đời bí mật làm anh Linh điện vạn hạ là sáng tạo giả giảê tử nếu như có thể cầm chắc lấy nàng lời nói có phải hay không liền có thể dùng cái này đến cùng anh Linh Điện vạn hạ là sáng tạo giả Vũ Thần Vương Hạo tiến hành giao dịch đâuù sao ở trong mắt nhà tư bản bất kỳ vật gì đều là có thể công khai đi giá quan trọng ở chỗ có nguyện ý hay không biết giá bọn họ thích nhất làm việc cũng là bắt bọn hắn thế giới quan qua gước định người khác cho dù là một đám siêu phàng người, cho dù là thần minh, bọn họ y nguyên cảm thấy có thể tới thương lượng, thậm chí áp chế đối phương. Nói trắng ra, nhà tư bản, riêng là những cái kia hút vạn dân chi huyết lớn mạnh tự thân đại tư bản ra, vốn bên trên liền là một đám cực đoan vì tư lợi, vì đạt được mục đích không gây gậy tay, quá trình bên trong hội chết bao nhiêu người đều sẽ không tiếc ra hỏa, chỉ muốn hồi bao giá trị đến bọn hắn trả giá đắt. Dù sao coi như sau cùng Kim Hạt xua đem Mỹ quốc chính phủ chọn, Nhà tư bản nhóm cũng chính là đổi một đám khôi lỗ lên sân khấu thôi, mà bọn họ chỉ cần trốn ở hậu trường hưởng thụ thành quả thắng lợi là được. Nhưng mà, Tony lại biết, tranh thức thần minh, không thể dùng nhân loại giá trị quan qua cân nhắc, cho dù là thủ hộ địa cầu trật tự bên cạnh thần minh cũng là như thế. Trọng yếu nhất là, rất rõ ràng từ đại mỹ quốc người lầm một sự kiện, bọn họ cho rằng Kim Hạt Sửa là thủ hộ địa cầu cùng nhân loại nữ thần, như vậy liền không khả năng làm ra khác người sự tình, dù là phấn nộ cũng không có khả năng lật đổ nhân loại hải đang Inter Milan quốc chính phủ. Nhưng Tony lại biết, King Asur căn bản không quan tâm cái gì Mỹ quốc chính phủ, hoặc là nói, đối phương căn bản không cho rằng Mỹ quốc có thể đại biểu nhân loại, cho nên, nếu quả thật chọc giận King Asur, đem chọn cái Mỹ quốc phá hủy, đối với nữ thần miện hạ tới nói, cũng không phải một kiện đại không sự tình. Dù sao, một cái trộn cất côn Mỹ quốc diệt vong, còn có nhiều như vậy nước khác nhà, đại không đối phương trực tiếp trở lại Anh quốc chính là... Đến lúc đó người Anh khẳng định đường hẻm hoan nên thậm chí trực tiếp đem Kim Hà Sủa đề cử vì tân nữ vương cũng là thường quy thao tác. Hiện tại, Mỹ quốc chính phủ đang tìm đường chết, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, lựa chọn dùng sức mạnh thế tư thái trấn áp Mỹ quốc chính phủ cũng được, chỉ cần có thể ngăn cản đối phương cùng Kim Hà Sủa một phương bạch mặt. Tại the ạ vẹn trở cùng chính nghĩa liên minh lần thứ nhất họp hội ý bên trên, bạt mạn mở miệng liền nói ra dạng này kế hoạch Kế hoạch này trực tiếp chạm đến siêu cấp anh hùng đoàn đội không can thiệp chính trị dây, để chúng siêu cấp anh hùng đều kinh ngạc đến ngây người. Riêng là chính nghĩa liên minh người, làm đồng bọn chính nghĩa liên minh thành viên đều rõ ràng bắt mạn là cái cỡ nào thủ vững dây, đồng thời toàn lực kháng cự liên minh can thiệp quốc gia chính trị người, lại không nghĩ hắn hiện tại thế mà điều yêu cầu thứ nhất can thiệp chính trị. Đối với cái này, đồng dạng làm là thiên tài, đồng dạng hiểu biết Mỹ quốc chính phủ, đồng dạng minh bạch rất nhiều chuyện ý rồng man lại là phản ứng đầu tiên Cũng gật gật đầu đồng ý nói, không tệ, đây là phương pháp tốt nhất, hoặc là nói là trước mắt duy nhất có thể ngăn cản Mỹ quốc chính phủ tìm đường chết phương pháp, nếu như chúng ta còn muốn để Mỹ quốc lưu giữ tại hạ đi lời nói, vậy thì nhất định phải can thiệp Mỹ quốc chính phủ hành vi ngu xuẩn. Lời nói này không thể nghi ngờ chấn kinh người khác, ai cũng không nghi tới, luôn luôn cùng bạt mạn không hợp nhau ý rộng man hội cái thứ nhất đồng ý bạt mạn đề nghị, để rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Nhưng tương tự, có một bộ phận người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng làm riêng phần mình đoàn đội trí lực đảm đương hai người ăn ý như vậy khẳng định cùng một loại điên cuồng hành vi, dù là liền đại biểu loại hành vi này khẳng định có hắn nhất định phải tính. Hoặc là nói, không cần loại này giai đoạn phương pháp, liền không có cách nào giải quyết tốt đẹp lần này vấn đề trọng đại. Chỉ là loại sự tình này đối lưỡng đại liên minh tới nói đều quá có trùng kích tính, cũng chạm đến bọn họ dây, để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc một phen, đồng thời còn cần tiến một bước thương thảo mới được ở đây đồng thời Vũ Minh chiến đội mọi người cũng được biết Mỹ quốc chính phủ muốn làm ai nhị mộng kỳ tin tức, đối với loại sự tình này, Vũ Minh chiến đội Tony chỉ muốn biểu thị, không hổ là tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ Mỹ quốc chính phủ, dù là đổi một cái thế giới, vẫn là như thế có thể tìm đường chết, ta cũng không biết nên như thế nào đánh giá mới tốt. À, ta nhớ tới, hoa hạ có câu châm nôn gọi trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, lời này rất lợi hại có đạo lý, nói đến ngay tại lúc này Mỹ quốc chính phủ A Trước 522, vương hạo giảng đạo lý hành trình. Hừ, man di chi quốc, không biết lê nghĩa, tự nhiên sẽ làm ra một số ngu mội sự tình. Nữ hoa mở miệng, bên trên tới thì tới một đợt địa đổ pháo, lời này để Tony xấu hổ, dù sao hắn cũng là người nước Mỹ à. Tuy nhiên không phải cái thế giới này. Sau đó, cơ giả tô mở miệng, dùng cẩn trọng mà bị choáng vánh nam âm đạo, cần giết những tên kia sao. Qua này giết, giết mấy cái, trong nháy mắt hiện trường lạnh hơn. Một hồi lâu về sau, Tony mới nói, khủ khụ thực các vị không cần kích động như vậy, trên thực tế, một cái nho nhỏ Mỹ quốc chính phủ làm ra giải quyết, cũng không cần chúng ta quá mức để ý, dù sao, chúng ta nhãn quăng muốn lâu dài, dưới mắt trọng yếu nhất là để đội trưởng trở thành vũ trụ chi chủ, địa cầu phương diện sự tình liền giao cho ta đi. Dù sao, đây là Mỹ mạn thế giới, là chủ công trận, ta mới là chuyên gia không phải sao. Đối với cái này, tất cả mọi người không ý kiến, Mỹ mạn thế giới cái gì. Sắc thực Tony mới là chuyên gia, đường tưởng rằng hắn là người nước Mỹ xuất sinh, liền thực biết làm người nước Mỹ này một bộ, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, càng là bởi vì chính mình thế giới Mỹ quốc chính phủ làm băng khe ạ vận chờ, tiến tới dẫn đến toàn bộ thế giới GG, KK, về sau, hắn liền đối Mỹ quốc chính phủ không có hảo cảm. Giảng thật, muốn để Tony tới chơi, trực tiếp để Mỹ quốc chia ra thành N cái quốc gia cũng không có vấn đề gì. Dù sao Mỹ quốc bản thân liền là một cái liên bang gia nhập liên minh nước hình thức quốc gia, mà lại quốc dân phần lớn chỉ coi trọng chính mình, địa vực kỳ thị, nhân chủng kỳ thị, văn hóa kỳ thị các loại vấn đề có thể nói là đệ nhất thế giới. Đừng tưởng rằng Mỹ quốc trong phim ảnh ngăn nắp rất tốt đẹp, trên thực tế vậy cũng là diễn cho người khác nhìn, người nước Mỹ dân thích xem, nước khác nhà cũng nguyện ý nhìn thấy Mỹ quốc cường đại, từ đó hướng tới Mỹ quốc cường đại. Trên thực tế là người nước Mỹ, riêng là kinh lịch nhiều như vậy người nước Mỹ, Tony so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Mỹ quốc nước tiểu tính. Đã Tony đón lấy nhiệm vụ này, người khác cũng sẽ không nói thêm gì nữa, tín nhiệm là thỏa thỏa, dù sao đều là hợp tác lâu như vậy đồng đội. Nói tóm lại, chuyện này Tony đón lấy, mà A nhĩ mộng kỳ cũng tiếp tục làm chính mình kỳ ngạt xua, mang theo viên chắc kỵ sĩ đoàn qua sung sướng thường ngày, thuận đường các loại vương hạo trở về. Như vậy vấn đề đến, vương hạo hiện tại là tình huống như thế nào đâu? ân vương hạo biểu thị đánh đạt khắp tái đức quá trình đã kết thúc Mà đối phương cũng lựa chọn thần phục. Không thần phục không được, dù sao đều bị đánh đến không muốn không muốn, về phần nói đối phương sẽ không giết chính mình. ha ha đặc khắc tái đức cùng vương hạo đều biểu thị suy nghĩ nhiều. Vương hạo không giết đạt khắc tái đức, là bởi vì đặc khắc tái đức quen thuộc, nhưng cũng không có nghĩa là đặc khắc tái đức cái này thiền khải tinh chi thần là không có thể thay thế. Tương phản, đặc khắc tái đức là có thể thay thế, giết đạt khắc tái đức, mặc dù sẽ biến mất, nhưng thần lực và thần quyền sẽ không chỉ cần đem thần lực và thần quyền giao cấp, để trở thành thiên khải tinh chi thần, như vậy đạt khắc tái đức liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Đạt khắc tái đức biết rõ điểm này, mà hắn mặc dù là cái siêu cấp đại buôn, lại không phải một cái hội kiên trì chính mình mặt nguôi vinh viên không bao giờ nói bại người, tương phản, hắn là cái thức thời gia hỏa, một khi nhìn lấy đánh không lại, hắn liền chọn thỏa hiệp. Đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, phải biết đạt khắc tái đức lớn nhất sợ sợ sẽ là cha hắn, Tần Thần bên trong tối cường giả từ già Khả Hãn, mỗi lần gặp được cha hắn liền sẽ chạy, mà làm đánh bại cha hắn, hắn thậm chí không tiếc cùng mình đại địch chính nghĩa liên minh hợp tác. Mặc dù nhưng cái thế giới này không có từ già Khả Hãn, nhưng đạt khắc tái đức tính cách vẫn như cũ, hắn tại trong vũ trụ xương vương xưng bá, là bởi vì hắn không có gặp được có thể nghiền ép hắn tồn tại, dù là có thể đánh bại người khác, cũng chỉ là miễn cưỡng chiến thắng hắn a. Nhưng Vương Hạo không giống nhau, cái này mánh nhân lên đem hắn đè xuống đất ma sát, coi như hắn lại tự phụ cũng không thể không thừa nhận, cái này mánh nhân có thể nhẹ nhõm ngược sát hắn. Cho nên, đang bị vương Hạo sống sờ sờ ngược 3 ngày sau, đặc khắc tái đức liền tại vương Hạo hỏi hắn phải trăng thần phục thời điểm quả quyết bái phục. Không có cái gì tốt do dự, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nên từ tâm thời điểm không muốn do dự, tại trong vũ trụ, thần phục với người mạnh hơn là đương nhiên sự tình, riêng là cường giả này đã mạnh đến để người tuyệt vọng tình hùng dưới. Cho nên, liền cung đố mà mẫu một dạng, đặc khắc tái đức dâng lên đầu gối mình đắp. Bên ngoài thêm một phần bản nguyên, để vương hạo nắm giữ vị này thiên khải tinh chi thần. Khi lấy được phần này bản nguyên về sau, vương hạo cũng cảm giác được, đối cái vũ trụ này trưởng khống hình thức đã mở ra, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng xác thực mở ra. Tiếp theo, vương hạo mục tiêu tìm đến phía GC vũ trụ một cái khác hệ tân thần, trật tự bên cạnh tân thần nhóm, hắn đi thẳng tới tân thần giới lên liền mở ra đối tân thần nhóm đánh nhau. GC vũ trụ tân thần, chính là cái này mỹ mạn vũ trụ lực lượng mạnh nhất một trong Mạ và phương diện chỉ có một cái than nộ, ồ đình cùng thiên thần tổ các loại số ít tồn tại có thể tới địch nổi. Ta như là mạ vẹo vũ trụ ngũ đại sáng thế thần, dê vũ trụ thượng đế các loại đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại, tại cái vũ trụ này cũng không tồn tại, cái này mang ý nghĩa giải quyết tân thần về sau, hắn chỉ cần đi giải quyết mạ vẻo vũ trụ đỉnh cấp cường giả là đủ. Bên trong than nộ không cần phải nói, trên thực tế còn là phạm nhân, tấn thăng người cũng không tính. Chỉ là bản thân năng lực cùng vũ trụ khí vận ra chỉ cho nên có sơ cấp tấn thăng người thực lực Còn nếu là trang bị bên trên có 6 viên infi tỷ sơ tôn nở vô hạn thủ sáo Chính là cái này vũ trụ tối cứng giả Một cái búng tay diệt sắt vũ trụ một nửa sinh linh là dễ dàng sự tình Chỉ là thạ nổ dưới mắt đã bị vương hạo cho đánh chết Liền thi thể đều không thừa Cho nên mạ vẹo vũ trụ cũng chỉ còn lại ồ đình cùng thiên thần tổ những tồn tại này Bên trong ồ đình đã dần dần ra đi Chỉ cần qua giảng điểm đạo lý. Đối phương tự nhiên sẽ tiếp nhận an bài, mà Thiên Thần Tổ lời nói là một đám 10 phần hiện thực hóa lý tính thần mình, đồng dạng chỉ phải thật tốt hệ vật lý giảng đạo lý, những thiên thần đó cũng khẳng định hội tiếp nhận. Đợi hoàn thành những sự tình này về sau, nắm giữ vũ trụ chủ yếu tồn tại bản nguyên, Vương Hạo chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể bước ra trở thành vũ trụ chi chủ quan trọng một bước. Chỉ bất quá, cái này cùng nhau đi tới, cơ bản không có gặp được cái uy hiếp gì, cũng không tồn tại uy hiếp, Vương Hạo không khỏi nghi hoặc, đến là nguyên nhân gì? dẫn đến thế giới ý thức nói hắn trong tương lai sẽ chết đâu. Cái vũ trụ này uy hiếp, hoàn toàn nhìn không ra. Như vậy, chỉ có thể là đến từ vũ trụ bên ngoài. Hay là Mỹ mạn vũ trụ đột nhiên biến dị, toát ra một cái siêu cấp bờ UG ra hỏa. Đây không phải cái gì không có khả năng sự tình, bởi vì Mỹ mạn vũ trụ bản thân liền tràn ngập các loại thật không thể tin, luôn luôn không khỏi dịu toát ra một số siêu cấp như bức tồn tại, mà lại lý do các loại trò đùa, làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm vất quá, những này nghi hoặc đều muốn trước để đó, bởi vì dưới mắt vương hạo muốn làm, cũng là cùng tân thần nhóm hệ vật lý giảng đạo lý, một mực giảng đến tân thần nhóm nguyện ý tiếp nhận hắn thuyết pháp mới thôi, cho nên, hắn muốn làm, cũng là không ngừng huy quyền, đem chính mình muốn giảng đạo lý, hiểu rõ đại nghĩa khắc vào những này tân thần tâm Cho nên nói, vương hạo cũng không phải cái gì ma quỷ nhà, giảng đạo lý cái gì, hắn thích nhất, không giảng đạo lý hành vi, hắn là ghét nhất. Đối mặt vương hạo giảng đạo lý hành vi. Tân thần nhóm mặt ngoài mỗi mù nội tâm cũng là mỗi mù vội, đều cảm động đến sắp khóc. chương 523, ồ đỉnh, thứ tâm mới là chính nghĩa. Thời cơ chín mùi Vâng, đã có thể. Để cái thế giới này, cảm thụ hốn đột đi. Mỹ mạn vũ trụ bên ngoài, một trận giống như trong hốn độn phát ra âm thanh văng lên, chấn động tại đa nguyên vũ trụ sâu không trùng, hiện hiện lấy nguyên sơ tà ác cùng hốn đột. Mỹ mạn vũ trụ, thế giới ý thức đột nhiên cảm giác được thật sâu ác ý, nhưng là... Thần lại không biết ác ý đến từ nơi đó, cho nên liền liên hệ với chinh phục tân thần vương sáng, biểu thị thần hiện tại hoàng đến một nhóm. Đối với cái này, vương hạo cũng không có cảm thấy là thế giới ý thức ảo giác, bởi vì thế giới ý thức không có khả năng sinh ra dạng này ảo giác, hết thể cảm ứng đều khẳng định là có nguyên nhân. Sau đó, thế giới ý thức lần nữa đưa ra cùng vương hạo hợp ký hiệu nam thể đề nghị, tại thần xem ra, dưới mắt vương hạo cùng thần hợp thể, trở thành vùng vũ trụ này chúa tể tuyệt đối mới có thể để song phương cùng một chỗ lưu giữ sống sót. Vương Hạo tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì, cùng hắn tồn tại hợp thể. Suy nghĩ nhiều, Vương Hạo biểu thị hắn mới không cần thể nội thêm ra kỳ quái đồ, vật. Cái này khiến thế giới ý thức rất lợi hại phiên muộn, nhưng ở vào mới sinh kỳ thần cũng cầm Vương Hạo không có cách, mà lại cho dù có biện pháp cũng không dám làm cái gì, dù sao dưới mắt thần phải dựa vào Vương Hạo tài năng vượt qua nguy cơ, nếu như Vương Hạo xảy ra chuyện lời nói, thần cũng không sống được. Sắp đến nguy cơ, để thế giới ý thức như giấm trên băng mỏng, chuyện gì cũng không dám làm, chỉ có thể làm một cái khổ cực tiểu thụ, tại thần thế giới run lầy bẫy. Bất quá, thế giới ý thức mang đến tin tức, cũng làm cho vương hạo Minh bạch sự tình gấp gấp tính, tại cùng nhà mình lao bà nói một tiếng về sau, đồng đội cờ giả tổ, nữ hoa cùng ủ trì hạ ịt trịa liền đến giúp đỡ. Đây là vương hạo lần thứ nhất cùng cờ giả tổ, nữ hoa gặp mặt, cũng là lần đầu tiên cùng ủ trì hạ ịt trịa đoàn tụ, dù sao hắn một mực đang bên ngoài đánh nhau Vũ Minh chiến đội đến thời điểm hắn không thể tại hiện trường bất quá hiện tại gặp mặt cũng không muượn tất cả mọi người đã biết Liễu Ngộng Kỳ cùng Vương Hạo kế hoạch đồng dạng cũng rất lợi hại ủng hộ thậm chí có chút chờ mong dù sao một cái vũ trụ chi chủ đồng đội như thế chiến đấu lực đề bạt là tương đương khủng bố mà lại Liễu Ngọng Kỳ cùng Vương Hạo không tại cứu van không gian trong lúc đó cứu van trong không gian cũng để lộ ra không giống nhau bầu không khí tựa hồ một trận siêu cấp đại chiến sắp đến Rất nhiều đội ngũ đều chiếm được chưng cư không gian đặc biệt để điểm cùng chiêu cố. Đối với cứu vãn không gian loại này có thể lợi dụng nhân quả luật tồn tại tới nói, tham dò tương lai cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, cho dù là siêu Việt đa nguyên vũ trụ tồn tại một dạng. Có lẽ, trận chiến cuối cùng sắp đến. Loại tình huống này, vũ minh chiến đội tất cả mọi người không có có lòng tin có thể tại trận chiến cuối cùng bên trong sống sót, cho dù là dũng mánh nhất cờ dạ tổ cũng không ngoại lệ. Cho nên... Như vương hạo có thể trở thành nhất phương vũ trụ chi chủ lời nói, như vậy mang theo vũ trụ chi chủ y thế trở về cứu vãn không gian, vũ minh chiến đội trong nháy mắt liền có thể trở thành mạnh nhất đội ngũ một trong. Đến lúc đó, cho dù tham gia đánh với trung cực một trận, vũ minh chiến đội tỷ lệ sống sót cũng hội tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, đại ma vương đội cũng biết chuyện này, cho nên, đối mặt vương hạo muốn trở thành vũ trụ chi chủ sự tình bên trên, các nàng thái độ là hâm mộ, nhưng cũng là ủng hộ. Bởi vì bọn hắn cũng muốn tại trận chiến cuối cùng bên trong có một ít đáng tin minh hiếu. Mọi người, đều là vì sống sót, sống đến sau cùng, sống đến hoàn thành chính mình chấp nhiệm sống đến có thể bình an xuất ngũ. Lập tức, vương hạo một đoàn người liền tiến về Asgard, cũng nhìn thấy ổ Đang nói do ý đồ đến về sau, ổ cân nhắc một giây đồng hồ liền gật đầu đáp ứng. Không đáp ứng không được, chỉ là cờ giả tô này một thân dấu không được siêu cấp thí thần giả kém tỷ hòn khí tức, liền để ổ đỉnh trong lòng hoàng một nhóm. Sợ đám người kia một cái khó chịu đem Asgard cho đổ. Không phải liền là giao ra Asgard bản nguyên nha, mặc dù có chút đau lòng, nhưng nghĩ tới Vương Hạo đã liên tiếp đánh ngã một đống lớn vũ trụ đại năng, đỉn cũng liền bình tĩnh. Đúng, là muốn Asgard bản nguyên, mà không phải Odin, Odin bản thân chỉ là một cái thọ mệnh hữu hạn nguy thần, tuy nhiên rất cường đại, nhưng trên thực tế bản thân thực lực là dựa vào Asgard cái này đặc thù tồn tại lĩnh vực thu hồi được, mà Asgard làm theo có thể trực tiếp từ cựu giới thu lấy vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Chính vì vậy, Odin lúc tuổi còn trẻ mới có được Bình A đánh chạy Thần ô, mặc vào kẻ hủy diệt bọc thép liền có thể đối kháng mạo và Thiên Thần tổ cùng Jace Tân Thần bảy lực lượng, trở thành vũ trụ bá chủ một trong. Đối Vương Hạo tới nói, tuy nhiên dùng hệ vật lý thuyết phục pháp thuyết phục người khác là một kiện rất lợi hại có ý nghĩa sự tình, nhưng có đôi khi có thể không động thủ lời nói, hắn cũng sẽ không động thủ, dù sao hiện tại thời gian đang gớp, không nói chuyện cũng coi là chuyện tốt. Đối với cái này, người khác cũng giống như vậy ý kiến, trừ cơ Dạ Tổ Khi biết không phải động thủ thời điểm, còn khó chịu líu lưới một chút, tựa hồ đối với không thể đồ Asgard có chút khó chịu. Không có cách, cơ giả tổ tại thế giới của mình, cùng bác câu chúng thần có thủ, mà cái thế giới này Asgard tuy nhiên không phải bác câu chúng thần, nhưng đối mặt một đám tên cùng bác câu chúng thần giống như lúc ngoại tinh nhân, hán đồ thần chi huyết vẫn là hội dục dịch. Nhìn thấy cơ giả tổ phản ứng, hồ đình không khỏi may mắn thở phào, ám đạo còn tốt chính mình sợ được nhanh. Không phải vậy còn phải đợi một đoạn thời gian mới sẽ phát sinh chư thần hoàng hôn hiện tại đánh đến nơi. Đang quyết định gạt về sau, vương hạo liền mang theo chính mình đám tiểu đồng bạn qua tìm sau cùng một đợt phải giải quyết định nhân, mạ vẹo vũ trụ thiên thần tổ. Thiên thần tổ là mạ vẹo vũ trụ thế lực mạnh nhất một trong, mạng gạ bên trong, thần nhóm ưa thích thành quần kết đội hành động, hoàn toàn là vũ trụ hành tẩu thế lực một trong, trừ số rất ít tồn tại, thần nhóm không e ngại bất luận kẻ nào, những môi cái đó tinh cầu thổ dân thần linh Có thể bị thần nhóm quất đến theo tôn tử giống như. Nhưng ở cái này điện ảnh và truyền hình dung hợp vũ trụ, mà vẹo vũ trụ thiên thần tổ cũng không phải là như thế, thần nhóm phần lớn đơn độc hành động, có chút thậm chí cải tạo chính mình, đem chính mình biến thành một quả tinh cầu, sau đó nghĩ đến lấy tinh cầu hình thức gây sự. Còn hơi chút dứt khoát đã bị đánh chết, đầu biến thành ngoại tinh văn minh dùng để làm hắc ám hôn loạn khu vực nơi ở. Còn có chút thiên thần ngủ say tại các cái địa phương, nói rõ một bộ muốn muốn ngủ tới khi thiên hoàng địa lao tư thế. Trên lý luận tới nói, muốn tìm được những này vũ trụ thiên thần, độ khó khăn không phải bình thường cao, nhưng đối vương hạo tới nói, lại không có gì độ khó khăn có thể nói, bởi vì hắn có thế giới ý thức hỗ trợ gian lận, vũ trụ thiên thần nhóm tọa độ trực tiếp bị tiêu suất tới. Thế là, vương hạo liền mang theo hắn đám tiểu đồng bạn đem vũ trụ thiên thần nhóm một cái tiếp một cái tìm ra. Bởi vì bọn này vũ trụ thiên thần cũng không phải là không có thể thay thế tồn tại, dù sao đều bị đánh chết một số, cho nên vương hạo bọn họ cũng không cần lưu thủ. Đối mặt một số gây sự tà ác hệ vũ trụ thiên thần, bọn họ áp dụng trực tiếp độ diệt cũng chiếm lấy bản nguyên cách làm. Tỷ như cái nào đó gọi y qua, đem thân thể của mình cải tạo thành tinh cầu, cũng tại các cái hành tinh trồng trọt chính mình phân thân, chuẩn bị thôn phệ hắn tinh cầu đến làm bản thân mạnh lên gây sự thiên thần, vương hạo liền để thời khắc nghĩ đến đồ thần cờ dạ tổ qua đối một đợt. Sau đó, cờ giả tổ liền dùng chính mình siêu cấp thần lực đem chính mình trở nên theo tinh cầu một dạng lớn. Ngay trước mặt mọi người chỉnh diễn tay không mang ra tinh cầu cho vui, cứ thế mà đem ý qua tinh cầu chi thể cho mang ra đến vỡ nát, sau cùng bóp nát bản thể hạch tâm. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Trưng 524, siêu cấp lính gác đăng tràng. Khi vương hạo bọn họ đang làm thiên thần tổ thời điểm, địa cầu phương diện, Mỹ quốc siêu cấp nhân vật phản diện nhóm cũng đang làm sự tình. Lấy GEC vũ trụ trùn phản diện trí lực gánh đương. Siêu phạm từ địch lẹt lũ ở làm chủ, tạo thành một cái phản anh hùng liên minh, chủ yếu cũng là nhằm vào hắn và bọn họ là địch siêu cấp anh hùng nhóm. Thành viên có JC vũ trụ siêu cấp nhân vật phản diện, cũng có mạ vẹo vũ trụ siêu cấp nhân vật phản diện, là cái siêu cấp nhân vật phản diện đại tập hợp, đồng thời bao hàm hắc đạo bạch đạo chính trị phương diện hết thể lực lượng. Bên trong, siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật chính là cái này tổ chức lực đẩy. Lúc đầu kế hoạch rất lợi hại thuận lợi, y man đã vào bẫy mang theo một bộ phận thê ạ vẹn trở thành viên cùng Mỹ quốc đội trưởng một phái làm nội chiến, mắt thấy muốn đánh. Kết quả không biết làm sao, y rồng man đột nhiên khai khiếu một dạng, trực tiếp công khai biểu thị siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật có độc, hội dẫn đến siêu cấp anh hùng bị tẩy bát, là chính phủ khống chế hết thảy, hố siêu cấp anh hùng âm ỉ. Bởi vì y rồng man là thế giới danh nhân cộng thêm đại tư bản gia quan hệ, hắn lời nói lập tức đạt được toàn nước mỹ truyền thông đăng lại, tuy nhiên mỹ quốc chính phủ trước tiên hành động, những hậu trường đó tại phiệt cũng đang giúp đỡ. Nhưng làm sao đảng không cầm quyền cùng đảng không cầm quyền phía sau tại phiệt cũng thừa cơ gây sự, cho nên phong tỏa thất bại, để dư luận lập tức liền bị nịch chuyển. Có thể nói, ý dòng man này không có dấu hiệu nào đột nhiên phản bội, đánh những hậu trường đó gây sự người một trở tay không kịp, thậm chí không ít người hoài nghi đây có phải hay không là chính nghĩa liên minh cùng The A Vẹn Trở Liên Hợp lại làm ra một tuần kịch. Dù sao, tại này không lâu chính nghĩa liên minh cùng The A Vẹn Trở Liên mở hợp hội ý, tuy nhiên song phương đều ẩn tàng rất tốt. Nhưng thiên hạ không có không lọt gió tưởng, vẫn là bị người phát hiện. Một khắc này, siêu cấp nhân vật phản diện nhóm đương nhiên suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy đây đều là siêu cấp anh hùng tự biên tự diễn một lần âm mưu vì cũng là đánh bọn hắn một cái sước tay không kịp, riêng là siêu cấp anh hùng nhóm bắt đầu nhằm vào ban ngành chính phủ thời điểm, bọn họ liền càng thêm vững tin. Thế là, siêu cấp nhân vật phản diện, chủ yếu là dê phái thủ lĩnh lù ở cảm thấy có cần phải là một đợt lớn, cho nên liền đem bí mật thành quả nghiên cứu giao cho Mỹ quốc chính phủ. Mà Mỹ quốc chính phủ đã bị siêu cấp anh hùng bất chợt tới hành động khiến cho sức đầu mẹ chán, đồng thời phía sau tại phiệt thế lực cũng cảm thấy hẳn là làm một đợt lớn, bởi vì cái này thành quả nghiên cứu, rất có thể từ một phương diện khác làm cho nhân loại thu hoạch được trường sinh, thậm chí trực tiếp tiến hóa khả năng. Thế là, tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ Mỹ quốc chính phủ lần nữa đại biểu toàn nhân loại, từ cho làn nên vì giữ gìn hòa bình thế giới mà vứt bỏ một ít gì đó tỉ như mặt mũi cùng hạ gối, sau đó đồng thời mở ra người nhân bản, cơ nhân cải tạo cùng sinh vật hợp thành đa trọng thí nghiệm. Sau đó, một cái tên là do bất giấy nổ nở không may hải tử được đưa tới phòng thí nghiệm bí mật. Chuyện của tôi chấm. VN. Vốn là một tên kẻ nghiện, vì cầm hịt phấn mà xâm nhập mô giáo sư phòng thí nghiệm, trong lúc vô tình uống song giáo sư phát minh ra ra bí mật cách điều chế, thu hoạch được cường đại năng lực, này là đến từ một cái khác vũ trụ năng lượng, để có được trăm vạn hàng tinh chi lực Nhưng là cố năng lượng này cũng tại do bất thể nội sinh ra một cái phụ diện nhân cách cũng chính là hư vô. Vì bảo hộ nhân loại khỏi bị hư vô huy hiếp, cũng vì phòng ngừa bị hư vô khống chế, do bất đành phải kiểm chế chính mình, giam cầm chính mình, từ đó một mực bị chính phủ nhân viên không chế. Con hàng này, chính là mạ vẹo vũ trụ bên trong rất nổi danh siêu cấp anh hùng lính gác, sơn trại bản siêu phàm, thực lực tương đương cường đại, sơ kỳ tuyệt đối mạnh hơn siêu phàm, nhưng bởi vì tự thân không cách nào khống chế tốt chính mình lực lượng cho nên các loại bị người nhằm vào. Bất quá con hàng này vốn là mạ veo mảng gả trong vũ trụ tồn tại, tại điện ảnh và truyền hình trong vũ trụ cũng không có tồn tại, nhưng bây giờ lại tại the ạ vẹn trờ nội chiến trong lúc đó sinh ra, đồng thời bị chính phủ nhân viên khống chế, cái này ý vị sâu xa. Nhưng dù vậy, Mỹ quốc chính phủ cũng tại siêu cấp nhân vật phản diện liên minh suy luận ở dưới, quyết định cầm lính gác làm thí nghiệm, dung hợp hắn lực lượng ở thể nội, cũng cắm vào khống chế chỉ lệnh đem chế tạo thành chuyên môn đối phó siêu cấp anh hùng cùng anh linh các loại siêu phàm tồn tại siêu cấp binh khí. Vì thế, Mỹ Quốc Chính phủ thậm chí đem vừa mới chế tạo ra, còn siêu cấp không ổn định siêu phàm cơ nhân cường hóa tể rót vào lính gác thể nội. Siêu phàm cơ nhân cường hóa tề cũng là lấy siêu phàm gen chế tạo, tuy nhiên siêu phàm rất cẩn thận, nhưng hắn vẫn là không thể tránh nẻ lưu lại một chút trên thân đồ, vật, từ đó bị thế lực khắp nơi đạt được, cũng trắng trận nghiên cứu. Bất quá siêu phàm Hoặc là nói cờ gì tần nhân gen quá hoàn mỹ, cũng quá cường đại, đối với người bình thường tới nói, bất luận cái gì gen tương quan cường hóa tề đều là kích độc căn bản không ai có thể tiếp nhận. Có lẽ siêu phạm chính mình có thể nghiên cứu ra không có tác dụng phụ cường hóa tề, nhưng hiển nhiên người địa cầu không có dạng này bản sự. Cho nên, tuy nhiên siêu phạm cơ nhân cường hóa tề đi ra, nhưng không ai có thể sử dụng, thậm chí lù ở còn lấy siêu phạm gen chế tạo ra một cái phục chế nhân, nhưng sao chép được siêu phạm là siêu cấp kém hóa bản. Cờ gì tần nhân gen bên trên giải mã gen ADN, không phải nhân loại khoa học kỹ thuật có thể giải thích dù là cưỡng ép phục chế, cũng chính là cái không cách nào không chế, cũng không có lý tính quay vợ. Nhưng bây giờ khác biệt, lính gác mặc dù là người địa cầu, nhưng hắn gen đã bị thần bí dược tề cải tạo, từ phần tử hình thức bên trên đã cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, dù sao người địa cầu thân thể có thể không chịu nổi trăm vạn hàng tinh lực lượng, cho dù là trên địa cầu thần mình cũng không ngoại lệ. Phần này lực lượng, ánh sáng là thuần túy cơ sở chiến đấu lực đều vừa xa bây giờ còn đang phát triển kỳ siêu phàm. Nhưng dù vậy, Mỹ quốc chính phủ vẫn còn bất mãn đủ, bởi vì siêu phàm yếu ma thể chất đã là công nhận sự tỉnh hiện tại nhiều như vậy dựa vào ma lực chiến đấu anh linh, nếu như cải tạo đi ra lính gác cũng yếu ma, hoặc là ma pháp kháng tính không đủ lời nói, vạn nhất bị người dùng một cái chớ chu thuật ám toán nên làm cái gì. Cho nên, phát dổ Mỹ quốc chính phủ lại làm ra dung hợp người đi theo thí nghiệm, vì thế bọn họ còn tại tìm đến ẹ e đi rồng, mà ẹ e đi rồng. Bởi vì có lịch đại Mỹ quốc tổng thống ý chí gia trì, hắn tuy nhiên khó chịu loại này hành động, nhưng vẫn là hỗ trợ, nhưng điều kiện là chỉ có thể bắt những tà ác đó người đi theo đến làm thí nghiệm. Kết quả lính gác lại thành công dung hợp một cái hôn độn hệ đặc liệt tạ binh cấp người đi theo. Mặc dù là tạ binh cấp người đi theo, nhưng vẫn là người đi theo, phần này đồ, vật, liền để lính gác có người đi theo năng lực, cái kia chính là đối ma lực chống cự. Nói như vậy, dù là sử dụng nguyên rủa các loại thủ đoạn, lính gác cũng có thể chống đỡ được phải biết Lính gác không chỉ có có được thực lực cường đại, bản thân cũng có đủ cường đại sinh mệnh lực. vất quá, như thế bị các loại dung hợp lính gác, thật có thể bị Mỹ quốc chính phủ khống chế sao. E đi rộng. Biểu thị thật sâu lo lắng. Nhưng lại không có cách nào, hiện tại Mỹ quốc chính phủ đang tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, thuộc về một đi không trở lại loại kia. Cuối cùng, thí nghiệm cải tạo hoàn thành thời khắc trước đó chưa từng có cường giả, siêu cấp lính gác sinh ra hoàn toàn có được nghiền ép toàn cầu hết thẻ siêu cấp anh hùng cùng người đi theo các loại siêu phàm thế lực năng lực, bao quát bên ngoài mạnh nhất nữ thần A nhĩ Mộng Kỳ cùng ma thần vương cô đắt Mộng Kỳ. Cái này lập tức để Mỹ quốc chính phủ kích động, tại chỗ liền mở vô số chẳng bình Tổng thống càng là đại khí tuyên bố, thuộc về Mỹ quốc tiêu ngạo lại trở về, từ hôm nay trở đi, Mỹ quốc chính phủ đem trở lại thế giới chi đỉnh. Đối với cái này, lính gác y nguyên biểu hiện được rất ngoan ngoãn, chỉ là cho người ta cảm giác, Giống là một loại quần chúng vây xem tại cường thế vây xem một ít tôm tép nhại nhép biểu diễn, mà không phải mình cũng là đáng người này một phân tử. chương 525, siêu cấp anh hùng đoàn diện. Khi siêu cấp anh hùng nhóm biết Mỹ quốc chính phủ thành công tìm đường chết ra một cái siêu cấp mãnh nhân thời điểm, đã vì lúc đã chậm. Tuy nhiên siêu cấp anh hùng nhóm vẫn luôn biết Mỹ quốc chính phủ đang len lén gây sự, nhưng bởi vì Mỹ quốc chính phủ làm được rất bí mật, siêu cấp nhân vật phản diện nhóm vì giúp Mỹ quốc chính phủ đánh hiểm trợ còn cố ý khắp nơi gây sự hấp dẫn siêu cấp anh hùng nhóm chú ý lực, cho nên siêu cấp anh hùng nhóm không có có thể kịp thời ngăn cản Mỹ quốc chính phủ gây sự. Khi siêu cấp anh hùng nhóm muốn làm chút gì tiếp tục ngăn cản Mỹ quốc chính phủ tìm đường chết thời điểm, Mỹ quốc chính phủ đã chủ động nhảy ra, cưỡng ép thôi động siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật, cũng tuyên bố hết thể không khỏi chính phủ quản lý siêu cấp anh hùng cùng người đi theo các loại siêu phàm thế lực đều là bất hợp pháp. Đồng thời, cũng làm tức yêu cầu chính nghĩa liên minh cùng The vẹn lập tức giải tán cũng ban ngành chính phủ, nếu không liền đem áp dụng hành động chế phục hai cái này điển hình thế lực. Trên cơ sở này, Mỹ Quốc Chính phủ lại tổ chức ký giả buổi họp báo, cường điệu tuyên bố bọn họ đã tạo thành chính mình siêu cấp anh hùng đoàn đội, trên thực tế cũng là thủ hạ một số siêu năng lực giả tổ hợp lại với nhau, mà lính gác cũng là bên trong vương bài. ân người phóng viên này buổi họp báo thực cũng là giới thiệu lính gác. Buổi họp báo bên trên Mỹ quốc Quan Phương người phát ngôn biểu thị lính gác là bọn họ thông qua đại Mỹ vĩ đại khoa học kỹ thuật lực lượng sáng tạo ra đến siêu cấp anh hùng có được viễn siêu bây giờ mạnh nhất siêu cấp anh hùng siêu phàm lực lượng đồng thời có được đối kháng anh Linh cùng thần minh lực lượng là thuộc về người nước Mỹ thần có dạng này một vị đại năng tồn tại Mỹ Quốc chắc chắn trở lại thế giới chi đỉnh, chỉ huy nhân loại hướng đi vĩ đại kỷ nguyên mới không hề nghi ngờ Mỹ quốc chính phủ một bộ này tổ hợp quyền trong nháy mắt để toàn nước Mỹ thậm chí toàn thế giới đều một mảnh xôn xao Lập tức liền có rất nhiều dân chúng đi ra biểu thị kháng nghị, kháng nghị Mỹ quốc chính phủ bá đạo hành động. Bởi vì vì siêu cấp anh hùng đoàn thể xuất đạo lâu như vậy, cũng mệt mỏi tích tương đương nhân khí, riêng là chính nghĩa liên minh, dương quang xuất khí siêu người đã bị đề cử đi ra trở thành toàn dân thần tượng, lấy nhân dân hải đằng phương thức tồn tại, thâm thụ toàn nước Mỹ nhân dân, riêng là đại đô hội nhân dân tôn kính cùng yêu thích. Chỉ có như vậy siêu phàm, đều muốn bị Mỹ quốc chính phủ nhằm vào, này làm sao có thể khiến người ta chịu được đâu. Phải biết, bởi vì thế giới biến động, dẫn đến cái vũ trụ này mặc dù là điện ảnh và truyền hình vũ trụ, có thể dê xê những anh hùng kinh lịch nhưng không có đen tối như vậy, tương phản, có hướng mạn gạ trong vũ trụ ánh sáng mặt trời chính nghĩa một mặt không ngừng phát triển xu thế. Cũng là loại này không khí giới, Mỹ quốc chính phủ làm sao lại đạt được ủng hộ đâu. Nhưng mà, Mỹ quốc chính phủ căn bản không quản dân chúng phản đối, nói trắng ra, chuyện này có tài phiệt thế lực ủng hộ, mà Mỹ quốc tránh thức trưởng không hết thảy, là những tư bản đó tài phi Tại tư bản tài phiệt ủng hộ tình hương dưới, dù là người nước Mỹ dân trực tiếp dùng tạo phản đến biểu thị phản đối, cũng chỉ sẽ phải gánh chịu thiết huyết trấn áp, mà vô pháp cầm chính phủ thế nào. Cái gọi là tư dầu manh nấu, cũng liền những cái kia bị dao động quen người bình thường mới sẽ tin tưởng. Ngay tại loại này không khí dưới, Mỹ quốc chính phủ thật bắt đầu hành động, mới tạo thành siêu năng giả đoàn thể hành động, bắt đầu trắng trận tập kích cùng bắt những siêu cấp anh hùng đó nhóm. Trong lúc này... S.H.I.E.L.G. Cục trưởng hát chứng mặn ý đồ ngăn cản loại này tất nhiên sẽ để cục thế hướng bết bắt nhất phương hướng phát triển hành động, sau đó liền bị một môn tâm sự muốn gây sự mị quốc chính phủ từ S.H.I.E.L.G. Cục trưởng vị trí bên trên lột xuống tới, cũng lấy tội phản quốc tên tiến hành bắt. Tuy nhiên hát chứng mặn sau cùng đi đường, nhưng cũng lọt vào truy nã, mà S.H.I.E.L.G. Cục trưởng thì bị một cái tên là nọ mạn ổ sức nhà tư bản trưởng khống, trở thành mới -e cục trưởng Mà Mỹ quốc chính phủ siêu năng giả đoàn đội cũng bị thiên truy cục không chế. Có thể nói, bị trình đốn và cải cách về sau SHIELG, chết để vứt bỏ từ thế giới hội đồng bảo an phụ trách cục diện, thành độc thuộc về Mỹ quốc chính phủ tổ chức đặc công. Thậm chí, tên cũng bị đổi, đổi tên là thiên truy cục. Khi người cứu vứt nhóm biết sau chuyện này, đều là biểu thị kinh hãi. Đây không phải điện ảnh và truyền hình thế giới Mỹ mạn vũ trụ sao. Thiên truy cục là cái quỷ gì? Nọ mạn buồn cái này sở hãi man thế giới bên trong trùm phản diện làm sao lại thành mới SHIELD cục trưởng. Những tình tiết này, không phải mạn gạ thế giới bên trong mới có sao. Còn có lính gác, cái này không phải cũng là mạn gạ thế giới bên trong mới tồn tại ra hòa sao. Làm sao cái vũ trụ này cũng xuất hiện. Trọng yếu nhất là, Mỹ quốc chính phủ đến là như thế nào làm đến đem tin tức phong tỏa tốt như vậy. Làm người cứu vớt, thậm chí một mực giam không toàn cầu mộng kỳ nhóm đều không có phát hiện chuyện này. Trong lúc nhất thời, người cứu vớt nhóm người được không giống bình thường, cũng phát giác được nguy cơ, cái thế giới này biến đổi lớn, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, giống mới xuất hiện người lính gác kia, cơ sở chiến đấu lực thế mà đạt tới khủng bố 8000, cái này căn bản không phải một cái điện ảnh và truyền hình vũ trụ có thể sinh sinh tồn ở, chí ít không phải là ở địa cầu sinh ra. Sẽ xuất hiện dạng này tồn tại, tất nhiên là phát sinh cái gì, thậm chí nguồn gốc từ vũ trụ bên ngoài lực lượng tham gia. Ý thức được điểm này, người cứu vớt nhóm quả quyết đi trốn đi mà không có tùy tiện nhúng tay chuyện này, dù sao lính gác thực sự quá kinh khủng, 8.000 cơ sở chiến đấu lực, vẫn chỉ là hiện tại biểu hiện ra ngoài, tránh thức chiến đấu lực khủng bố đến mức nào, đồng thời có như thế nào đặc thù năng lực còn người nào cũng không biết, người cứu vất nhóm cũng sẽ không chạy lên qua tìm đường chết. Dưới mắt vương hạo bọn người còn tại trong vũ trụ đánh nhau thiên thần tổ, vẫn là chờ những này mánh nhân nhóm trở lại hang nói đi. ân chủ yếu là vương hạo. Dù sao dưới mắt đến xem liền Vương Hạo có thể chống đỡ được cái kia 8.000 cơ sở chiến đấu lực siêu cấp lính gác, người khác lời nói, không có đặc thù năng lực, qua cùng lính gác loại này có bạo phát có sức bền còn có đặc thù năng lực quái vật chiến đấu, thỏa thỏa thuộc về tặng đầu người A. Chuyện này cũng trước tiên nói cho Vương Hạo, cái sau biết được trên địa cầu thế mà xuất hiện như thế một cái mánh nhân về sau, cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá, sau khi kinh ngạc cũng là chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì Vương Hạo từ không ngừng mạnh lên đến nay, Cơ bản không có gặp được cái gì đối thủ, mới vừa tiến vào Mỹ mạn thế giới lúc đợi, tuy nhiên rất nhiều người có thể làm đối thủ của hắn, hắn liễu mộng kỳ tổng khuyên hắn trước mạnh lên sau lại qua tìm những người kia phiên phước. Thế là, Vương Hạo cũng chỉ phải nhịn dưới tính tình mạnh lên, kết quả biến đổi biến đổi, không cẩn thận trở nên quá mạnh, trực tiếp mở ra nghiền ép toàn vũ trụ trạng thái. Cái này để Vương Hạo im lặng, nói xong mạnh lên sau có thể cùng cái vũ trụ này cường địch đến từng chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến đâu Làm sao toàn bộ biến thành đơn phương nghiền ép người khác gà nhà? Đáng tiếc, loại sự tình này coi như phiền muộn cũng không cách nào, Vương Hạo chỉ có thể tiếp tục làm lấy nghiền ép người khác sự tình, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành tấn thăng vũ trụ chi chủ chủ tuyến sau đó tốt trở về cứu vãn không gian. Hiện tại, đột nhiên toát ra một cái cường đại như vậy địch nhân, Vương Hạo nhất thời có nồng đậm hứng thú, thể nội võ giả chi huyết cũng đang sôi trào, hận không thể lập tức trở về tới địa cầu, cùng đối phương đến một trận đại chiến. Tuy nhiên liền cơ sở chiến đấu lực mà nói, đối phương so vương hạo cao hơn, nhưng vương hạo cũng không cảm thấy những này tranh lệch liền vô pháp đền mù tương phản, hắn cảm thấy có những này tranh lệch mới càng có thể tốt tốt đại chiến một trận Chỉ là dưới mắt nhằm vào thiên thần tổ hành động đã đến thời khắc cuối cùng, hiện tại bức ra mà đi không chỉ là cùng mình không qua được, cũng là tại cô phụ đồng bạn trợ rút, cho nên, hắn cũng chỉ đành nhịn dưới tính tình tiếp tục cùng thiên thần tổ đối, chuẩn bị giải quyết hết sở hữu thiên thần tổ về sau, lại trở lại địa cầu qua gây sự. Thế là, bởi vì vương hạo không thể lập tức trở về, lính gác trên địa cầu liền hoàn toàn mất đi đối thủ, toàn bộ mỹ quốc đều ở trên trời truy cục lực lượng dưới, cũng cấp tốc quét sạch. Bất luận là siêu cấp nhân vật phản diện, vẫn là siêu cấp anh hùng, tại đối mặt lính gác thời điểm, đều không phải là địch, mà đối mặt những tội ác chồng chất đó siêu cấp nhân vật phản diện, lính gác cũng không lưu lại tay, ở trên trời truy cục cục trưởng Norman Osborne buồn ra hiệu dưới, đem những nhân vật phản diện đó toàn bộ diệt sát. Cái này ngay từ đầu chấn kinh rất nhiều người. Nhưng tùy theo mà đến, là vô số dân chúng ủng hộ cùng ủng hộ, bọn họ phần lớn đều là nhận qua siêu cấp nhân vật phản diện hám hại người, hoặc là nhìn lấy siêu cấp nhân vật phản diện nhóm không vừa mắt người. Bọn họ không thể nào hiểu được siêu cấp anh hùng nhóm vì sao đối những tội ác chồng chất đó, chết 10 lần đều không đủ siêu cấp nhân vật phản diện nhiều lần lưu thủ, chỉ bắt không giết, để những siêu cấp đó nhân vật phản diện lần lượt vượt ngục, sau đó tiếp tục trắng trận phá hư cùng thương tổn người khác. Tại những người này xem ra Siêu cấp anh hùng nhóm cái gọi là kiên trì cùng dây căn bản cậu thí không phải, thậm chí bởi vậy có không ít người căm hận lấy siêu cấp anh hùng, cảm thấy đều là siêu cấp anh hùng nhóm dung túng, mới khiến cho siêu cấp nhân vật phản diện nhóm có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên bản ủng hộ siêu cấp anh hùng nhóm nhiều, nhưng theo thiên truy cục cùng lính gác từng bước một hành động, dẫn đến toàn nước mỹ trị an để cao mạnh, mọi người rốt cuộc không cần e ngại siêu cấp nhân vật phản diện đột nhiên nhảy ra gây sự, ủng hộ siêu cấp anh hùng người cũng đang từng bước giảm bớt mà ủng hộ Thiên truy cục cùng quốc gia người làm theo đang không ngừng gia tăng. Riêng là những vốn đó đến liền chán ghét siêu cấp anh hùng cùng căm hận siêu cấp nhân vật phản diện người, càng là nhân cơ hội sinh động, trắng trận tuyên truyền siêu cấp anh hùng là siêu cấp nhân vật phản diện đồng loa lý luận, cũng toàn lực ủng hộ Mỹ quốc chính phủ cùng Thiên truy cục hành động. Cứ như vậy, dư luận phương diện liền không lại đối siêu cấp anh hùng nhóm có lợi. Đúng lúc gặp lúc này, bạo phát siêu cấp anh hùng cùng Thiên truy cục xung đột, một số siêu cấp anh hùng bởi vì phản kháng Thiên truy cục đặc công bát Trận trận phá hư thành thị, dẫn đến một số vô tội thị dân tử vong. Chuyện này trước tiên bị thông báo ra ngoài, trong nháy mắt gây nên toàn nước Mỹ chấn động, cũng làm cho nguyên bản liền ở vào bất lợi cục diện siêu cấp anh hùng nhóm trở nên càng thêm bất lợi. Không hề nghi ngờ, đây là thiên truy của Câm Nữu, Như, nhưng cho dù biết cũng vô dụng, bởi vì dân chúng, riêng là Mỹ quốc dân chúng là dễ dàng nhất bị dư luận dẫn đạo, lập tức liền để siêu cấp anh hùng nhóm tiến vào dùng ngồi bút làm vũ khí trạng thái. Nhân dân là cảm ơn, cũng là thiệt quên. Tại siêu cấp anh hùng bảo vệ bọn hắn thời điểm, bọn họ hội cảm kích xối nước mắt, mà khi siêu cấp anh hùng nhóm tác dụng bị hắn lực lượng thay thế, đồng thời siêu cấp anh hùng ánh sáng chính vì hình tượng bị phá hư thời điểm, bọn họ liền sẽ phỉ nhổ siêu cấp anh hùng. Hiện tại cũng là như thế, ở trên trời truy cục cùng Mỹ quốc chính phủ cộng đồng âm lưu dưới, siêu cấp anh hùng nhóm danh dự rất xuống ngàn trượng, tuy nhiên có một phần nhỏ người đối với chuyện này biểu thị nghi vấn, cũng ý đồ tìm kiếm chấn tướng, lại vô sự vô bổ. Tựa như là có một trương bàn tay vô hình đang không ngừng để xuống siêu cấp anh hùng nhóm sinh tồn không gian mà lần này làm đại tư bản gia ủy Rồng màn cũng vô pháp ứng phó đợi thiên truy cục chính thức ra lệnh bắt khe ạ vẹn trở cùng chính nghĩa liên minh sở hữu thành viên thời điểm, cục thế liền đã đạt tới xấu nhất trình độ mà không có ngoài ý muốn đối mặt liền người cứu vất nhóm đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn siêu cấp lính gác hai đại siêu cấp anh hùng tổ chức không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực cuối cùng bị tùy tiện đánh tan nhân viên bị bắt bị bắt Đào tẩu đào tẩu, hoàn toàn bị phá hủy. Đến một bước này, Mỹ quốc chính phủ cùng hậu trường tư bản tại phiệt xem như hoàn toàn lộ ra nó răng nhanh, tại giải quyết song siêu cấp anh hùng nhóm về sau, liền cường thế hướng toàn thế giới phổ biến bọn họ siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật, đồng thời đem chiến hỏa đốt tới anh linh trên người chúng, công bố anh linh đều là cũ thời đại sản phẩm, lẽ ra tuân theo tân thời đại pháp luật, bị ban ngành chính phủ quản lý đứng lên. Chuyện này cũng nhận được chữ nước Nga cùng hoa hạ bên ngoài nước khác nhà ủng hộ. Bởi vì những quốc gia này trước mắt đều tao ngộ anh linh ở trong nước danh vọng quá cao, tùy thời có khả năng thay thế bọn họ chính quyền xu thế. chương 526, lính gác, đại sát đặc sát, siêu thần tuyệt sát, đại thất bại AAAA4. Khi vương hạo thành công giải quyết sở hữu tân thần, cũng bắt đầu kết hợp sở hữu vũ trụ bổn nguyên tấn thăng tự mình thời khắc, thế giới ý thức đột nhiên tìm tới vương hạo, lên liền hô to một trận tâm tình chập trần giá trị trí ít cấp gọi tiếng. Cái này bất chợt tới la lên Để vương hạo cũng không khỏi sức sở, hắn không khỏi hỏi, ngươi bây giờ tâm tình chập trần làm sao đột nhiên lớn như vậy. Trước kia không phải một cái không có cảm tình tam vô sao. Ui ui ui, ngươi chú ý trọng điểm không đúng sao. Ta sẽ có dạng này cảm tình, còn không phải là bởi vì ngươi cái này cảm tình phong phú ra hỏa muốn làm thế giới chi chủ. Ngươi dung hợp nhiều như vậy thế giới bổn nguyên, ta lại một mực đang giúp ngươi, tự nhiên sẽ nhận ngươi ảnh hưởng, trở nên giống như người địa cầu cảm tình phong phú á. Thế giới ý thức thanh âm lần nữa truyền đến, đó là khuyênh hướng trung tính, nhưng lại tràn ngập tân sinh hoạt lực thanh âm, cảm giác giống thiếu nữ, lại như thiếu niên. Đối thế giới ý thức tới nói, giới tính cái gì không có chút ý nghĩa nào, cho nên mới sẽ có loại tình huống này, nhưng không thể không nói, cho người ta cảm giác rất tốt đây. Bất quá! Không đúng, ta làm sao cũng lạc để á. Ta đều nói, xảy ra vấn đề lớn á. Chúng ta đại thất bại á á á á á ba. Thế giới ý thức lại mở ra kinh hô hình thức. Vương Hạo nghe được cảm giác thế giới ý thức nhanh điên, bất quá, trong lời nói biểu đạt hàm nghĩa ngược lại để hắn thẳng để ý, liền hỏi, ngươi trước tỉnh táo một điểm, đến là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng, là địa cầu rồi địa cầu. Địa cầu xảy ra vấn đề, đột nhiên toát ra một cái ta hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại mạnh đến mức phát rồ ra hỏa. Thêm kia căn bản không phải cái thế giới này tạo vận Quá kinh khủng. Trên địa cầu nhiều như vậy nắm giữ vũ trụ đại khí vận ra hỏa, thế mà đều bị cái kia phát rồ ra hỏa cho đẩy ngang, viên thuốc, chúng ta ăn táo viên thuốc ca. Đến, thế giới ý thức thật đúng là rất nhanh thức thời, nói tới nói lui như thế có internet phong phạm, cũng không biết là ai dạy thần. Tốt ở thế giới ý thức mặc dù nói có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng lời nói bên trong ý tứ vẫn là thẳng rõ ràng, dù sao vương hạo nghe hiểu, nhất thời trong lòng nhất động hỏi, người nói là lính a Đúng, giống như lấy địa cầu sinh mệnh thuyết pháp, gia hỏa kia xác thực gọi lính gác. Chờ một chút, vương hạo, ngươi biết gia hỏa này là cái gì? Ừm, xem như thế đi. Ta cùng bạn bè nói cho ta biết trên địa cầu phát sinh biến cố, cho nên ta biết cái kia gọi lính gác gia hỏa. Nói thực ra, hắn sắc thực rất mạnh, ta còn tưởng rằng là ngươi không yên lòng tương lai nguy cơ mà làm ra đến biến dị sản phẩm. Hiện tại xem ra, cũng không phải là ngươi làm. Dĩ nhiên không phải ta làm. Ta lại không phải người ngu. Tại sao phải tạo ra một cái cường đại như vậy còn không bị khống chế ra hòa à? Thế giới ý thức biểu thị cái này nổi nấu thần không độc, ta cũng không phải những người địa cầu kia. Suốt ngày liền yêu tìm đường chết, rõ ràng là chính mình vô pháp trưởng khống lực lượng, nhưng dù sao muốn lấy đến trong tay, còn tự cho là có thể trưởng khống hết thảy căn bản chính là một đám ngạo mạn tới cực điểm ngu ngốc mà. Vũ trụ làm sao lại đản sinh ra ngu ngốc như vậy trùng tộc à? Bọn họ muốn chết làm gì không tự mình đi chết? Tại sao phải lôi kéo toàn vũ trụ cùng bọn hắn chết chúng A? MMMM, xem ra thế giới ý thức bị kích thích được nhiều người địa cầu độ thiện cảm 999 đây. Vương hạo tuy nhiên cũng là loài người, chỉ ít đã từng là, nhưng ngoại ý muốn đối thế giới ý thức lời nói không có cách nào phản bắt đâu. Dù sao, cho tới nay, hắn vô số lần nhân chứng loại tìm đường chết phong phạm, quả thực là phát rổ. Về phần nói tìm đường chết một số nhỏ người làm ra đến, tuy nhiên dựa theo nội bộ nhân loại lý niệm là như thế nhưng đứng tại toàn bộ vũ trụ góc độ cũng không phải là người địa cầu tìm đứng chết, tội kia qua liền muốn người địa cầu cùng đi tiếp nhận. Rất lợi hại không công bằng, nhưng hiện thực cũng là như thế. Cho nên, Vương Hạo cũng sẽ không nói cái gì không là địa cầu người sai, chỉ là gật đầu nói, tình huống ta biết, ta đang chuẩn bị trở lại địa cầu đi giải quyết tên kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền ngươi cũng không có phát giác sinh ra cùng tồn tại, ngươi biết đây là cái gì tình huống sao. Không biết, biết lời nói ta liền sẽ không như thế gấp, Nhưng ta dám khẳng định hắn sinh ra tuyệt đối là nguồn gốc từ hắn vũ trụ lực lượng thậm chí áp đảo cái vũ trụ này phía trên tồn tại hắn vũ trụ là hắn vũ trụ chi chủ không rõ ràng nhưng khẳng định là cấp bậc kia thậm chí khả năng càng mạnh Vương hạo, viên thuốc dạng này chân dược hoàn cái kia sinh ra lính gác thế mà còn mạnh hơn người coi như người may mắn chiến thắng để sinh ra ra hỏa cũng khủng bối như vậy à ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh hợp thể tương đối tốt thế giới ý thức lo lắng phía giới Lần nữa đưa ra hợp thể đề tài. Vương hạo tự nhiên cự tuyệt, sau đó, hắn cũng kết thúc cùng thế giới ý thức giao lưu, cũng trở lại hiện thực thế giới, đem tình báo cùng hưởng cho hắn người cứu vớt. Mọi người biết sau chuyện này, lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nhưng cũng thương lượng không ra cái nguyên cớ, bởi vì tình báo không đủ, mà lính gắc còn không có thể hiện ra hắn điểm đặc biệt. Tuy nhiên thể nội nghe nói là có một cái gọi là hư vô tà ác đồ chơi, nhưng ở cái này bị ma đổi đến thế giới này, hư vô đến có tồn tại hay không còn không còn biết lại hoặc là nói dưới mắt người lính gác này có phải hay không hư vô cũng không rõ ràng. Nếu như muốn biết tình huống lời nói, vẫn là trước tiên cần phải cùng lính gác giao lận tay một cái, thông qua trực tiếp chiến đấu đến quan sát đối phương tình huống, lại dùng cái này xác định đối phương đến có cái gì không bình thường. Thế là, theo vương hạo sử dụng không gian chi lực xẹt qua hư không mở ra truyền tống môn, đánh nhau tân thần phân đội liền cùng một chỗ về tới địa cầu. Khi mọi người về tới địa cầu thời điểm, địa cầu cũng xuất hiện mới kinh biến, hăng hái. Dựa vào siêu cấp lính gác uy áp toàn thế giới Mỹ quốc đột nhiên tao nộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, cái kia chính là siêu cấp lính gác tạo phản á. ân mặt chữ trên ý nghĩa tạo phản, khi người nước Mỹ coi là có thể hoàn mị không chế lính gác thời điểm, lính gác liền hung hăng đánh đám người này một bàn tay. Lính gác đầu tiên là bóp chết thiên truy cục cục trưởng nọ mà nốt buồn, sau đó lại phá hủy thiên truy cục, đem sở hữu bắt siêu cấp nhân vật phản diện phóng xuất ra, cũng khiến cái này người toàn bộ thần phục với chính mình dưới chân. Sau đó, khi Mỹ quốc chính phủ cảm giác không đúng, khởi động đã sớm giấu ở lính gác thể nội phản vật chất bom ý đồ phá hủy lính gác lúc, lính gác cũng là bị phản vật chất bom nổ thành cạn bã. Nhưng mà, lính gác lại tại bị tạc thành cạn bã tình hương dưới, rất nhanh liền từ bột phấn trạng thái phục hồi như cũ, đồng thời thể hiện ra trước đó chưa từng có tà ác, tại chỗ liền phá hủy thiên truy cục tổng bộ chỗ Washington, dẫn đến Washington bên trong mấy chục vạn người toàn bộ bị chết. Nếu như không phải lúc ấy Mỹ quốc tổng thống cùng đại bộ phận quan viên qua lưu rót lời nói, Mỹ quốc người lãnh đạo cũng phải gừ gừ, ca ca. Lần này, toàn nước Mỹ kinh dị, toàn thế giới đều chấn kinh, siêu cấp lính gác đột nhiên phản bội, đơn giản chấn kinh vô số người nhãn cầu. Tuy nhiên loại này siêu cường tồn tại đột nhiên phản bội kiều đoạn tại điện ảnh và truyền hình bên trong nhìn mãi quen mắt, nhưng trong hiện thực lại là một chuyện khác, huống chi Mỹ quốc chính phủ cũng làm thật đầy đủ chuẩn bị, liền phản vật chất bom đều bỏ vào lính gác thể nội chính là vì phòng ngửa lính gác bạo tẩu. Kết quả, phản vật chất bom tuy nhiên nổ tan lính gác, có thể lính gác lại thể hiện ra có thể từ bột phấn hình dáng trực tiếp khôi phục nguyên dạng khủng bố khôi phục năng lực, đây quả thực là buộc tới cực điểm năng lực, để toàn thế giới đều thật sâu cảm nhận được lính gác khủng bố. Lần này, Mỹ quốc chính phủ rốt cuộc bảo trì không được trận này, một mực bảo trì bình tĩnh cùng mỉm cười, bọn họ hoàn toàn hoảng. Làm là siêu cấp lính gác chế tạo giả, Mỹ quốc chính phủ có thể là phi thường minh bạch siêu cấp lính gác khủng bố đến mức nào? Nói là có thể tùy tiện phá hủy địa cầu quái vật cũng không đủ. Mà cái này, vẫn chỉ là Mỹ quốc chính phủ hiểu biết, trên thực tế, siêu cấp lính gác lực lượng đã siêu việt cái vũ trụ này hạn mức cao nhất. Tại hiện nay, toàn bộ vũ trụ không có có tồn tại vì chủ cấp lính gác mạnh hơn, chỗ có được lực lượng, đã là vũ trụ bên ngoài tồn tại cho. Loại tình huống này, tồn tại đã vượt xa người địa cầu có thể hiểu được, mà Mỹ quốc chính phủ tuy nhiên trước tiên thả ra bị cầm tù siêu cấp anh hùng. Hy vọng siêu cấp anh hùng nhóm có thể giống như trước một dạng ngăn cơn sóng dữ, có thể đối mặt siêu cấp lính gác, siêu cấp anh hùng nhóm cũng bất lực. Tuy nhiên siêu cấp anh hùng nhóm rất lợi hại nổi nóng mỹ quốc chính phủ Sở tác Servy, nhưng bọn hắn tính cách cùng dây nhất định bọn họ sẽ không ở đối kháng siêu cấp lính gác sự tình bên trên nhường. Thế nhưng là, không nhường không có nghĩa là liền có thể thắng, đối mặt khủng bố siêu cấp lính gác, siêu cấp anh hùng nhóm lực lượng lộ ra tái nhận bất lực, vô số siêu cấp anh hùng bị lính gác tùy tiện ngơ xác, hoặc trực tiếp bóp chết hoặc dùng nắm đấm đánh nổ, thậm chí trực tiếp sử dụng hắn độc hưu siêu năng lực, đem người phân giải thành phần tử. Cho dù là cường đại nhất siêu phàm tại không giữ lại chút nào toàn lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, cũng bị tùy tiện bóp nát đầu lâu, mà những anh linh đó nhóm, cũng đồng dạng trong chiến đấu, bị siêu cấp lính gác dễ như chở bàn tay đưa vào anh linh điện vạn hạ lạ. Sức chiến đấu kinh khủng, không chỉ có đoàn diệt siêu cấp anh hùng cùng anh linh, cũng hoàn toàn đánh tan nhân loại chống cự tâm lý để toàn thế giới đều trong nháy mắt này lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Tuy nhiên còn có cô đắt Ngộng Kỳ cùng A nhĩ Ngọng Kỳ dạng này thần cấp tồn tại còn không có xuất thủ, nhưng hai người thời gian dài mất tích đã để mọi người không ôm hy vọng, thậm chí rất nhiều người coi là hai người cũng đã bị lính gắt giết. H.T.T.P. Như vậy, trên thực tế đâu? Đương nhiên là mỏ cá á. Địch nhân cường đại như vậy, Ngọng Kỳ biểu thị chính mình là nhược nữ tử, dù là cá thể thị phục số cũng là nhược nữ tử Cho nên cũng không cần qua bị đánh, không gặp có đại khí vận siêu cấp anh hùng nhóm toàn bộ đoàn diệt sao. Không thể không nói, cái này đối với địa cầu tới nói là cái cự đại đạ kích. Bất quá, đối liêu mộng kỳ, hoặc là nói vương hạo tới nói lại không phải chuyện xấu. Bởi vì vì siêu cấp anh hùng nhóm đều là có công tích lớn cùng đại khí vận, sau khi chết, cự đại công tích liền để bọn hắn trực tiếp bị anh linh điện vạn hạ lạ thu nạp, mà bị anh linh điện vạn hạ lạ thu nạp về sau, người mang khí vận cũng bị anh linh điện vạn hạ lạ thu hoạch Làm anh linh điện vạn hạ là trưởng khống giả, vương hạo liền tự nhiên mà vậy thu hoạch được những này khí vận. Có thể nói, cái này thỏa thỏa là kiếm lợi lớn, mà lại giết người nghiệp lực, hoàn toàn không có tính toán tại vương hạo trên thân, tương phản, sau khi chết trở thành anh linh, siêu cấp anh hùng nhóm còn không bình thường cảm kích vương hạo. Nhưng là, trên cơ sở này, anh linh hóa siêu cấp anh hùng nhóm lại thập phần lo lắng địa cầu, dù sao hiện tại siêu cấp lính gác khủng bố như thế, hoàn toàn là vô địch đại ma vương tư thế hoàn toàn nhìn không ra có ai có thể cùng địch nổi. Thậm chí siêu cấp anh hùng nhóm cảm thấy liền anh linh điện vạn hạ lạ sáng tạo giả Vương Hạo có lẽ đều không phải là siêu cấp lính gác đối thủ. Chương 527, Địa cầu nổ tung, vũ trụ chi chiến. Sau đó, liền ở địa cầu một mảnh teo gen bên trong, Vương Hạo trở về, về tới địa cầu. Giờ này khắc này, địa cầu đã tại siêu cấp lính gác thống trị dưới, trở thành một phiến hỗn độn chi địa. Riêng là siêu cấp lính gác trực tiếp khống chế Mỹ quốc, mỗi ngày đều tản lấy hoàng sợ. Tuyệt vọng cùng hỗn loạn, phản phất đem những bởi vì đó mỹ quốc mà chiến loạn bất hữu trung đông quốc gia chô tao ngộ hết thảy, toàn bộ vậy tại mỹ quốc. Quốc gia đã xong đời, chính quyền đã kết thúc, còn thừa lại cũng chỉ có hỗn loạn. Giờ khắc này, người nước Mỹ dân phát hiện, trước kia một mực chống lại, chán ghét cộng thêm suốt ngày mắng mỹ quốc chính phủ cũng rất không tệ. Tuy nhiên mỹ quốc chính phủ vẫn đang làm náo tàn sự tình, nhưng có chính phủ tồn tại, liền sẽ không bạo phát đại quy mô hỗn loạn, nhân dân liền có thể vượt qua tương đối ổn định sinh hoạt. Hiện tại, mất đi chính phủ chế ước, cái gì ngư quỷ xà thần đều nhảy ra, người nước Mỹ dân mới khắc sâu cảm nhận được Mỹ quốc chính phủ Mỹ hảo. Đáng tiếc hết thể đều muộn, hoặc là nói Mỹ quốc chính phủ thói quen tìm đường chết hố tất cả mọi người. Khi lính gác dễ như trở bàn tay đem đạn hạt nhân đều phân giải thành phần tử hình dáng thời điểm, nhân loại đã hoàn toàn mất đi sức chống cự. Là, tuy nhiên không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lính gác xác thực có được đem vật chất trực tiếp phân giải thành phần tự năng lực cũng có thể đem phần tử hình dáng vật chất một lần nữa tổ hợp lại, hắn cũng là dùng phần này năng lực đem chính mình tái sinh. Khi Lính Gác đem Mỹ quốc vũ khí hạt nhân toàn bộ phân giải, mà nước Nga vụn trộm phát xạ đạn hạt nhân tới chuẩn bị thừa cơ giải quyết Mỹ quốc cùng Lính Gác hai cái này đại địch lúc, Lính Gác cũng đem nước Nga đạn hạt nhân phân giải, liên đối, còn đem nước Nga chủ yếu thành thị toàn bộ phá hủy, chính phủ cơ cấu giống như Mỹ quốc xong đời lại các. Lần này, thế giới tam đại quốc trung, chỉ còn lại có một cái không có đối thủ. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc hoa hạ còn hoàn hảo. Mà lính Gác cũng không biết là bởi vì một ít đại vũ trụ hài hòa ý chí ảnh hưởng, còn là đơn thuần đối hoa hạ không hứng thú, cũng không có đối hoa hạ động thủ, tiếp tục trở lại mỹ quốc bản thổ, làm hắn hỗn loạn chi vương. Toàn bộ thế giới cũng tại lính Gác uy áp dưới run lẩy bẩy. Đối với lính Gác loại này hoàn toàn nhìn không ra có tác dụng gì cùng mục đích tính thống trị, người cứu vớt nhóm là lo nghĩ, nhưng lại là nhìn quen mắt, bởi vì dứt bỏ Lĩnh Gác về ngoài, sở tác sở vi Mười phần phù hợp một ít hốn độn sinh vật yêu thích. Những này cái gọi là hốn độn sinh vật, chính là thích nhất gây sự đám kia nguyên sơ hốn độn tà thần. Vừa nghĩ tới có thể là nguyên sơ hốn độn tà thần đang làm sự tỉnh người cứu vất nhóm cũng cảm giác sọ nao đau nhức Không hề nghi ngờ, so với lược đoạt giả, nguyên sơ hốn độn tà thần nhóm tuy nhiên nhìn qua quy phần lớn không đủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền dễ đối phó. Tương phản, những này giống như hốn độn hóa thân bọn quái vật, cũng là danh phó thực di động thiên thai. Còn sống vũ trụ hạo kiếp. Nay sợ không hề làm gì, vẹn vẹn đợi tại một chỗ. Nguyên sơ hỗn độn tà thần đều có thể cho địa phương mang đến vô cùng vô tận thai nạn cùng điên cuồng. Đối bất luận cái gì có ly chi sinh linh tới nói, bọn gia hỏa này cũng là thuần túy nhất tà ác cùng hối loạn, mà buồn cười nhất sự tình, những này nguyên sơ hôn độn tà thần trên thực tế phần lớn đối với hắn sinh vật không có ác ý, bởi vì tại thần nhóm xem ra, hắn sinh vật liền để thần nhóm giao phó ác ý tư cách đều không có. Mà cho dù không có ác ý Làm di động thiên thai ý hệ, thần nhóm đối với hắn sinh vật tới nói, cũng là thuần túy nhất các ý. Vương hạo biết sau chuyện này, liền tìm tới lính gác. Lính gác ngay từ đầu là người mặc kim sắc quần áo bó, phục trang cùng siêu phạm có điểm giống da hỏa, nhưng là, hiện ở trên người hắn y phục đã biến thành màu tím đen, da thịt cũng thay đổi thành màu trắng xám hai con mắt không nhìn thấy nhãn cầu, chỉ còn lại có đen kịt một màu, cũng mang theo giữ tợn cười lạnh, chúng phản diện khí chất cao đến đơn giản muốn nguyên địa nổ tung. song Phương gặp mặt về sau Cũng không có trước tiền đánh, bởi vì song phương đều phát giác được đối phương rất mạnh, cho nên đang tiến hành quan sát. Nửa ngày, lính gác trước tiên mở miệng nói, Ngươi rất mạnh, là ta sinh ra đến nay, gặp qua mạnh nhất người, có tư cách làm đối thủ của ta. Theo ta được biết, trên địa cầu cũng không tồn tại ngươi cường đại như vậy tồn tại, ngươi đến là ai? Vương hạo. Vương hạo báo lên chính mình tên, đối mới có tư cách để hắn trả lời. Ngay vậy, lính gác trên mặt lộ ra vẻ trật hiểu, giữ tận cười lạnh càng nồng nặc. Nguyên lai like ngươi chính là những anh linh đó tránh thức chủ nhân, anh linh điện vạn hạ là sáng tạo giả. a Nghe nói ngươi là địa cầu tránh thức thủ hộ thần, lúc đầu ta còn không quá ôm hy vọng, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là rất mạnh. Nói đến đây, lính gác từ chính mình vương tọa đứng lên, trên thân khí tức bắt đầu bước lên, hai tay cũng theo đó mở ra, bày làm ra một bộ muốn động thủ tư thế nói, như vậy, làm địa cầu thủ hộ thần, ngươi có phải hay không cũng phải giống những cái kia tử quang siêu cấp anh hùng nhóm mở dạng. Đến đối kháng ta cái này ta đã đâu? Đối với cái này, Vương Hạo trả lời rất đơn giản, trực tiếp bạo phát, không lưu dư lực sông lên trước, một cái trọng quyền đánh vào lính gác ở ngực, mà đồng thời ở nơi này, lính gác sau lưng xuất hiện một đường cửa không gian truyền tống, chính là Vương Hạo chuẩn bị nhất quyền đem lính gác truyền tống đến vũ trụ hắn địa phương, để tại không làm thương hại địa cầu tình huống dưới cùng lính gác đại chiến. Chẳng qua là khi Vương Hạo một quyền này đánh trúng lính gác thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện hắn nhất quyền đem lính gác ở ngực đánh băng chốt vui. Mà lính gác lại không nhúc nhích tí nào, trên mặt duy trì giữ tận cười lạnh nhìn lấy hắn, mà hắn cũng lập tức lui lại, kéo ra cùng lính gác khoảng cách an toàn. Sau đó, lính gác ở ngực cấp tốc khép lại, cũng hưng phấn nói ra, thật tuyệt nhất quyền, đúng là rất mạnh nhất quyền, ngươi quả nhiên cùng nhà hắn băng hoàn toàn khác biệt, ngươi cường đại, đã để ta đều cảm thấy hưng phấn. Nhìn ngươi bộ dáng, là muốn đem ta lấy tới ngoài vũ trụ hoặc là hắn không gian đến phòng ngửa giữa chúng ta chiến đấu phá hư địa cầu sao. A. Ngươi thật đúng là một vị tận chức tận trách thủ hộ thân a. Như vậy, vi biểu đạt ta đối với ngài kính ý, liền để ta tới để ngài đến vĩnh viên từ thủ hộ địa cầu nhiệm vụ bên trong giải thoát đi. Vương Hạo nghe vậy sửng sở, sau đó dự cảm không tốt sông lên đầu, nhưng khi hắn muốn ngăn cản lính gác lúc sau đã mượn, chỉ gặp lính gác chân phải giẫm mạnh, khủng bố năng lượng liền điên cuồng tan xuống mặt đất, cung cấp tốc huyết tán đến toàn bộ địa cầu. Địa cầu văn vật đều sau đó một khắc vốn nhờ cố năng lượng này hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phần tử tan đi trong trời đất. Địa cầu GG, KK. Vương hạo sướng sốt hắn làm sao đều không nghĩ tới lính gác thế mà điên cuồng như vậy, một lời không hợp liền nổ địa cầu. Nếu không phải mộng kỳ bọn người đã sơm trốn đến nơi sâu xa trong vũ trụ, đoán chừng cái này một đợt các nàng cũng phải không may. Bất quá, ở vào xa xôi trong vũ trụ một chiếc trong phi thuyền vũ trụ người cứu vớt nhóm khi nhìn đến địa cầu hủy diệt một màn thời điểm, phần lớn người vẫn là trở nên tâm tình cực hòng bét. Đáng giận, tên hôn đằng kia. Tinh mũi tên phẫn nộ nhất quyền nện tại phi thuyền trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường đánh lom xuống dưới, thấy Tony mí mắt trực nhảy, không khỏi may mắn phi thuyền là dùng siêu cấp chấn hung kim chế tạo, nếu không một quyền này không phải đánh xuyên qua phi thuyền không thể. Người khác cũng là một mặt phẫn nộ, đều tại vì lính gác một lời không hợp đánh nổ địa cầu hành động cảm thấy tức giận không thôi. Cũng liền nữ hoa, cơ giả tổ cùng ạ hễ mỉ cái này ba cái đối với địa cầu khái niệm không gỡ thần có thể tương đối bình tĩnh. Nhưng dù vậy, mọi người cũng tâm tình không. Đối lính gác sở tác sở vi là tương đương nổi nóng sau đó Liêu Ngộng kỳ mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng bởi vì nàng biết Vương Hạo khẳng định hội bởi vì lính gác hành vi mà tức giận trên thực tế xác thực như thế Tuy nhiên địa cầu hủy diệt cũng vô pháp đối Vương Hạo mang đến dù là một tơ một hào thương tổn nhưng Vương Hạo vẫn là tức giận không chỉ có là bởi vì như thế phát rồi còn để Vương Hạo nhớ tới lúc trước hắn thế giới những lược đoạt giả đó hủy diệt hắn thế giới chính là loại này phát dù cách làm không giảng đạo lý, Liều lĩnh, chỉ vì chính mình, cho nên hủy diệt hết thể đều sẽ không tiếc. Lính gác rất hài lòng chính mình thành quả, mang trên mặt vui vẻ mỉm cười đối vương hạo nói, tốt, tôn kính vũ thần vương hạo, Vướng bận đồ, vật đều bị ta giải quyết, phía dưới, liền để cho chúng ta thỏa thích chiến đấu đi. Và anh, vương hạo quyền, sau một khắc liền rơi xuống lính gác trên mặt, tuy nhiên địa cầu đã hủy diệt, nhưng bởi vì hủy diệt thời gian còn sớm, cho nên xung quanh còn có thật nhiều vật chất, tuy nhiên đều phần tử hóa nhưng lời đồn thanh em vẫn là có thể. Nhưng oanh minh cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, hủy diệt lực lượng tiếp theo một cái chớp mắt liền xua tan trùng quanh mấy trăm cây số bên trong hết thảy Đồng thời, lính gác đầu cũng dưới một kích này sụp đổ, hóa thành một mảnh cạn bã. Nhưng đồng thời ở nơi này, lính gác quyền cũng oanh kích tới, nhất kích chúng đích vương hạ bụng, trong nháy mắt để vương hạ cảm giác mình phản phất là bị vô số khỏa hàng tinh va chạm, trực tiếp lấy siêu quang tốc bay về phía sau. Trên đường, vương hạo tầm mắt dưới Trung quanh hết thể đều đang nhanh trong biến ảo, mà vẫn không thay đổi bao lâu, hắn liền cảm giác mình đụng vào thứ gì, sau đó không ngừng xuyên toa, cuối cùng xuyên thấu vật kia. Bởi vì lần này trùng kích, vương hạo bay ngược tốc độ cũng chậm lại, để hắn có thể thấy rõ là kinh lịch cái gì. Tập trung nhìn vào, này lại là hỏa tinh, chỉ là giờ khắc này hỏa tinh trung ương đã xuất hiện một người xuyên thấu hành tinh trống giống, phản phất tiếp nhận cự đại hành tinh trực tiếp va chạm, bị va chạm tinh cầu mặt ngoài chậm chạp nhất lên ngập trời bùi đất cùng lòng đất dung nham mà bị xuyên thấu một mặt, trùng thiên dung dệ rỉ dọc đá hóa thành cự đại trụ tử, mà cả hành tinh cũng đồng thời ở nơi này không ngừng rạn nước, toát ra đỏ thấm lòng đất dung nham. Có thể nói, hỏa tinh đã tại bạo tạc biên giới. Vương Hạo nhìn ở trong mắt, dơ tay lên liền thi triển ra hắn lực lượng, trong nháy mắt linh hồn Infinity Tỷ sờ tôn nở thu hoạch đắc lực lượng liền thi triển đi ra, tay phải xuất hiện lục sắc vòng tròn, gần như hủy diệt hỏa tinh phảng phất theo tạm dừng khóa đồng dạng dừng lại. Sau một khắc, Vương Hạo nghịch thời chuông phương hướng chuyển động vòng tròn. Hỏa tinh tựa như là ép đến mang khóa, thủy diệt cảnh tượng thời gian đảo ngược, chỗ tao ngộ hết thể cấp tốc than rụt về lại, cuối cùng trở về va chạm trước đó cảnh tượng. Cái này như kỳ tích một màn, đơn giản tựa như là thượng đế thần tích, để đến chỗ này cũng nhìn thấy đây hết thể lính gác không khỏi vô tay. Tuy nhiên trong vũ trụ không thể lời đồn thanh âm, nhưng hắn cũng không biết dùng thủ đoạn gì, liền đem thanh âm rõ ràng chuyển vào vương hạo trong hai. Nghe tiếng vương hạo cũng không cố ý bên ngoài, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lính gác tồn tại Hắn nhìn về phía lính gác, không nói gì, cũng là lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm đối phương. Một lát nữa, lính gác tựa hổ vỗ tay chồng với, trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười giữ tận nói, thật sự là lợi hại à, thậm chí ngay cả thời gian chi lực đều có, tôn kính vũ thần miệng hạ, ngươi thật đúng là để cho ta tràn ngập kinh hỷ, như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Để ta xem một chút, ngươi đến có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ Vui chữ thông qua không biết loại kia thủ đoạn truyền vào vương hạo trong thai thời khắc Lĩnh Gác lợi dụng siêu quang tốc trong nháy mắt giết tới Vương Hạo trước mặt. Chương 528, Nguyên tử bang diệt quyền. Vương Hạo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng đánh trả nhất quyền, hướng lính Gác khởi sướng nên kích. Lần này, Vương Hạo đồng thời vận dụng không gian cùng thời gian chi lực, phối hợp tự thân lực lượng, đánh ra điên đảo thời không, nghịch loạn vô hạn hiệu quả. Nhưng mà, một quyền này cùng lính Gác đối kháng về sau, đã được hiệu quả lại vẹn vẹn lính Gác dốc hết ra một chút, cùng thuần túy vật lý mang đến vô hiệu lực phá hoại. Về phần thời gian cùng không gian chi lực hiệu quả, làm theo không có phát huy ra. thấy thế, vương hạo trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lính gác thấy thế, nụ cười giữ tận càng vui vẻ, rất lợi hại kinh ngạc sao. Thời gian cùng không gian lực lượng đối ta vô hiệu, loại sự tình này, người rất lợi hại kinh ngạc sao. Đang khi nói chuyện, lính gác nhất quyền hướng vương hạo đập tới, mà vương hạo làm theo trước tiên đáp lại nhất quyền, cùng đối đầu, không có bởi vì vừa rồi tình huống liền sai lầm. hoặc là nói Nếm qua một lần thua thiệt, Vương Hạo sẽ không lại ăn lần thứ hai, loại này cao đoan cục, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Đồng thời, Vương Hạo cũng đang suy tư vì sao thời gian cùng không gian chi lực đối lính gác vô hiệu, cũng đồng thời ở nơi này sử dụng từ infi tỷ sờ tôn nở bên trên cảm ngộ hắn lực lượng, thậm chí ngay cả từ những tân thần đó, thiên thần tổ các loại tồn tại này thu hoạch được tân lực lượng đều dùng tới. Nhưng này chút bao hàm đặc thù năng lực lực lượng đều đối lính gác vô hiệu, đang chơi đùa sau một hồi Vương Hạo phát hiện ngược lại là thuần túy vật lý công kích hữu hiệu, nhưng loại này hữu hiệu trình độ cũng rất kém, hắn có thể đem đối phương đánh cho chỉ có nguyên tử lớn nhỏ, thậm chí hướng các lớn nhỏ đánh, nhưng vô luận tiếp nhận như thế nào công kích, đối phương đều có thể phục hồi như cũ. Đồng thời, Vương Hạo phát hiện loại này phục hồi như cũ, không phải đem tự lành năng lực quán chú đến chính mình nguyên tử bên trong, mà chính là một loại khác. Hoặc là nói, Vương Hạo công kích cũng không có thực tế trúng đích linh ác, mỗi một lần Vương Hạo đánh ra đối phương không thể thừa nhận lúc công kích. Đối phương đều có thể tại vương hạo đánh chúng hắn trong ngáy mắt, lực lượng bạo phát trước tự mình vỡ vụn thành phân tử, đem vương hạo lực lượng hoàn toàn phân tán ra ngoài. Cho nên, vương hạo công kích, không có cách nào đối lính gác tạo thành hữu hiệu thương tổn, chí ít thuần túy vật lý công kích là vô hiệu. Loại này, miễn dịch chỉ mù đặc thù năng lực, lại có thể chống cự vật lý công kích thủ đoạn, khiến cho lính gác phản phất khó giải, vô luận như thế nào công kích đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn tương phản Lính gác công kích đối vương hạo lại có thể tạo thành thương tổn, tuy nhiên không cao, nhưng quả thật có thể thương tổn được vương hạo, tốc độ, lực lượng cùng bạo phát lực đều không thua vương hạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, là, khắc chế bài, vương hạo loại hình, cái này liền khiến cho chiến cục trở nên thập phần vi diệu. Song phương ngươi tới ta đi, đều thi triển chính mình lực lượng cường đại, mà chiến đấu tốc độ, cũng hoàn toàn đạt tới siêu quan tốc, thậm chí còn đánh ra các loại trùng động, để cho hai người không ngừng tại vũ trụ các nơi xuyên toa. Thỉnh thoảng sẽ có tinh cầu bởi vì hai người lực lượng chấn động mà nổ tung Cái này là không cách nào tránh khỏi Bởi vì tốc độ quá nhanh Mà lại đánh ra đến trùng động cực không ổn định Luôn có thể đem bọn hắn truyền tống đến khác biệt tinh cầu bên trên Mà bọn họ chiến đấu Không nương tay tình hùng dưới Dù là lực khống chế cho dù tốt Cũng sẽ sinh ra dư ba Thúng chi lính gác căn bản cũng không khống chế chính mình lực lượng tùy ý bạo phát Cho nên Khi hai người truyền tống đến một khỏa tinh cầu vị trí cho ở lúc Dù là ở vào tinh cầu đại khí tầng bên ngoài, này lực lượng kinh khủng cũng sẽ để tinh cầu giống như bị cự đại tiểu hành tinh lấy tốc độ ánh sáng chúng kích, phản phất bị đâm thủng khí cầu một dạng cấp tốc sụp đổ cùng hủy diệt. Về phần cầm tinh cầu đập người cái gì? Thật có lỗi, loại công kích này nhìn qua huy lực mười phần, nhưng đối vương hạo cùng lính gác loại này cấp bậc tồn tại tới nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tồn. Cho nên ngược lại là trực tiếp công kích làm cho song phương cảm nhận được lẫn nhau huy hiếp. Chỉ là theo chiến đấu tiếp tục, Vương Hạo càng ngày càng cảm thấy lính gác ra hỏa này thật sự là khó chơi, mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được lính gác không có đem hết toàn lực, tuy nhiên hắn cũng không có toàn lực toàn bộ khai hỏa, nhưng đối phương cường đại để hắn hiểu được, lấy hắn hiện tại tình huống, dù là sẽ không thua, cũng thắng không đối phương. Đương nhiên, đây là tại lính gác bài vô pháp đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại điều kiện tiên quyết, Mà cái này một tiền đề sát suất đại khái chia 5 năm đi. Ân, Vương Hạo trực giác là như thế nói cho hắn biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chia 5 năm tại loại này chiến đấu dưới sát suất đã rất cao, dù sao chia 5 năm liền đại biểu đối diện rất có thể bất hắc. Như vậy vấn đề đến, Vương Hạo công kích thủ đoạn vô hiệu, lại nên như thế nào giải quyết đối phương đâu? Hoặc là nói, vì cái gì Vương Hạo thông qua cảm ngộ cái vũ trụ này phát tắc, hoàn thiện chính mình đường sau thu hoạch được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chí lực? đôi trước mắt lính gác vô hiệu đầu. Trên lý luận tới nói, loại này vũ trụ cấp bậc lực lượng, tại một cái trong vũ trụ là không thể nào vô hiệu. Chứ phi, đối diện cũng là cùng một cấp bậc vũ trụ cấp, hơn nữa, còn là so vương hạo đẳng cấp cao hơn vũ trụ cấp. Chỉ có vũ trụ cấp ở giữa đối kháng thời điểm, pháp tác lực lượng mới có thể mất đi hiệu lực. Đây chính là cơ sở nhất quy tắc, cái kia chính là thuần túy pháp tác chi lực tại địa vị càng cao hơn tồn tại trước mặt là vô hiệu. nghĩ tới đây, Vương Hạo một bên tiếp tục cùng lính Gác vô hạn đối quyển, một bên có phần có thâm ý nhìn chằm chằm lính Gác nhìn một trận, sau cùng đột nhiên lại một lần nữa công kích về sau, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cũng mở miệng nói, ngươi đến là cái gì? Lính Gác nghe vậy, méo mó đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Hoặc là nói, ta là cái gì, thật có trọng yếu không? Có trọng yếu không? Sắp thứ đây, ngươi cảm thấy ta hội trả lời như vậy ngươi sao? Vương Hạo đột nhiên tới một cái lời nói đảo ngược dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy lính gác, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Ngươi vật như vậy, ta nếu không tra ra ngươi chân thần, lại như thế nào tìm ra ngươi nhược điểm? Nói đến đây, Vương Hạo lắc đầu, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là cũng sẽ không nói cho ta, đã như vậy, ta cũng không hỏi, liền từ ta tự mình tới khai quật đi. Ngươi vật như vậy, đến tột cùng là vật gì? Đang khi nói chuyện, Vương Hạo xuất thủ lần nữa, lần này, hắn buộc phát ra tốc độ cùng lực lượng càng khủng bố hơn. Hiển nhiên là xuất ra toàn bộ thực lực, mà hắn cũng trong nháy mắt đến lính gác trước mặt, cũng đánh ra một cái trước đó chưa từng có, không mang theo mảy may đặc thù năng lực, chỉ là thuần túy lực phá hoại nhất quyền. Đối với một chiêu này, Vương Hạo lấy một cái tên mới, mà sen vào hắn trước kia tên tổng bị người đầu đen rau muốn tầm thường cuối cùng đùa bức cái gì, cho nên hắn liền náo động vừa mở, cảm thấy đi khoa học lộ tuyến. Cho nên, một chiêu này tên, liền gọi nguyên tử băng diệt quyền, ý cũng là sụp đầu nguyên tử ý tứ. Đơn giản dễ hiểu tiêu chuẩn thao tác, mà lại giản dị tự nhiên, nhìn qua cũng là một cái không chút nào thu hút đắm thẳng, phát huy đầy đủ phản pháp quy chân ngật tính. Đối mặt Vương Hạo một kích này, Lính Gác không thể bình tĩnh, cái kia rám trắng trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt nghiêm túc dơ lên hai tay tới Vương Hạo công kích. Nhưng Lính Gác dùng hai tay tới Vương Hạo công kích, sở được đến chính là bị Vương Hạo nhất quyền đánh băng cánh tay, hai cánh tay trực tiếp bởi vì nguyên tử sụp đổ mà chôn vùi. Đối mặt loại tình huống này, Lính Gác sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Lúc này lưu lại, hắn sớm phần tử hóa năng lực chính mình, vậy mà cũng dưới một cách này, bị chấn động đánh vỡ, cho nên hắn là thật thụ thương. Vương hạo thấy thế, đương nhiên sẽ không cho lính gác thở dốc thời khắc, lúc này lấn người tiến lên, lần nữa đánh ra nguyên tử băng diệt quyền, một cái cực hạn công kích đánh tới, lính gác tuy nhiên toàn lực lưu lại, lại không có thể tránh thoát, bị nhất quyền trúng ngay ngực, dây lát lồng ngực bộ vị băng diệt, xuất hiện một cái tối như mực đại động, mà nguyên tử băng diệt huy năng, càng là từ lồng ngực kia hướng ra phía ngoài tán Băng diệt lấy lính gác thân thể, để thân thể vết thương. Bộ vị lấy cực nhanh tốc độ bột phân hóa. Cái này cái gọi là bột phân hóa, là tổ chức tế bào trước băng diệt thành khối nhỏ khối nhỏ, tiếp lấy khối nhỏ vật chất tiếp tục băng diệt, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng đạt tới nguyên tử sụp đổ hiệu quả. chương 529, View Cách Sô Nguyên tử băng diệt quyền là vương hạo gần nhất tại nắm giữ chiêu thức, thuần túy băng diệt, thuần túy hủy diệt, trên lý luận tới nói. Trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất đều không thể kháng trụ một chiêu này. Nhưng tương tự, tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau, khủng bố như thế một chiêu, phản hồi tại Vương Hạo trên thân uy lực cũng là phi thường khủng bố, dù là mạnh như Vương Hạo cũng không thể một mực liền phát chiêu này, cơ bản đánh liên tục cái mười mấy 20 quyền liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hạo không chút do dự lựa chọn một hơi đem lính gác quanh sắt đến tận bã, không cho đối phương phản chiêu thời cơ. Nhưng mà, chỉ trong mấy mắt Lính gác thể nội đột nhiên buộc phát ra khủng bố hốn độn năng lượng đồng thời tùy theo khuyết tán mà ra hướng chung quanh ăn mòn quá khứ Vương Hạo trước tiên tại cố năng lượng này bên trong cảm giác được mãnh liệt nguy cơ hắn trực giác cũng đang cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên bị cố năng lượng này đụng chạm lấy hắn đương nhiên sẽ không tìm đường chết lúc này đỉnh chỉ công kích đồng thời lập tức lui lại ngay sau đó Vương Hạo liền thấy lính gác vết thương bị hốn độn năng lượng xâm chiếm cũng hướng ra phía ngoài ăn mòn cấp tốc hkhuyết tán đến toàn thân hắn mà hắn cũng bắt đầu biến dị Hình thái không hề bảo đảm bắt nhân loại nên có tư thái, mà là một loại vạn mẹo, xấu xí xúc tú quái. Tư thế này, loại cảm giác này, quả thực để cho người ta quen thuộc, dù sao vương hạo cảm thấy thái nhìn quen mắt, nhìn quen mắt đến để hắn nhìn một chút liền quên không trình độ. Bởi vì, đây cũng là nguyên sơ hôn độn tà thần khí tức, hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao loại kia. Hô, hô, hô. Trong vũ trụ, một trận vô pháp danh trạng, cũng làm cho người khó có thể lý giải được khép kêu vang lên. Mà trận này khép tiêu âm thanh tựa hồ tự mang siêu cấp GEB vậy mà tùy theo hướng ra phía ngoài khuyết tán, lấy 5 ánh sáng tính toán khuết tán ra, để bán kính 50 năm ánh sáng bên trong hết thể vật chất đều bị ăn mòn Nhận ăn mòn vật chất, vô luận là hành tinh, vẫn là hán vật chất, thậm chí là không gian bản thân, đều lọt vào hôn độn chi lực ăn mòn cũng toát ra rất nhiều quỷ dị, phẳng phất ẩn dấu vũ trụ thâm nguyên huyền bí hát sắc phao phao. Không, có phải hay không hát sắc đều muốn khác nói? Chỉ là cho người ta nhìn lấy cảm giác là hác sắc, mà hác sắc nội bộ, lại lẽ ra vô hình, không quy luật lộc lẫy này là không thể nào hiểu được lực lượng cường đại, giống như đa nguyên vũ trụ thuần túy nhất khắc hoạn. Tại trong quá trình này, thế giới ý thức thanh âm cũng tại vương hạo trong đầu văng lên. Viên thuốc, đây là chân dược hoàn A. Cái này, cái này, đây quả thực tựa như là vũ trụ sinh ra trước đó, nguồn gốc từ hôn độn chi hải lực lượng, song song song, cái này căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ lực lượng. Chúng ta hoàn toàn gg gờ, hiện tại coi như ngươi cùng ta hợp thể, chúng ta cũng phải gg gờ, Vẫn như cũ là kinh dị giọng điệu, xem ra thế giới ý thức nhân tính hóa rất lợi hại thành công đây. Bất quá, cái này bất trợn tới la lên, để Vương Hạo nhữ như mày, lúc này thấp giọng quát nói, im miệng, đừng quấy rời ta. Lúc đầu Vương Hạo ngay tại tỉ mỉ quan sát lính gác hiện đang biến hóa, mà chung quanh lại là một mảnh hốn đột, tự mang vô số hắc cám phao phao, để hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Thế giới ý thức lúc này chạy tới nổi lên, không phải chỉnh hắn sao. Nhưng mà, thế giới ý thức giống như có lẽ đã mất trí, vẫn như cũ không đứng ở vương hạo trong đầu kinh hô biểu thị cái vũ trụ này viên thuốc, một bộ não tàn bệnh phát tác tư thế, hoàn toàn không có cứu. Đối mặt loại tình huống này, vương hạo không khỏi rất buồn bực, hắn lại không cách nào che đậy thế giới ý thức kinh hô bởi vì hắn tại cảm ngộ cũng dung hợp cái thế giới này lực lượng đồng thời, cũng cùng thế giới ý thức thành lập khát sâu liên hệ. Mà cái này liên hệ dẫn đến hắn vô pháp che đậy thế giới ý thức truyền đến tin tức, trừ phi hắn có thể rời đi cái vũ trụ này, hoặc là trở thành vũ trụ chi chủ. Bất quá, vương hạo dù sao cũng là vương hạo, thủ vững bản tâm đối với hắn loại này đẳng cấp tồn tại tới nói là cơ sở nhất bản sự, dù là có cái thanh âm không ngừng trong đầu vang, hắn cũng có thể bảo chứng chính mình không nhìn cái thanh âm kia, mà chuyên tâm suy tư việc của mình. Sau đó, không đợi vương hạo suy tư ra tình huống, Liễu Ngộng Kỳ thanh âm liền thông qua tinh thần internet truyền đến trong đầu hắn. "Thân ái, đi mau. Đó là view cách sồ tot, chúng ta ban đầu ở Long Châu vũ trụ tao ngộ Tam Đại Nguyên Sơ Hỗn Độn Tà Thần Chủ Thần một trong." Vương Hạo nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, đối với cái này tồn tại, hắn tự nhiên là nhận biết, lúc trước hắn cùng Liễu Ngộng Kỳ sẽ cùng cứu Vãn Không Gian thoát ly quan hệ, cũng rơi xuống cái vũ trụ này, liền là bởi vì Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần Tam Đại Chủ Thần cùng cứu Vãn Không Gian làm qua một trận Lúc ấy chiến đấu, Vương Hạo khắp sâu cảm nhận được cái gì là con kiến hôi cảm giác, cho dù là hắn một kích mạnh nhất, cũng chỉ có thể hơi một chút chống cự Tam đại chủ thần một trong Hắc Sơn Dê cô Golat phổ phổ thông thông nhất kích, mà lại còn vẹn vẹn trong nháy mắt ta. Hiện tại, Vương Hạo mặc dù so với trước kia mạnh rất nhiều, nhưng đối mặt Tam đại chủ thần lời nói, phần thắng lại có bao nhiêu đâu? Nghĩ một hồi lúc trước chứng kiến tràng cảnh, Vương Hạo chỉ có thể âm thầm lắc đầu, biểu thị phần thắng cơ hội là không. Không phải tự coi nhẹ mình. Mà chính là trình bày một sự thật tam đại chủ thần là nguyên sơ hôn độn tà thần đỉnh điểm nếu như nói thần nhóm một mực bị khốn tại nguyên thủy vũ trụ lời nói lấy Vương Hạo thực lực bây giờ treo lên đánh tam đại chủ thần không có bất cứ vấn đề gì nhưng đột phá nguyên thủy vũ trụ hạn chế về sau tam đại chủ thần đã chỉ huy nguyên sơ hôn độn tà thần chấp hành tà thần đứng đầu a tắt thác tư ý chí an mòn vô số to to nhỏ nhỏ vũ trụ thần nhóm ăn mòn thời điểm không chỉ có riêng là tản hôn độn ý chí càng là chiếm đoạt những vũ trụ đó đem những vũ trụ lực lượng đó đoạt cho mình dùng. Cho nên, đến bây giờ, tam đại chủ thần lực lượng đã khủng bố đến cực hạn, mỗi một cái đều có được đại vũ trụ vũ trụ chi chủ lực lượng, mà cái này hay là bởi vì A Tắt Thác Tư đem những cái kia bị ăn mòn vũ trụ lực lượng đại bộ phận lấy đi tình huống dưới mới có kết quả. Vương Hạo nếu muốn đối kháng tam đại chủ thần, chí ít cũng phải có vũ trụ chi chủ lực lượng. Thế nhưng là, hiện tại Vương Hạo có sao? Đáp án là không có. Tuy nhiên Vương Hạo thực lực bây giờ dùng cảnh giới tới phân chia lời nói, trên thực tế đã là nửa bước vũ trụ chi chủ, nhưng nửa bước vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ chi chủ chiến lệnh, cơ bản đồng đẳng với hắn cùng tân thủ kỳ siêu phàm chiến lệnh. Siêu phàm tuy nhiên cường đại, nhưng Vương Hạo lời nói, lại có thể sử dụng một ngón tay miểu sát siêu phàm. Đây chính là nửa bước vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ chi chủ chiến lệnh, cũng là Vương Hạo cùng tam đại chủ thần chiến lệnh. Mà lại, tam đại chủ thần bên trong, làm vạn vật quy nhất người, Thời gian cùng không gian chi chủ view cách sổ to thì là mạnh nhất một cái, thậm chí có tin tức ngầm nói, mà khác hai vị chủ thần cộng lại mới có thể cùng chi định nổi, có thể nói là nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong, ma thần chi thủ A tắt thác tư chi dưới đệ nhất thần. Dạng này ra hỏa, thế mà xuất hiện, mà lại không biết dùng loại thủ đoạn nào, lách qua vũ trụ tự thân phòng ngự bình trướng, lấy lính gác thân thể bông xuống. Hiện tại vương hạo cuối cùng minh bạch lính gác biến dị cùng không hài hòa cảm giác là nguồn gốc từ nơi nào, nói trắng ra Hiện tại lính gác đã không phải là lính gác, mà chính là vưu cách sổ tọt kẻ phụ thân. Đúng, cũng là kẻ phụ thân, không phải cái gì khôi lỗ, mà chính là vưu cách sổ tọt trực tiếp đem chính mình ý chí hàng lầm tại lính gác thể nội. Hiện tại, bởi vì tiếp nhận vương hảo mang đến cự đại thương tổn, lính gác thân thể bị đánh băng, vưu cách sổ tọt ý chí liền vô pháp ẩn tàng, mà vẹn vẹn ý chí tiết lộ ra ngoài lực lượng, liền trong nháy mắt ăn mòn mấy chục năm ánh sáng bên trong hết thảy, hôn độn thần lực tràn ngập tại phiến tinh Vật đều lấy view cách sổ tọt phương thức hôn độn hóa. Phần này lực lượng, đã không thể dùng khủng bố để hình dung, hoàn toàn là vũ trụ hạo kiếp, mặt nhật thiên thai, thủy diệt trung tăng. view cách sổ tọt, vạn vật quý nhất người à Vương hạo thì thào thì thầm, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp theo lại lần nữa mở ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, cũng tại tinh thần internet bên trong nói nói, đi. Chúng ta bây giờ lại có thể tránh đi nơi nào. Lấy vạn vật quý nhất người lực lượng, Muốn ăn mòn cái vũ trụ này là dễ như trở bàn tay sự tình, nếu như không ở nơi này đem thần ý chí cản lại, một khi để thần hoàn thành đối vũ trụ ăn mòn, dù là chỉ là ăn mòn một phần nhỏ, cái vũ trụ này phòng ngự bình thường cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, thần bản thể vừa hàng lâm, chúng ta vẫn là một dạng muốn sống đời. Liễu Mộng Kỳ, thế nhưng là, chúng ta cũng có thể về cứu Vãn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì." Vương Hạo cắt ngang Liễu Mộng Kỳ, đây cũng là hắn lần thứ nhất cường ngạnh phản đối Liễu Mộng Kỳ. Mộng Kỳ ta biết ngươi quan tâm ta, không muốn ta có việc. Nhưng đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Ta võ đạo, cũng không cho phép ta dưới loại tình huống này rút đi. Nếu không, cái này tất sẽ thành ta tâm ma, từ nay về sau. Để cho ta đường cũng không còn cách nào tiến bộ. Nói đến đây, vương hạo thanh em lại trở nên ôn Nhu Mộng kỳ, thật có lỗi, có một số việc, ta nhất định phải làm. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Liêu Ngộng kỳ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đáp lại nói, ta biết, thân ái. Ta tin từng ngươi, bất quá, ngươi quá coi thường ta, loại thời điểm này, ta cũng sẽ không một người đợi ở một bên, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Cái gọi là chúng ta, dĩ nhiên chính là sở hữu liễu mộng kỳ đi, có lẽ, còn bao gồm hắn người cứu vớt, dù sao những tiểu đồng bọn đó nhóm cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương Hảo nghe vậy, trong lòng ấm áp, sau đó lại nghiêm mặt nói, ta biết, ta không biết nói đừng tới lời nói, các ngươi lời nói, liền ở ngoại vi ngăn cản thần hôn độn chi lực đi. Ta hội phong tỏa mảnh tinh vực này, tranh thủ trong tròm sao này giải quyết thần, Ngộng Kỳ, vô luận kết quả như thế nào, đáp ứng ta, nhất định phải sống sót. Tình huống không đúng lời nói, liền cùng mọi người cùng nhau trở lại cứu vãn không gian. Nghe xong Vương Hạo lời nói, liêu Ngộng Kỳ trong lòng ấm áp, đồng thời, sở hữu Ngộng Kỳ cũng là trong lòng trầm xuống. Các nàng đều hiểu, Vương Hạo đây là dự định liều mạng, như là không thể thắng lời nói, Vương Hạo đoán chừng sẽ dùng đồng quy vu tận biện pháp đến ngăn cản Cái này khiến Liêu Ngộng Kỳ tâm tình 10 phần nặng nghề, nhưng nàng cũng không có đi phản bác Vương Hạo, mà chính là trịnh trọng sự tình đồng ý, đồng thời làm xuống hứa hẹn, bởi vì miễn là còn sống, cũng trở lại cứu Vãn Không Gian lời nói, liền còn có cơ hội đem chết đi Vương Hạo phục sinh. Dù sao bây giờ không phải là trận chiến cuối cùng, cứu Vãn Không Gian còn không có bởi vì cướp bóc Không Gian chi chủ cùng A tắt Thác Tư tập kích mà sổ đổ, còn có cơ hội làm rất nhiều chuyện. Phu thê hai thương định sự tình liền quyết định như vậy ma mộng kỳ nhóm cũng lập tức biểu thị muốn đi giúp trợ vương hạo ý tứ. Đối với cái này, vũ minh chiến đội đám tiểu đồng bạn trước tiên đồng ý mà đại ma vương chiến đội mọi người làm theo có chút trần trờ. Dù sao địch nhân là view cách sô tọt, mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng loại này đa nguyên vũ trụ chủ thần cấp bậc gia hỏa, chỉ có vũ trụ chi chủ cường giả tài năng đối kháng. Bất quá, hơi cân nhắc cũng trong đội thương lượng một chút về sau, đại ma vương chiến đội mọi người cuối cùng vẫn quyết định cùng đi hỗ trợ Dù sao không cần bọn họ trực tiếp đối kháng view cách sổ tọt, mà là đi đối kháng view cách sổ tọt hôn độn chi lực, ngăn cản tiếp tục huyết tán mà thôi. Dạng này sự tình, nói không ra quá nguy hiểm, cho nên đại ma vương chiến đội tất cả mọi người vẫn là quyết định liều một đợt, dù sao, thành công lời nói, thế nhưng là có thể được đến một vị vũ trụ chi chủ ủng hộ. chương 530, nói tự bạo liền tự bạo, tuyệt không dây dưa dài dòng. Người cứu vớt nhóm bắt đầu di động, riêng phần mình sử dụng truyền tống thủ đoạn, đi vào chiến trường bên ngoài. Này phiến bị view cách sổ tọt lực lượng ô nhiễm địa phương lúc này mặc dù nhưng đã đạt tới view cách sổ toọt trực tiếp ô nhiễm cực hạn nhưng thần lực lượng là hôn độn hệ mà vạn vật quy nhất người xưng hào đại biểu hắn có gần như toàn năng biết hết năng lực thần tức văn vật vạn vật tức thần bực này tồn tại đại biểu view cách lực lượng cũng tồn tại thần ý chí những cái kia từ thần lực lượng mà sinh ra vô số phao phao mỗi một cái đều là thần ý chí cụ hiện hóa đồng thời ở nơi này mỗi một cái đều có lực lượng cường đại Tuy nhiên không đến mức từng cái đều là tấn thăng người, nhưng cũng có 5-600 cơ sở chiến đấu lực, số lượng kỳ nhiều tình hùng dưới, muốn đối kháng, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng may người cứu vớt nhóm đối mặt loại này thủy triều đồng dạng số lượng to lớn địch nhân là kinh nghiệm phong phú, mà lại, mỗi một vị trí ít đều có 2.500 trở lên cơ sở chiến đấu lực bọn họ, đối với ưu cách phao phao là có nghiền ép cấp chiến lược ưu thế. Đừng tưởng rằng những này phao phao mấy cái chung vào một chỗ liền có mấy ngàn cơ sở chiến đấu lực. Đa nguyên vũ trụ cơ sở chiến đấu lực đơn vị cũng không phải như thế đổi, trừ phi có tình huống đặc biệt, không phải vậy bình thường vượt qua 20% cơ sở chiến đấu lực liền có thể hình thành miểu sát. Hiện tại, người cứu vớt nhóm cơ sở chiến đấu lực là những này phao phao n lần, lớn như vậy phiến mảng lớn miểu sát, khi tạp binh một dạng quét sạch, tự nhiên là thành đương nhiên sự tình. Loại tình huống này, Vưu Cách Hỗn Độn chi lực đối ngoại ăn mòn tốc độ cũng chậm lại, mà Vưu Cách tự nhiên là cảm giác được, nhưng thần cũng không thèm để ý, hoặc là nói Phải trăng ăn mòn cái vũ trụ này, tại thần xem ra căn bản dâu dịa. Vưu cách cảm thấy hứng thú, chỉ có trước mắt nhân loại, có thể đem thần chiếm hữu cá thể làm hỏng nhân loại, thậm chí đi vào cái vũ trụ này, cũng là bởi vì trước mắt nhân loại. Vưu cách thấp ủ một chút, lần nữa lên tiếng, mà lần này, là vương hạo có thể nghe hiểu thanh âm, trùng sinh chi ngọn nguồn. Sử dụng người. Người. Rất thú vị. Vương hạo nghe vậy khẽ giật mình, câu mày nói, trùng sinh chi ngọn nguồn, đó là cái gì? Vưu cách không có trả lời, mà chính là phối hợp nói tiếp, nhân quả. Đã hỗn loạn. Thời không. Đã nghịch chuyển. Không nhìn thấy. Quan chắc không đến. Là cái này. Chúng sinh chi ngọn nguồn. Các ngươi Rất thú vị. Vương Hạo nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm giác được, trước mắt view cách sổ tọt đối với hắn không có ác ý, hoặc là nói, cái này tà thần đối thế gian vạn vật đều không có ác ý, chỉ là đơn thuần tuyệt đối trung lập. Nhưng bởi vì quá cường đại, hơn nữa là nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong tam đại chủ thần một trong, thần tồn tại bản thân, cũng là đối vạn vật lớn nhất tác ý. Bất quá Vương Hạo vẫn là nghe hiểu một sự kiện, cái kia chính là, nghe ngươi khẩu khí, ngươi là bởi vì ta mới đi đến cái vũ trụ này. Ngươi đến có cái gì mục đích? Còn có, ngươi nói trùng sinh chi ngọn nguồn đến là cái gì? Ngươi, quên trí nhớ, lịch sử, đã sửa đổi. Ngươi, là dị loại? nhưng ra rất lợi hại nhạy cẫng. Người có thể mang đến vui vẻ." Vưu cách nói để Vương Hạo nghe không hiểu lời nói, nhưng bên trong lộ ra tâm tình, để Vương Hạo không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, dù sao, con hàng này thái độ rất rõ ràng, hiển nhiên là đem Vương Hạo xem như một loại nào đó giải trí dụng cụ. Lập tức, Vương Hạo lạnh hư một tiếng, xông lên trước liền nhất quyền đối quá khứ, đã nghe không hiểu, vậy liền không nghe, dù sao đem đối phương đánh nằm xuống về sau, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đối mặt vương hạo đột nhiên tập kích, vưu cách cũng không có kinh ngạc hoặc ngoài ý muốn, bởi vì thần cũng không có đủ dạng này cảm tình, mà thần cũng trước tiên thi triển chính mình lực lượng, vô số hư không phao phao xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng vương hạo quần quần quần tới. Vương hạo thấy thế, cũng là không sợ, song quyền hóa thành hư quang, tốc độ ánh sáng xuất quyền, một giây đến ngàn vạn mà tính trọng quyền đánh ra, đem bao trùm tới hư không phao phao toàn bộ đánh tan, cũng thuận thế tiến lên, đi vào vưu cách trước mặt, hướng vưu cách đánh ra tốc độ ánh sáng chi quyền Vương Cách không có nẻ tránh hoặc phòng ngự, trực tiếp tiếp nhận một cách này, bởi vậy, làm lính gác thân thể cũng bị hoàn toàn đánh tan, để Vương Hạo không khỏi một trận kinh ngạc, không rõ lắm Vương Cách làm như vậy mục đích. Nhưng đồng thời ở nơi này, Vương Hạo cũng trước tiên treo lên 12 phần tinh thần đề phòng, bởi vì hắn trực giác tại điên cùng cảnh cáo hắn, cự đại nguy hiểm đang hướng hắn tới gần. Vương Hạo lúc này mở ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, nhưng mà, kết quả cuối cùng lại vô dụng, Vương Cách lính gác thân thể vỡ nát về sau liền biến thành một đoàn hỗn độn chi khí trực tiếp hướng Vương Hạo bao trùm tới, mà loại này hỗn độn chi khí là view cách sổ tọt thuần túy nhất năng lượng, trực tiếp cũng là vũ trụ chi chủ đẳng cấp năng lượng, căn bản không phải hắn hiện ở cái này nửa bước vũ trụ chi chủ có thể chống đỡ. Cho nên, hôn độn chi khí trực tiếp đột phá Vương Hạo phòng ngự, cũng xâm nhập Vương Hạo thân thể, sau đó liền bắt đầu bao phủ hắn hết thảy, giống như là muốn thôn phệ thân thể của hắn. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hạo sắc mặt lạnh lẽo, sau đó không chút do dự lựa chọn tự bảo Đúng, không sai, cũng là tự bạo, chính mình đem chính mình nổ loại kia tự bạo. Không chút nào dây dưa dài dòng, bạo đến gọi là một cái tấn mãnh phản phất nổ không phải mình, mà chính là một cái dâu riêng người một dạng. Quả nhiên là chân nam nhân, liền nên đối với mình hung ác một điểm. Cảnh tượng này, tuyệt đối có thể nhìn thấy vô số người mục đích trừng tróng đốc, sau đó không khỏi cảm khái vương hạo thái bưu hãn, thật là hoàn toàn không học được. Mà vương hạo nếu là đối mặt cảnh tượng như thế này lời nói, làm theo hội khinh thường hư lệnh, Cũng biểu thị tự bạo cũng là tự cứu biết hay không Nguyên Sơ Hốn độn tà thần vẫn là view cách sổ thuật loại này chủ thần trực tiếp ăn mòn đó là ngay cả linh hồn đều muốn bị ăn mòn không tự bạo chẳng lẽ chờ lấy đối phương đem chính mình linh hồn cũng cùng một chỗ ăn mòn rồi chứ trực tiếp tự bạo như vậy không chỉ có có thể phá hủy đối phương cố năng lượng này ý chí mà linh hồn cũng có thể được lấy mà Liễu ngộng kỳ trở lại cứu ván không gian lời nói khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách đem hắn phục sinh loại tình huống này Vương hạo tự nhiên là bạo đến không có áp lực chút nào, hắn thấy, có thể giải quyết hết view cách sổ to thí chí hóa thân, cái kia chính là đáng. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, không chừng cái này một đợt tự bạo, có có thể được không tưởng được chỗ tốt đây. Vương hạo loại này đẳng cấp tồn tại, tự bạo huy lực là tương đương cùng bố, một tự bạo, thể bên trong lẩn chứa thần cấp khí huyết cùng vũ trụ pháp tắc chi lực liền cùng nhau bạo phát, hình thành một cái siêu cấp hát động. Đem ngoại giới hết thả đều lấy vô tận sụp đổ phương thức thu nạp tới đồng thời hấp thụ lực huyết trương tốc độ cực nhanh qua trong dây lát liền khuyết tán đến mấy chục năm ánh sáng nơi khác phương loại kia khủng bố trăng cảnh tự nhiên được cứu vứt đám người phát hiện mà người cứu vứt nhóm cũng không do dự lập tức sử dụng đảo mệnh thủ đoạn đi đường bên trong cũng bao quát Ngộng kỳ nhóm giờ này khắc này Liêuu Ngộng Kỳ đã biết Vương Hạo làm cái gì nàng tâm tình là nặng nghề cũng là thống khổ cùng bi thương nhưng nàng nhất định phải tỉnh lại cũng kiên trì chỉ có trở lại cứu vãn không, gian, nàng mới có thể đem vương hậu phục sinh, tuyệt đối không thể để cho vương hậu nỗ lực uổng phí. Đối mặt loại này nửa bức vũ trụ chi chủ tự bạo chi lực, cho dù là viu cách sổ to thế chí hóa thân, cũng không thể không ngoan ngoãn bị hủy diệt, cùng thăm dò phạm vi hết thảy, cùng một chỗ bị này siêu cấp hắc động thôn phệ cũng chôn vùi. Tự bạo, quả nhiên là vô địch đồng quy vu tận đại chiêu đây. Chương 531, đây là viên thuốc tiết tấu a. Người sau khi chết là cái trạng thái gì đâu? Người khác vương hạo không rõ ràng, nhưng chính hắn rất rõ ràng, hắn tình huống rất vi diệu. Mất đi thân thể, lấy linh thể trạng thái trôi nổi tại vũ trụ cạnh ngoài, đập vào mắt, là vô số to to nhỏ nhỏ vũ trụ chi phao, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái vũ trụ. Cái này, chính là đa nguyên vũ trụ cái hở, vương hạo chỗ chỗ ngồi, chính là vũ trụ này cạnh ngoài. Thân thể tiêu vong, để vương hạo linh hồn bị bóc ra qua, nhưng là, làm tấn thăng người, vẫn là nửa bước vũ trụ chi chủ tấn thăng người. Linh hồn hắn cường độ sớm đã giữa bất chi bất giác cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, dù là rời đi mạ vẹo vũ trụ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng mạ vẹo vũ trụ chặt chẽ liên hệ. Đồng dạng, dù là linh hồn bị bài trừ tại vũ trụ bên ngoài, Vương Hạo Y Nguyên có thể còn sống, đồng thời nếu như nguyện ý lời nói, làm nửa bước vũ trụ chi chủ hắn, có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì vũ trụ. Cái này ngay tại lúc này Vương Hạo, dù là thân thể tiêu vong, cường đại ý nguyên không giảm bao nhiêu. Thậm chí Làm tấn thăng người, thân thể trên thực tế là năng lượng vật chất hóa đại biểu, là thuần túy năng lượng vật chất hóa thân thể, mà linh hồn thì là khống chế năng lượng vật chất hóa máy kiểm soát. Trên thực tế, nếu như cho Vương Hạo đầy đủ thời gian, một lần nữa ngưng luyện ra thân thể cũng khôi phục đỉnh phong chiến lực cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Hạo có thời gian này. Hiện tại Vương Hạo rất nguy hiểm, thật rất nguy hiểm, bởi vì view cách sổ toat bản thể ngay tại mỹ mạn vũ trụ bên ngoài, cái kia khổng lồ, vô hình Từ vô số phao phao tổ hợp mà thành to lớn thân thể, đang vũ trụ cạnh ngoài không ngừng ngọ ngoại, cho người ta cảm giác là xấu xí, hát ám, cũng là vô hình, phản phất thế gian vạn vật tập hợp thể, thần đã là vạn vật, vạn vật đã là thần. Như thế tồn tại, chỉ có trực diện cá thể, mới sẽ minh bạch thần đến có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí vương hạo cũng không khỏi cảm thấy, tự bạo có thể hủy đi ý chí hóa thân, thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà chính là trình bày một sự thật ta. Vô cách sổ tồn chính là như vậy tồn tại, cho dù là tại cùng là vũ trụ chi chủ tồn tại bên trong, thần cũng là tối thượng cấp tồn tại một trong. Vương Hạo cũng không cảm thấy mình có thể né tránh Vô cách sổ tồn thăm dò, như loại này tồn tại, cho dù là tại đa nguyên vũ trụ bên trong muốn tìm mộ thứ gì, cũng chỉ cần đem ý niệm khuyết tán ra là được, thần có thể tìm tới Vương Hạo, chính là nguyên nhân này. Quả không phải vậy, cách ý chí sau đó liền đến, thần này so vũ trụ càng lớn bàng đại ý chí, trực tiếp bao phủ tại Vương Hạo trên linh hồn. Để vương hạo có một loại gánh vắc toàn bộ vũ trụ nặng nghề cảm giác, gần như trong nháy mắt đem hắn ép tới linh hồn đều muốn sụp đổ. Dạng này ra hỏa, dạng này tồn tại, đối vương hạo tới nói thật đúng là mở rộng tâm mắt, trước kia mặc dù đã gặp tà thần bên trong tam đại chủ thần, nhưng những tà thần đó chủ thần cũng không nhằm vào hắn, mà chính là cùng cứu vãn không gian đấu một trận Mà lại, lúc ấy vương hạo còn rất lợi hại nhỏ yếu, vô luận là thân thể còn là linh hồn, bởi vì quá nhỏ yếu, cho nên đối mặt tà thần lúc Luôn có loại con kiến nhìn con voi, vô pháp thăm dò toàn cảnh cảm giác. Nhưng bây giờ, vương hạo từ con kiến tiến hóa thành tiểu cầu, rốt cục có thể dòm ngó con voi toàn cảnh. Kết quả mới phát hiện, đối phương há lại chỉ có từng đó là con voi, hoàn toàn cũng là một đầu khủng bố cự long. Trước đây sau chênh lệch to lớn, cho dù là vương hạo, đều không thể bình tĩnh đối mặt. Bất quả, mặc dù đối phương cho vương hạo áp lực thật lớn, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng bị đối phương đe xuống, lúc này báo nguyên thủ nhất bảo vệ chính mình thần hồn bất động. Hiện tại vương hạo linh hồn cũng là danh phó thực thần hồn, không tồn tại ba hồn bảy vía thuyết pháp, là tuyệt đối duy nhất, đa nguyên vũ trụ duy nhất, tức là danh phó thực thần chi linh hồn. Mà lại, làm nửa bước vũ trụ chi chủ, vương hạo thần hồn có thể so với đại vũ trụ thế giới sáng thế thần thần hồn, thần hồn cương đại, dù là ngạnh kháng một cái vũ trụ áp lực cũng không thành vấn đề. Tại vương hạo nỗ lực dưới, vương hạo thần hồn bảo vệ, hắn chịu đựng lấy view cách áp, cũng nhắm chặt hai mắt, phong bế thần thức Toàn phương vị bảo vệ tự mình, phòng ngừa bị vưu cách tán mòn. Vưu cách phát hiện về sau, la lên ra vương Hạo nghe không hiểu cổ thần vạn vẹo ngữ điệu, tựa hồ là muốn rửa vào hốn độn ý chí dao động vương Hạo tâm thần. Nhưng trước đó thua thiệt qua vương Hạo lúc này bởi vì trực tiếp phong bế thần thức, cho nên vưu cách công kích cũng không có có tác dụng, cái này tựa hồ để thần có chút bất mãn. Nhưng cái này tà thần không tồn tại tâm tình câu chuyện, cho nên giác quan mười phần mơ hồ, tại phát hiện dùng ăn mòn thủ đoạn vô hiệu về sau liền trực tiếp triển khai công kích. Nhưng Vương Hạo phụ thuộc vào Mỹ Mạn Vũ Trụ, nhờ nhờ Mỹ Mạn Vũ Trụ lực lượng bảo vệ tự thân, View cách công kích toàn bộ bị nhất tâm phòng ngự Vương Hạo chống cự bên ngoài, cái kia có thể với đem vũ trụ đều thôn phệ hỗn độn thủy chiều hướng Vương Hạo cọ rửa quá khứ, lại toàn bộ bị ngăn cách tại một tốc bên ngoài địa phương. Chỉ là loại này phòng ngự tiếp tục không quá lâu, đừng nói chỉ là thần hồn trạng thái, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Vương Hạo cùng cách chiến lệch cũng đại đến bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể san bằng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, muốn không bao lâu hắn liền sẽ gánh không được, dù là phụ thuộc vào mỹ mạn thế giới cũng giống vậy. Cho nên, vương hạo không ngừng suy tư, suy tư phá cục chi pháp, tuy nhiên tìm tới phá cục chi pháp xác suất cơ hồ hơi, nhưng đây không phải từ bỏ lý do, cho nên hắn một mực đang suy nghĩ. Ở trong quá trình này, mỹ mạn thế giới thế giới ý thức lại liên hệ với vương hạo, bởi vì song phương liên hệ, thần thành âm cũng vòng qua vương hạo ngăn cách, trực tiếp xuất hiện tại vương hạo ý thức chỗ sâu. Uy uy uy, ngươi bộ dáng này ăn táo viên thuốc ca. Đã sớm để ngươi cùng ta hợp thể, hiện tại được rồi. Thân thể ngươi hủy diệt, chỉ còn lại có một cái thần hồn, dù là hướng cùng ta hợp thể đều làm không được. Thế giới ý thức thanh em rất lợi hại phiền muộn, tương đương phiền muộn, Vương Hạo vừa song chứng, liền hoàn toàn bị tướng quân, thần tốt đẹp khắp vũ trụ bị thôn phệ cũng là sớm muộn sự tình. Đối với cái này, Vương Hạo lại là cười nhạt một tiếng, hiện tại thật không phải bình thường nhảy thoát đây. Thế rồi ý thức không khỏi đầu đen dao muống. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói những này? Ngươi là từ bỏ trị liệu không? Không, chỉ là ngoài ý muốn mê chi bình tĩnh mà thôi. Vương Hạo đáp lại một câu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, liền hỏi nói, ta cùng bạn bè, bọn họ thế nào? Đi chứ sao? Thế giới ý thức ngữ khí càng thêm khó chịu, cũng là một đống ánh sáng đột nhiên rơi xuống, đem bọn hắn bao lại, tiếp lấy bọn hắn liền siêu một chút bay đi, thê tử ngươi nhóm cũng cùng đi. Nói xong lời cuối cùng... Thế giới ý thức thanh âm bên trong đã tràn ngập nồng đậm toán nghiệm, đại có một loại bị người vứt bỏ cự đại đoán nghiệm cảm giác. Vương Hạo nghe vậy yên lòng, các đồng bạn đi liền tốt, về phần mình, a, chỉ có thể nói vận khí tương đối kém a. Nói trở lại, hiện tại ngươi như thế nhân tính hóa, thật đúng là không phù hợp ngươi làm thế giới ý thức tồn tại a, tại ta trong trí nhớ, thế giới ý thức đều là không có cảm tình cùng nhân cách, tuyệt đối lý tính tồn tại mới đúng. Thế giới ý thức làm theo hồi đáp, ngươi cho rằng đây là ai hại? Còn không phải ngươi tập trung tinh thần muốn làm cái vũ trụ này vũ trụ chi chủ, nếu như ngươi thành công lời nói, về sau ta chính là thủ hạ ngươi, tự nhiên muốn dùng ngươi thói quen phương thức cùng ngươi ở chung, cho nên mới trực tiếp dung hợp địa cầu sinh mệnh thể một chút nhân cách. Nói thật, nếu không phải dung hợp những nhân cách đó, ta hiện tại tuyệt đối dựa theo ngươi nói một dạng, mê chi bình tĩnh tới cực điểm, này hội thất thối như vậy à. Cho nên nói, đều là ngươi sai a Vương hạo, đây coi như là nằm cũng chúng tr Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 532, lượng tử lĩnh vực. Ta quyết định, ta cũng phải tự bạo. Thế giới ý thức đột nhiên phát ra dạng này tuyên ngôn. Vương Hạo, thế giới ý thức, đúng, ngươi không nghĩ sai, ta chính là muốn tự bạo, giống như ngươi nổ nhà. Vương Hạo. Vương Hạo thật không thể tin thanh âm vang lên theo, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đối với cái này, Vương Hạo thực sự không nghĩ ra Tuy nói hiện tại tình thế không tốt lắm, nhưng còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, thế giới ý thức hoàn toàn không cần thiết dùng tự sát phương thức cùng view cách đội A. Húng chi, lấy view cách thực lực, dù là thế giới ý thức kéo lấy mỹ mạn vũ trụ tự bạo, cũng không cách nào đối view cách tạo thành uy hiếp, tồn tại cũng là như thế bốn. Đối mặt vương hạo nghi vấn, thế giới ý thức liền rất lợi hại xác định biểu thị, đến lúc nào rồi, ta từ đâu tới tâm tình cùng từ từ thôi A. Đã nhất định phải chết. Vậy ta còn không bằng đụng một cái đừng nói ngươi những cùng bạn bè đó, lấy ra hỏa này tồn tại, các ngươi phía sau kia là cái gì cứu vãn không gian tuy nhiên cường đại, nhưng muốn trong thời gian ngắn tìm tới có thể tới địch nổi ra hỏa nói nghe thì dễ a Đã như vậy, vậy liền ôm xấu nhất dự định tốt. Mà lại, ta lôi kéo vũ trụ cùng một chỗ tự bạo, cũng không phải vì đối phó, ta cũng rõ ràng, dù là toàn bộ vũ trụ tự bạo, cũng cầm không có cách nào. Cho nên, ta tự bạo nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là không muốn uổng phí tiện nghi cái này buồn nôn ra hỏa, mà khác, cũng là cho ngươi một cái cơ hội, để hai chúng ta sau cùng đụng một cái a. Sau cùng đụng một cái? Có ý tứ gì? Vương Hạo Nghi hoặc hỏi, mơ hồ trong đó, hắn cũng nghĩ đến một số khả năng. Thế giới ý thức rất đơn giản, cái vũ trụ này hủy diệt trong nháy mắt, vũ trụ bổn nguyên cũng sẽ xuất hiện, mà này vũ trụ bổn nguyên, nếu như ngươi có cơ hội thu nạp lời nói, như vậy thì có thể thông qua vũ trụ bổn nguyên lực lượng, trực tiếp cảm ngộ vũ trụ bản chất. Một khi thành công, ngươi liền có thể siêu thoát thời gian, không gian, vật chất, từ mà tiến vào lượng tử trạng thái. Nếu như ngươi có thể khống chế lượng tử trạng thái hết thảy, như vậy, ngươi liền có thể tấn thăng làm vũ trụ chi. Chủ, loại phương pháp này, nghe vào mạo hiểm rất lớn. Đúng, xác thực rất lớn, bởi vì thất bại, ngươi liền vô pháp từ lượng tử trạng thái trở về, đồng thời hội vĩnh viễn mất tích tại lượng tử trong trạng thái, phân ly ở thời không bên ngoài, thành làm một cái bảng hoàng u linh. Cũng cuối cùng bị lượng tử thôn phệ, trở thành lượng tử cái này mỗi khái niệm một bộ phận. Thế giới ý thức kể ra phương pháp này mạo hiểm, nhưng sau đó liền lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta tình huống đã biết bát như vậy, còn có thể có so đây càng khó khăn tình huống sao. Đối chúng ta mà nói, đây là liều mạng một lần A thắng, thu nạp cái vũ trụ này vũ trụ bổn nguyên ngươi, sẽ trực tiếp có được cái vũ trụ này hết thảy đến lúc đó đem vũ trụ một lần nữa sáng tạo trở về, cũng bất quá là một cái búng tay về. Mà thua, chúng ta cũng liền cái gì đều không thừa. Vương hạo trầm mặc, bởi vì thế giới ý thức nói không sai, bọn họ thật không có qua vốn đánh bạc tiền. Lập tức, vương hạo liền đáp lại nói, người nói đúng, là ta nghĩ quá nhiều, như vậy, làm đi. Lần này, không thành công, tiện thành nhân. Lời nói này thật không phải nói nói, mà chính là vương hạo tiếng lòng dù sao thất bại cũng là xong đời đại cát cũng không có gì tốt do dự. Thế giới ý thức, rất tốt. Ngươi có phần này đấu trí liền đầy đủ, tuy nhiên xác suất thành công còn là chưa đủ một thành, nhưng ngươi chịu đụng một cái. chí ít vẫn là có tỷ lệ thành công, so trực tiếp từ bỏ, một điểm phần thắng đều không có có quan hệ tốt. Nói làm liền làm, hai tên gia hỏa đều không phải là dây dưa dài dòng tồn tại, chính như Vương Hạo nói tự bạo vậy liền dây bạo mở dạng, thế giới ý thức cũng trực tiếp dẫn đạo mỹ mạn vũ trụ nổ. Trong ngay mắt, mỹ mạn vũ trụ hết thể sinh linh, hết thể tồn tại toàn bộ trôn vùi. Không, có một cái nào có thể trốn qua, thậm chí đại bộ phận tồn tại cũng không biết tử vong hàng lâm. Đang mỹ mạn vũ trụ cạnh ngoài làm vương hậu Vưu Cách, trong nháy mắt bị vũ trụ đại bạo tạc năng lượng nuốt hết, như như vũ trụ thân hình khổng lồ cũng bị trực tiếp đẩy ra. Tuy nhiên dạng này trùng kích đối Vưu Cách tới nói, chỉ là như bị pháo chuột nổ một chút, mặc dù sẽ thụ thường, lại chỉ là không ảnh hưởng toàn cục bị thương ngoài ra, nhưng có thể đem Vưu Cách đẩy ra, lại là phù hợp thế giới ý thức cùng vương hậu yêu cầu. Trong nháy mắt này, Vương Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Mạn Đại Vũ Trụ, tại lộng lây vũ trụ đại bạo tạc trong nháy mắt, hắn thông qua cùng thế giới ý thức liên hệ, cùng cùng Mỹ Mạn Đại Vũ Trụ phù hợp, tìm tới vũ trụ bổn nguyên, đồng thời lập tức dẫn đạo tự thân làm nửa bước vũ trụ chi chủ lực lượng, không gian chuyển vị đến vũ trụ bổn nguyên vị trí chỗ ở. Nay vũ trụ bổn nguyên lớn nhỏ, lại so Thái Dương còn muốn cự đại, chỉ có thể nói không hổ là một cái đại vũ trụ chỗ tinh hoa. Bất quá Vương Hạo biết bây giờ không phải là cảm khái Mỹ mạn đại vũ trụ kiểu như châu bỏ thời điểm cho nên hắn lúc này đụng chạm vũ trụ trụổn nguyên mà tại đụng chạm trong nháy mắt mất đi hết thể vũ trụ bổn nguyên tựa như là một lần nữa tìm tới mẫu thể vậy mà siêu một chút dung nhập Vương Hạo thần hồn bên trong hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà Vương Hạo cũng đồng thời ở nơi này cảm giác mình thần hồn cùng một cái vĩ đại mà huyền diệu đồng thời dung hợp y hắn biết cũng đồng thời ở nơi này tiến vào lượng tử lĩnh vực lượng tử lĩnh vực đó là siêu Việt thời gian Không gian, vật chất cùng năng lượng siêu cấp lĩnh vực, ở chỗ này, thời gian cùng không gian, vật chất cùng năng lượng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, bởi vì này là hoàn toàn ở vào khái niệm thế giới bên ngoài đồ, vật. Dùng khoa học thuyết pháp, đây chính là siêu Việt 5 hạng cao hơn duy trì thế giới. Ở chỗ này, vương hạo cảm giác mình phản phất có thể nhìn thấu quá khứ vị lai, nhìn thấu thế gian hết thảy, vạn vật vạn sự, sở hữu chân lý, đều tại hắn trong ý thức từng cái giải đáp, cũng trở thành khác đồ, vật. Nguyên bản không thể nào hiểu được hết thảy, đều tại lúc này tự nhiên mà vậy lý giải. Cự đại lượng tin tức, siêu việt hết thể tồn tại, để Vương Hạo ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, bắt đầu mất tích tại lượng từ lĩnh vực huyền diệu bên trong. Đây là chủ nghĩa duy vật cực hạn, cũng là chủ nghĩa duy tâm cực hạn, đây là khoa học gia truy cầu trùng cực tri thức, cũng là người tu đạo truy cầu đại đạo. Không phải người, cũng không phải thần năng đặt chân lĩnh vực. Đến lĩnh vực này, cũng có thể trưởng khống lĩnh vực này, chính là vũ trụ chi chủ, chính là người siêu việt là được vạn vật duy nhất người mơ hồ trong đó Vương Hạo tựa hồi nhìn thấy một ít đến lĩnh vực này tồn tại những cái kia tất cả đều là tại riêng phần mình đại vũ trụ thế giới bên trong siêu Việt hết thảy cũng dựa vào tự thân lực lượng đột phá vũ trụ hạn chế thành tựu cuối cùng trí cao tồn tại những này vĩ đại người siêu Việt có một ít là vũ trụ chi chủ có một ít là siêu Việt vũ trụ người siêu Việt bọn họ đều là danh phó thực vũ trụ chi chủ tầng thứ tồn tại đối bọn hắn tới nói khai sáng một cái vũ trụ Phân chia một cái bình hành thế giới, chỉ là trong lúc dơ tay nhất chân liền có thể làm được sự tình. Màn hạ thở tảng tiên sĩ, hồng hoang hồng quân, trí cao thượng đế, hạo thiên đế, đủ loại tên, đều thông qua lượng tử lĩnh vực tự mang đa nguyên vũ trụ trí tuệ, tiến vào vương hạo náo hải, phẳng phất những này người siêu Việt, đều muốn chính mình tên, khắc họa tại đa nguyên vũ trụ bên trong, cho nên tin tức huyết tán thời điểm, lượng tử lĩnh vực liền tự động tiếp thu đây hết thảy. Nay đại lượng tin tức chung kích, để vương hạo không thể tránh né mất tích Hai ca duyệt Internet, chương 533, cái này cầu sinh dục là cực mạnh. Mất tích chỉ là trong ngay mắt, lấy Vương Hạo chỉ có thể, khống chế bản tâm là dễ như trở bàn tay sự tình, dù là lượng tử lĩnh vực mê loạn tâm thần là một loại vô pháp chống cự chung kích, cũng không thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn mất tích. Bất quá, nếu như Vương Hạo nghĩ không ra ứng đối biện pháp lời nói, cũng là sớm muộn sẽ bị lượng tử lĩnh vực thôn phệ. Trên thực tế, tại Mỹ mạn trong thế giới, Một ít lưu giữ khi tiến vào lượng tử lĩnh vực là bình thường thao tác, phản phất lượng tử lĩnh vực bức cách bị kéo thấp. Nhưng trên thực tế, đó là mỹ mạn vũ trụ đặc thù tính, thủ thế giới pháp tắc quá nhiễu, nhưng trên thực tế, tại đại bộ phận vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ bên trong, lượng tử lĩnh vực đều là cực kỳ khủng bố. Nếu như dùng tu tiên đến nói chuyện, tiến vào lượng tử lĩnh vực thì tương đương với một cái đến từ phổ thông thế giới người bình thường tiến vào trong tiên hiệp hồng hoang thế giới, đó là hơi thấp kỳ ngộ, cũng nguy cơ trùng trùng thế giới. Từ Mỹ mạn trong thế giới tiến vào lượng tử lĩnh vực, thì tương đương với có người trợ giúp, an toàn tiến vào hồng hoang thế giới, cho nên sẽ không nhận thế giới bài xích cùng ác ý. Nhưng từ hắn thế giới cùng vũ trụ bên ngoài tiến vào lượng tử lĩnh vực, thì tương đương với công khai ác ý vượt qua hồng hoang thế giới, đến lúc đó tao ngộ cũng là các loại thế giới ác ý, thậm chí là trực tiếp bị hồng hoang thế giới đỉnh cấp cường giả phát hiện. Hiện tại vương hạo tao ngộ cũng là loại này đến từ lượng tử lĩnh vực các ý, bất quá. Hắn tốt xấu là nửa bước vũ trụ chi chủ cường giả, sẽ không giống những phổ thông đó tinh cầu thần linh một dạng, tiến vào lượng tử lĩnh vực liền bị thôn phệ, cho nên hắn còn có thể kiên trì ở, cũng tiếp tục quan chắc cùng cảm ngộ. Chỉ là vương hạo dù sao tiền kỳ chuẩn bị cùng tích lũy không đủ, vừa mới đến nửa vị diện chi chủ cảnh giới hắn, trên thực tế còn có rất nhiều thứ cần cảm ngộ cùng học tập, chỉ là thời gian không cho phép để hắn cưỡng ép đi đến một bước này. Một bước này, cũng kém không nhiều đến cực hạn. Chính vì vậy Thế giới ý thức tự bạo trước, mới có thể nói vương hạo tỷ lệ thành công chỉ có một điểm. Thật sự là, chỉ có một điểm. Thật đúng là. Quả nhiên bảo đảm có hy vọng là rất ngu ý nghĩ sao. Vương hạo trong lòng bất đắc gì nghĩ đến, cho dù là hắn, cũng không cho là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh nộ cũng đột phá vũ trụ chi chủ cảnh giới. Nhưng đúng lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh, vương hạo đột nhiên cảm giác mình thần hồn bên trong sinh ra mới phản ứng. Không, không thể nói là thần hồn bên trong mà chính là thuộc về hắn, một mực cùng hắn một thể tư nhân tiểu thế giới bởi vì hắn thu nạp vũ trụ bổn nguyên sinh ra phản ứng. Tại tư nhân bên trong tiểu thế giới, thế giới thụ cùng mỹ mạn thế giới vũ trụ buồn nguyên dung hợp, sau đó, thế giới thụ liền sinh ra mới biến hóa, một cái thế giới ý thức xuất hiện ở thế giới thụ bên trong, cũng cùng vương hạo tư nhân tiểu thế giới hòa làm một thể, để cái này tư nhân tiểu thế giới sinh ra cự đại biến hóa, vậy mà bắt đầu hướng về vũ trụ tiến hóa. Lấy thế giới thụ làm trung tâm Hướng phía ngoài kéo dài, đem phụ thuộc vào tư nhân tiểu thế giới tống mạn thế giới đặt vào bên trong, sau đó tổ hợp thành một cái tân vũ trụ. Một cái vũ trụ, như vậy sinh ra, trở thành vương hạo thần hồn bên trong vũ trụ, cũng tức là nội vũ trụ. Đây cũng là, trở thành thế giới chi chủ trọng yếu nhất một bước. Phục sinh. Đột nhiên, một cái la lị âm tại vương hạo trong ý thức văng lên, tuy nhiên thanh âm biến, nhưng cái này hoàn thoát thanh âm, vương hạo biểu thị không sai, là mỹ mạn thế giới thế giới ý thức. Con hàng này thế mà mượn nhờ thế giới thụ, cùng nội vũ trụ sinh ra cơ hội sống tới. Phục sinh về sau, thế giới ý thức nhất thời hứng thú bừng bừng nói ra, Wow, ngươi thật đúng là thành công. Không đúng, đây không phải thành công, ngươi làm sao thể nội còn có cái có được sáng tạo vũ trụ tiềm lực tiểu thế giới. Trên người ngươi làm sao nhiều như vậy bảo bối A. Hơn nữa còn là cũng ngươi cộng sinh, liền vũ trụ đại bạo tạc đều không phá đi. La lị âm hét lên kinh ngạc. Vương Hạo trong đầu không khỏi hiện ra một cái năm đầu thân thể tiểu La Lệ một mặt kinh ngạc kêu to biểu lộ. "Mờ mờ vẫn rất có yêu." Sau đó, La Lệ âm lại vang lên, "Chờ một chút, không đúng, cái này cũng là địa cầu a. Vì cái gì cái tinh cầu này còn dựng dục một cái thế giới ý thức? Mặc dù chỉ là một cái mới sinh nhỏ yếu, nhưng đúng là thế giới ý thức a. Ngươi, ngươi cái tên này đến là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì còn có dạng này thế giới? Ngươi ngươi nên sẽ không cảm thấy ta không nghe lời, cho nên muốn dùng thần thầy thế ta a Không, không muốn a Ta, ta sẽ rất ngoan, văn cầu ngươi đừng cho thần thầy thế ta. À, đúng, ta lấy phương thức như vậy phục sinh, đã coi như là con gái của ngươi, liền cùng thế giới kêu ý thức một dạng, cho nên, ba ba. Cầu bông tha, ta, ta, ổ sẽ rất ngoan. Cũng không biết thế giới ý thức được não bổ cái gì, thế mà bổ phát ra mãnh liệt cầu sinh dục Cái gì mặt mũi toàn bộ vứt qua một bên, liền 33 đều kêu đi ra. Cái này nghe được Vương Hạo tức xạ mặt lại, ra mặt quất thẳng tới, nên nói không hổ là một cái đại vũ trụ thế giới ý thức sao. Từ vừa mới bắt đầu cao đoàn cao lãnh, đến người phía sau tính hóa chuyển biến, lại đến bây giờ trực tiếp giáng cấp thành nữ nhi, mạnh liệt này cầu sinh dục, quả thực là nhân loại cầu sinh dục điển hình đại biểu A. Cũng có thể làm cho vô số cầu sinh chuyên gia vì dơ ngón tay cái lên. Đối với cái này, Vương Hạo không thể không nói một câu. Hán Phủ. Cho nên, Vương Hạo liền đối với thế giới ý thức nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, hoặc là nói, trong lòng ta, cái vũ trụ này thế giới ý thức từ ngươi tới làm là không thể thích hợp hơn. Còn cái kia trên địa cầu thế giới ý thức, ta chuẩn bị đem mỹ mạn vũ trụ buồn nguyên hoàn toàn dung hợp về sau, để cùng nguyên bản địa cầu dung hợp, về sau, thần liền làm viên hữu kia tân sinh địa cầu thế giới ý thức mà tồn tại. Thế giới ý thức nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, ba ba. Ngươi ý là ta tới quản lý vũ trụ, thần tới quản lý địa cầu. Cái này kêu ba ba làm cho thật đúng là một cái thông thuận, mặt mũi ném đến không biết đi đâu. Dù sao vương Hạo nghe được là ra mặt lại là có lại, lúc này nói ra, ừm, ta là nghĩ như vậy, mà khác, ngươi cũng không cần cứ gọi ta ba ba, cảm giác là lạ. Thế giới ý thức làm theo một mực chắc chắn nói, không, ba ba cũng là ba ba, thỏa thỏa ba ba, không sai ba ba. Cái kia còn tại ngây thơ hải tử cũng là ngươi hải tử. Thần xem như mọi mội ta, chúng ta đều là ngươi nữ nhi a Ba ba. Sau cùng xưng hô, hoàn toàn là ỏn à ỏn ẹn, phối hợp này la lị âm, thật đúng là đáng yêu a Bất quá đây là thật mặt mũi ném một chỗ, cái gì nữ nhi, thế giới ý thức có giới tính sao. Loại này trực tiếp đem chính mình là làm nữ nhi là cái quỷ gì. Thế giới ý thức được là xương à muốn. Nghĩ như thế nào? Đương nhiên là dựa theo nhân loại thế giới xem đến nghĩ. Dù sao lấy trước vì cùng vương hạo hảo hảo ở chung. Dung hợp người địa cầu nhân cách cùng tri thức, biết trên địa cầu, nữ nhi bình thường so nhi tử được sùng ái, đại đa số thời điểm, nữ nhi là dùng đến bị ba ba đau, nhi tử là dùng đến bị ba ba rút ra. Vì không bị rút ra, thế giới ý thức quả quyết vứt bỏ mặt mũi định cho mình ký hiệu nữ giới tính, trực tiếp lấy nữ nhi tự cho mình là, quả nhiên là cầu sinh dục mạnh đến nổ tung. Mà lại vì để cho mình sống được càng tối nhuẩn, còn đem tỉnh tỉnh mê mê địa cầu thế giới ý thức cùng một chỗ kéo lên. Nói khoác mà không biết ngượng biểu thị đều là vương hạo nữ nhi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vương hạo cũng không có thể phản bác, bởi vì địa cầu thế giới ý thức đã sớm biểu thị chính mình là vương hạo hài tử, chỉ bất quá không phải nữ nhi thôi, hoặc là nói cái kia tỉnh tỉnh mê mê thế giới ý thức liền cho là mình là không có giới tính. Không thể không nói, cầu sinh dục không chỉ có có thể để nhân loại đại lao ra biến thành manh mội tử, cũng có thể để thế giới ý thức vứt bỏ vô tính khác khái niệm biến thành phấn nộn ngon miệng tiểu la lị đây. Vương hạo há hốc Muốn thế giới ý thức đầu đen rau muốn một chút, nhưng bởi vì dánh điểm quá nhiều, cũng không biết nên như thế nào nôn, mà lại, đối phương làm nữ nhi cái gì, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, cho nên hắn ngấm lại cũng liền nhận ở dưới. Dù sao, nữ nhi cái gì, đã sớm không chỉ một. Lập tức, vương hạo nhân tiện nói, tốt ta. Vậy ngươi muốn làm nữ nhi của ta, vậy ta cũng không phản đối, bất quá, làm nữ nhi của ta lời nói, lại kêu cái gì thế giới ý thức cũng không thích hợp, liền cho ngươi lấy cái tên tốt. Về sau, người tiểu vũ tinh, vương vũ tinh, đại biểu người là vũ trụ tinh không? Mà địa cầu ý thức đứa bé kia, tiểu linh tinh, vương linh tinh, đại biểu địa cầu chi linh. Ưm ân, tốt, người ta về sau tiểu vương vũ tinh. Thế giới ý thức, hiện tại vương vũ tinh lúc này tán thành chính mình tên, về phần cái tên này đến mức độ như thế nào? Haha, ha, tại manh liệt cầu sinh dục trước mặt, đừng nói gọi loại này tên, liền kêu là nàng xuất nhập căn nguyên cái gì ô tên đều không có một chút vấn đề a Tóm lại, hiện tại vô luận là địa cầu ý thức cũng tốt, vẫn là vũ trụ ý thức cũng được, đều có chính mình tên. Mà địa cầu ý thức vương linh tinh mặc dù không có trực tiếp cùng vương hạo nói chuyện với nhau, nhưng ở cái thế giới này, vương hạo cũng là trí cao thần, thuộc về nói sao làm vậy loại kia. Khi vương hạo quyết định một sự kiện thời điểm, ý chí liền hội tự nhiên mà vậy buông xuống tại tương ứng lưu giữ ở trên người. Cho nên, địa cầu ý thức cũng biết mình tên, mà so với vương vũ tinh loại kia mãnh liệt cầu sinh dục không mặt mũi mất đi thành chi nữ. Vương Linh Tinh liền đơn thuần nhiều, đạt được cha thần bàn cho tên, đồng thời bị xác định giới tính, nàng nhảy cẫng không thôi, đến mức toàn bộ tống mạn địa cầu đều phát sinh các loại kỳ tích, tỉ tí như vốn nên không nở hoa đột nhiên mảng lớn khai phóng, vốn nên bình tĩnh sóng biển bước lên không thôi, bình tĩnh hỏa sơn cũng sinh động hóa đứng lên, mà sinh hoạt tại. Trên viên tinh cầu này chúng sinh cũng giống như đạt được kỳ diệu chúc phúc, thân thể cùng tinh thần đều trở nên phi thường tốt. Giải quyết tên sự tình, vũ trụ ý thức vương Vũ Tinh liền nói cho vương hậu Hiện tại đại thế đã thành, Vương Hạo có thể theo hiện tại trạng thái, thu nạp lượng tử thế giới lực lượng cường hóa tự thân lớn mạnh nội vũ trụ. Khi nội vũ trụ trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm, mỹ mạn vũ trụ hết thể đều lại ở chỗ này trở về, mà hắn cũng có thể thuận lý thành trương đi ra vậy trở thành vũ trụ chi chủ quan trọng một bước. Có thể nói, hiện tại Vương Hạo đã cách vũ trụ chi chủ chỉ có quan trọng một bước. Bởi vì tại lượng tử thế giới là không có thời gian cùng không gian khái niệm, Vương Hạo ở chỗ này bế quan ức và nằm ngoại giới có khả năng có khả năng chỉ mới qua một giây, cũng có khả năng quá khứ vô số năm, cụ thể ra ngoài thời điểm là lúc nào, hoàn toàn dựa theo ý hắn nguyện, có thể nói là tương đương đồng bế quan chẳng sợ. Đương nhiên, loại này bế quan không phải vô địch, nếu như vũ trụ chi chủ hoặc trở lên đẳng cấp tồn tại muốn tìm Vương Hạo lời nói, còn có thể đột phá lượng từ thế giới ngăn cách đi tìm đến, điều kiện tiên quyết là đối phương có ý thức đến điểm này, đồng thời có thể khóa chặt hắn tọa độ. Vì cách hiển nhiên là có loại bản lĩnh này, nhưng là Bởi vì lúc trước vũ trụ đại bạo tạc trúng kích, thần nhất thời bán hội là không có cách nào tìm đến vương hạo, mà cái này cho vương hạo thời cơ, chỉ cần hắn nắm chặt thời gian tại vưu cách tìm tới lúc trước hắn hoàn thành đột phá, như vậy tiếp xuống liền dễ làm. Có lẽ vừa mới đột phá vũ trụ chi chủ vương hạo không phải vưu cách đối thủ, nhưng muốn chạy trốn lời nói, vưu cách cũng vô pháp ngăn lại hắn. Lần này, xem như đánh bậy đánh bạ, rút đến vương bài đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước cứu vãn không gian đem tư nhân tiểu thế giới cho Vương Hạo, lại tại trong thế giới nhiệm vụ để hắn thu hoạch được thế giới thụ cùng một cái tống mạn thế giới, có phải hay không đã sớm cân nhắc qua sẽ có tình huống tương tự phát sinh, cho nên vẫn luôn đang vì hắn chảy đường đâu. Không thể nào. Thế giới ý thức tại sao phải đối với mình ưu đại đâu. Vương Hạo cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. MMMM, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, chúng sinh chi ngọn nguồn cự đại nhân quả. Không phải ai đều có, đối người cứu vất như con ruột cùng thân nữ nhi thế giới ý thức cho chiếu cố, cũng là thường quy thao tác không phải sao. chương 534, vũ trụ chi chủ, siêu việt thời không kỳ tích. Không có thời gian trôi qua, lại trôi qua rất lâu, không có không gian ba động, lại đứng ở mảnh thế giới này. Nhắm chặt hai mắt vương hạo, tại cái này trong trầm mặt không ngừng thăng hoa, tự thân tu vi, tại lấy cực nhanh tốc độ để bạn mà thân thể của hắn, cũng tại cái này lượng tử trong lĩnh vực hoàn thành trọng sinh. Hoặc là nói, là lại một lần sinh mệnh tầng thứ tấn thăng, hán thần hồn cùng thân thể hoàn toàn hòa là một thể, không phân khác biệt, thần hồn tức là thân thể, thân thể tức là thần hồn, mà thể nội tiểu thế giới, đã trưởng thành là vũ trụ, ngân Hà hệ đồng dạng đại nội vũ trụ, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng. Vô số sinh mệnh, ở trong quá trình này sinh ra, lại hoặc là nói là trọng sinh mỹ mạn vũ trụ sinh mệnh nhóm, hết thể hết thảy đều đang không ngừng biến hóa, cái này nội vũ trụ, cùng vương hạo cộng đồng tiến hóa cộng đồng đề hó Ở trong quá trình này, bởi vì vương hạo tại lượng tử trong thế giới thu nạp đến từ đa nguyên vũ trụ tin tức, vô số phụ thuộc vào nội vũ trụ các cái hành tinh bình hành thế giới sinh ra, chúng nó đều là các cái hành tinh chiếu dõi, là yếu ớt bình hành thế giới, tùy thời đều có thể bị ném bỏ lịch sử. Đối với mấy cái này bình hành thế giới tới nói, tinh không đều là hư giả, nhưng đồng thời ở nơi này, lại là chân thật, hoặc là nói, bình hành thế giới cũng là loại này hư huyện tồn tại. Nhưng là, bình hành thế giới lại là một cái vũ trụ phải chăng hoàn chỉnh biểu hiện, đối vũ trụ phát triển bản thân tới nói, bình hành thế giới cũng là vô số khả năng khuyết trương, nhưng một số tinh cầu bình hành thế giới phát triển vượt qua chủ thế giới, cũng đối vũ trụ hữu ích thời điểm, liền sẽ bị vũ trụ bản thân thay thế, để phát triển tốt bình hành thế giới thay thế nguyên bản tinh cầu, mà nguyên bản chủ thế giới liền lại biến thành bình hành thế giới. Rất lợi hại tàn khốc, cũng rất lợi hại ngay thẳng, đây chính là vũ trụ băng lãnh chân thực, khôn sống ngấm chết, không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói. Có lẽ cái này tại sinh hoạt tại tinh cầu bên trên sinh linh tới nói, là bất công vô cùng sự tình, nhưng vũ trụ vốn cũng không có công bình có thể nói, chỗ có sinh mệnh cùng văn minh đều phải không ngừng tiến hóa, đình chỉ tiến lên sinh mệnh, liền nhất định bị đào thải rơi. Vương hạo cũng không sẽ đi can thiệp loại này khôn sống ngống chết quá trình, bởi vì cái này chính là chân thật, hắn như xuất thủ can thiệp, cố nhiên biết giải cứu một số tinh cầu cùng sinh mệnh, nhưng tương tự, đối với những nỗ lực đó cạnh tranh cùng tiến hóa thế giới cùng sinh mệnh tới nói lại là tàn khốc nhất trên ép. Đứng tại vũ trụ trên độ cao, thiện ác đã không trọng yếu, trọng yếu, vẹn vẹn sinh mệnh cùng văn mình kéo dài cần gì a. Hiện tại, vương hạo cũng là tại cái này tấn thăng bên trong siêu việt tự ngã, cảm ngộ đa nguyên vũ trụ chân lý, chỉ có tránh thức đem chính mình ý chí cùng lực lượng toàn bộ thăng hoa, mới có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, ở trong quá trình này, còn phải giữ giữ bản tâm, không thể bị đa nguyên vũ trụ chân lý bao trùm chính mình ý chí, nếu không lợi nói, dù là tấn thăng cũng không phải vũ trụ chi chủ, mà chính là vũ trụ khôi lỗ. Cái này tựa như là hồng hoang thế giới bên trong, cùng thiên đạo dung hợp hồng quân đạo tổ một dạng. Vương Hạo muốn làm là khống chế vũ trụ vũ trụ chi chủ, mà không phải bị vũ trụ khống chế khôi lỗ vũ trụ chi chủ. Sau đó, Vương Hạo ý thức tiến vào bên trong vũ trụ, thần thức hóa thành vô số phần, cùng thế giới hết thảy dung hợp cũng thông qua khác biệt thị giác, quan sát cùng cảm giác thế gian hết thảy. Hán cũng là một con chim, hán cũng là một con chuột. Hán, cũng là một đầu hùng sư. Hán, cũng là phi cầm tẩu thú. Hán, cũng là một hòn đá. Hán, cũng là một tuyến nước chảy Hán, cũng là một đám lửa. Hán, cũng là vũ trụ trong sao. Hán, cũng là một vòng thiện nghiệm. Hán, cũng là tà ác khái niệm. Hán, cũng là tác giả trong đầu một vòng linh cảm. Hán, cũng là chúng sinh vạn vật tư tưởng. Hán, tức là hết thảy. Hán, cũng không phải hết thảy. Loại này huyền diệu trạng thái. Đại biểu vương hạo tình huống bây giờ, mà nội vũ trụ, cũng tại hắn cảm ngộ bên trong, không ngừng thu nạp lượng tử lĩnh vực năng lượng, điên quầng lớn mạnh chính mình. Tuy nhiên quá trình này trên thực tế rất chậm, nhưng ở lượng tử lĩnh vực, không thời gian tồn tại khái niệm, cho nên quá trình này lại ngược lại lộ ra hết sức nhanh chóng, bởi vì đối vương hạo tới nói, thần thức phân tán đến vũ trụ vạn vật bên trên, liền không có cái gì thời gian trôi qua cảm giác. Ở trong quá trình này, nội vũ trụ cũng xuất hiện rời vọt biến hóa, vô số tinh cầu Vô số tinh cầu sinh ra, duyên tới duyên đi, mấy trăm triệu năm vũ trụ thời gian trôi qua, vô tận luân hồi đã xuất hiện, mà Vương Hạo cũng ở trong quá trình này, hoàn thiện chính mình nói, phân tán thần thức bắt đầu trở về bản thể, đi đến này tấn thăng làm vũ trụ chi chủ một bước cuối cùng. Chỉ là ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vương Hạo bị view cách tìm tới, cái sau xâm nhập mảnh này lượng tử lĩnh vực, vô số đen nhánh phao phao xuất hiện, cũng ý đồ tìm tới Vương Hạo vị trí cụ thể. Vương Hạo tự nhiên phát giác được điểm này, Nhưng hắn hiện khi tiến vào đột phá quan trọng một bước, căn bản là không có cách cùng đối phương đối kháng, chỉ bất quá một số thời khác, là không cần đối kháng. Chính như trước đó nói một dạng, vương hạo đã đạt tới một bước cuối cùng, mà đạt tới một bước cuối cùng, đại biểu nội vũ trụ đã thành hình, còn lại cũng là hoàn toàn đem bên trong vũ trụ lực lượng cùng mình kết hợp, cũng bước ra này quan trọng một bước. Loại thời điểm này, cũng không cần lại hấp thu lượng từ thế giới năng lượng, cho nên vương hạo cũng không có tại nguyên chỗ làm các loại, mà chính là lập tức bước ra từ lượng tử thế giới rời đi, cũng đồng thời ở nơi này tiến hành truyền tống, lập tức cùng view cách kéo dài khoảng cách. Khoảng cách này, gần như 200 vạn năm ánh sáng, chỉ là tại cái này đa nguyên vũ trụ trong khe hẹp, liền lộ ra khoảng cách không phải xa như vậy. Đồng thời ở nơi này, trở về vật chất thế giới để vương hạo một lần nữa cảm giác được ngoại giới hết thảy mà hắn cũng ở trong quá trình này, phát giác được cứu vãn không gian tồn tại. Lúc đầu vương hạo là không thể nào phát giác được cứu vãn không gian. Nhưng cách thành là chân chính vũ trụ chi trụ không xa hắn, đã có thể cảm giác được đa nguyên vũ trụ vô số thế giới tồn tại, chung, cứu vãn không gian vào chỗ tại đa nguyên vũ trụ kẽ hở trong không gian. Trọng yếu nhất là, Vương Hạo phát hiện cứu vãn không gian tựa hồ cũng đang tìm kiếm hắn, cho nên cũng không hướng hắn phong bế chính mình tồn tại, ngược lại gửi đi lấy một loại nào đó tín hiệu, tựa hồ muốn tìm về hắn. Cái này rất lợi hại huyền diệu, nhưng Vương Hạo rất nhanh liền ý thức được là tình huống như thế nào. xem ra Mộng kỳ các nàng đã thành công trở lại cứu vãn không gian, đồng thời tại cứu vãn trong không gian sử dụng để cho ta phục sinh thủ đoạn. Bất quá ta tồn tại đã siêu thoát sinh tử, cho nên cứu vãn không gian chỉ có thể tìm kiếm ta tọa độ, mà không thể đem ta phục sinh. Vương Hạo Lý tìm hiểu tình hình, cũng không hề phong bế chính mình tọa độ, chủ động phát động lực lượng, cùng cứu vãn không gian phù hợp, cũng phụ bên trên một đạo tin tức, một đạo đơn giản tin tức. Đạo này trong tin tức cho chính là vương hạo biểu thị chính mình cách trở thành vũ trụ chi chủ còn kém một chút như vậy, rút một chút, hơi ngăn cản một chút đối diện này hàng. Cứu Vãn không gian thu đến tin tức, lúc này một đạo uy quang xuyên qua đa nguyên vũ trụ kẽ hở, qua lại lượng tử lĩnh vực, sau cùng đến vương hạo ở chỗ đó phương, đem vương hạo bao phủ lại cũng bảo vệ. Sau một khắc, Vưu Cách liền giật tới, cũng để vô số phao phao hướng vương hạo quần quật cuốn tới, nhưng đều được cứu vứt không gian thủ hộ ánh sáng ngăn cản. Đối mặt loại tình huống này, Vưu Cách liền tiếp tục công kích. Không có sướng vui đau buồn thần, chỉ là chấp nhất tiến hành chính mình mục đích, chỉ vì đi săn trước mắt con mồi thôi, mà cứu vãn không gian thủ hộ ánh sáng tuy nhiên cường đại, nhưng ở thần công kích đến, cũng kiên trì không quá lâu. Vương hạo biết rõ điểm này, cho nên không có lãng phí thời gian, lúc này hai mắt nhắm lại, tiếp tục chính mình một bước cuối cùng. Lần này, vương hạo không tiếp tục thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, hắn thành công, đi ra một bước cuối cùng, vượt qua này vô số cường đại tồn tại đều không thể vượt qua chướng ngại, vũ trụ chi chủ cảnh giới bị hắn đánh vỡ. Trong ngay mắt, từ lượng tử lĩnh vực triển khai một đạo tin tức xuyên qua đa nguyên vũ trụ khuyết tán ra, để vô số cùng cấp bậc đại năng đều thu đến cùng một đạo tín hơi thở, đó chính là mới vũ trụ chi chủ sinh ra. Giờ khắc này, vương hạo trở thành đa nguyên vũ trụ duy nhất bên trong nhất. Nếu như nói tấn thăng người là từ đa nguyên vũ trụ vô số chính mình đi ra ngoài, trở thành độc nhất vô nhị chính mình, sẽ không lại bị bình hành thế giới chính mình ảnh hưởng, như vậy trở thành vũ trụ chi chủ liền là hoàn toàn từ nguyên bản cá thể chung siêu thoát. trực quan điểm nói, trước kia vương hạo, dù là thành tấn thăng người, này vẫn là vương hạo, y nguyên có rất nhiều cái hắn, chỉ là hắn sẽ không thụ bình hành thế giới chính mình ảnh hưởng. Truy cập HTTP, nét để đọc chuyện. Nhưng đạt tới vũ trụ chi chủ cảnh giới, như vậy vương hạo thân phận, liền vẹn vẹn cái xưng hô thôi, hắn là vương hạo, vương hạo lại không phải là hắn, hắn cũng là nhất phương vũ trụ chi chủ, danh phó thực người siêu việt. Siêu việt người khác, siêu việt văn vật Cũng siêu việt vô số chính mình. Hiện tại vương hạo, đã triệt để thủy biến, ánh mắt hắn, có thể xuyên qua thế giới bao la, nhìn thấu đa nguyên vũ trụ vạn vợ, bên trong cũng bao quát vô số bình hành thế giới chính hắn. Cũng có thể nhìn thấy, vị kia tại quá khứ, hiện tại, tương lai vương hạo. Tại vô số vương hạo bên trong, vương hạo phát hiện đặc thù cá thể, hoặc là nói, cái này cá thể, nguyên bản là độc nhất vô nhị hắn, một cái ở vào tương lai, nhưng bởi vì đa nguyên vũ trụ độc nhất vô nhị thần khí, mà siêu thoát thời gian tuyến lịch chuyển tương lai hắn. Hai mắt nhắm lại, trong thức hải, vương hạo lần nữa mở hai mắt ra, liền thấy một tên cùng hắn giống như lúc, nhưng lại tăng thương rất nhiều chính mình. Tồn tại cảm giác phi thường cường liệt, mà vương hạo cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này chính mình, tại xa xôi quá khứ, với hắn mà nói đã qua mấy trăm triệu năm, cũng có thể là số thời gian trăm năm, tại này thuộc về hắn tân nhân dẫn đội thế giới nhiệm vụ, duyên tri khởi điểm FH chủ bài trong thế giới, sau cùng đối kháng nguyên sơ hôn độn tà thần Tuấn Hủ hóa thân lúc gặp được cường giả bí ẩn. Lúc trước vương hạo, coi là đây là thuộc về siêu phàm gen chi ngọn nguồn truyền thừa. Cho đến hiện tại mới hiểu được, đó cũng không phải siêu phàm gen chi ngọn nguồn truyền thừa, mà chính là thuộc về chính hắn truyền thừa, thuộc về một cái khác thời không, tương lai hắn lưu cho hắn truyền thừa. Bởi vì trùng sinh chi ngọn nguồn cái này một thần khí mà sinh ra, liên thông quá khứ cùng tương lai kỳ tích. Vương hạo trước mắt một cái khác hắn, đó là thuộc về một cái khác thời không, một cái sụp đổ thời không Thuộc về vương hạo cái này cá thể còn sót lại ý chí. Hết thảy hết thảy, vương hạo đều đã biết, xuyên toa thời không nhân quả, tại thời khắc này kiểm chế, bởi vì vũ trụ chi chủ siêu thoát thời không lập trường, cùng cùng lượng tử lĩnh vực hoàn mỹ vô khuyết liên thông tính, mà biết được hết thảy. Nguyên lai, tại khác một cái không có bị cải biến tương lai, phát sinh dạng này sự tình sao. Mộng kỳ, nàng nguyên lai là trọng sinh giả A. Chúng sinh chi ngọn nguồn, để cho chúng ta lẫn nhau đi đến một cái khác đầu hoàn toàn khác biệt đường đây Vương Hạo tràn ngập cảm khái niệm đi ra, biết được hết thẻ hắn, rốt cuộc minh bạch liễu ngộng kỳ vì sao lần thứ nhất gặp mặt liền đối hắn như vậy tốt, vì sao nguyện ý vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, đây đều là siêu việt thời không duyên mang đến kỳ tích. chương 535, kế thừa tương lai, hành hung bưu cách. Đối với liễu ngộng kỳ lừa gạt, Vương Hạo cũng không tức giận, ngược lại rất lợi hại cảm động, bởi vì cho đến giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch liễu ngộng kỳ vì hắn giao ra bao nhiêu, mà không nói cho hắn tương lai sự tình cũng bất quá là bởi vì chúng sinh chi ngọn nguồn mang đến nhân quả ảnh hưởng, khi đó hắn cùng Liễu Ngọng Kỳ đều không thể chống lại thời không nghịch chuyển nhân quả trùng kích. Tất cả mọi thứ, liền chờ cùng Liễu Ngọng Kỳ đoàn tụ lúc rồi nói sau. Đến ở hiện tại, Vương Hạo nhìn về phía chính mình, nâng tay phải lên, nắm chặt thành quyền. Tương lai Vương Hạo thấy thế, nét mặt biểu lộ ý cười, nâng lên quyền trái, cùng Vương Hạo hoàn thành đụng quyền động tác. Làm cùng là một người, làm làm đại biểu quá khứ cùng tương lai cùng là một người. Làm có khác biệt khả năng cùng là một người Vượt qua thời không hoàn thành lẫn nhau giao lưu Không có có dư thường ngôn ngữ Không có cảm động lòng người nói chuyện với nhau Cũng không có cái gì cảm khái Hai cái vương hạo Ngay tại cái này trong trầm mặc Hoàn thành thuộc về bọn hắn giao lưu Mà tương lai vương hạo Cũng đem hắn hết thảy Giao phó cho một cái khắc tràn ngập càng đều có thể hơn Có thể tính Đồng thời đã đứng ở đa nguyên vũ trụ chi đỉnh Khởi điểm chính mình ân hiện tại vương hạo tuy nhiên thành vũ trụ chi chủ Nhưng dù sao vừa mới tấn thăng, chỉ là tại cảnh giới này khởi điểm, dùng huyền huyền thuật Ngữ tôi nói, cũng là cảnh giới này sơ kỳ Đương nhiên, bằng vào vương hạo bạo phát lực, có thể phát huy ra cái gì cấp bậc chiến đấu lực, liền muốn mặt khác nói, chỉ bất quá khẳng định không có lấy trước như vậy khoa trương. Dù sao, có thể đến tới cảnh giới này tồn tại, mỗi một cái đều là quái vật kinh khủng. Bất quá, từng có tại lưu cho mình truyền thừa cùng di sản, vương hạo lại có thể tại cảnh giới này, trực tiếp vượt qua một bước dài ra ngoài. Kiếp trước vương hạo, tuy nhiên không phải vũ trụ chi chủ, nhưng hắn đi cường hóa lộ tuyến lại cùng vương hạo có chỗ khác biệt, bên trong lớn nhất khác nhiều, chính là không có đạt được siêu phàm gen chi ngọn nguồn, đồng thời đến tiếp sau cường hóa, cơ bản đều dựa vào chính mình tu luyện. Đồng thời, bởi vì không có này đại lượng nhân quả, kiếp trước vương hạo kinh lịch lịch luyện thế giới có hơn mấy chục cái, tấn thăng nhiệm vụ bên trong thì là dùng phổ thông tấn thăng, mà không phải hiện tại vương hạo loại này từ vừa mới bắt đầu liền cơ bản đồng đẳng với địa ngục hình thức độ khó khăn Tuy nhiên độ khó khăn không có cao như vậy, nhưng kiếp trước vương hạo để bạt liền không có nhanh như vậy. Nhưng so hiện tại vương hạo nơi tốt ở chỗ, hắn không thiếu kinh nghiệm thực chiến cùng sinh tử lịch luyện. Vô số chiến đấu, vô số kinh lịch, đều là liều chết xông ra đến, mà kinh nghiệm võ đạo bên trên, cũng đi ra bản thân nói. Cuối cùng, kiếp trước vương hạo đến đến gần vô hạn vũ trụ chi chủ cảnh giới, chiến đấu lực phương diện, càng là có thể thời gian ngắn bạo phát vũ trụ chi chủ thực lực. Tuy nhiên cái này cái gọi là đến gần vô hạn Trên thực tế cũng là vĩnh viễn không cách nào san bằng cách trở, nhưng kiếp trước vương hạo đem chính mình kinh nghiệm, lực lượng hòa ký ức giao cho hiện tại vương hạo, liền trợ giúp vương hạo bù đắp chính mình nói, để hắn trực tiếp tại vũ trụ chi chủ cảnh giới này bước ra một bước dài, đi qua người khác cần phải hao phí đến trăm vạn năm tính toán trọng yếu một bước. Đột phá. Lại đột phá. Vương hạo trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt tới vũ trụ chi chủ chung kỳ cảnh giới. Tuy nhiên cách view cách loại này vũ trụ chi chủ hậu kỳ cảnh giới có khoảng cách Nhưng Vương Hạo tự tin, đã có thể đánh với đối phương một trận, dù sao, ở tiền thế đợi, hắn cũng tại view cách đại chiến qua, tuy nhiên không có thắng, nhưng đối vưu cách, cũng không tính không, có chút nào hiểu biết. Vừa nghĩ đến đây, Vương Hạo đem chính mình ý chí nói cho cứu vãn không gian, biểu thị hắn đã hoàn thành đột phá, đem đánh với view cách một trận. Cứu vãn không gian biết được về sau, liền triệt hồi thủ hộ ánh sáng. Khi cứu vãn không gian triệt hồi thủ hộ ánh sáng trong ngay mắt, Vương Hạo liền xuất quyền. Một quyền này trường thường không có gì lạ, đồng dạng cũng ẩn chứa vũ trụ chí lý. Cái này chính là vũ trụ chi chủ nhất quyền. Thoáng chốc, nguyên tử vỡ vụn, âm dương nghịch chuyển, siêu việt thời gian cùng không gian nhất kích, kinh lực trong nháy mắt chúng đích vưu cách, mà lực lượng cũng trong nháy mắt này bạt phát, có thể sụp đổ vũ trụ nhất kích chí lực, hoàn toàn đánh vào view cách này thân hình khổng lồ bên trên, để trong nháy mắt phát ra nghe không hiểu tà thần ngữ điệu, cũng lấy năm ánh sáng làm đơn vị phi tốc lui lại. Trên thực tế, Tạ cái này đa nguyên vũ trụ trong khe hẹp, hết thể tựa như cùng bảng đại hấp động, khoảng cách không có ý nghĩa gì, năm ánh sáng đơn vị, nhìn như khủng bố, trên thực tế tại bình thường trong vũ trụ, hội bị áp xúc thành tốc độ ánh sáng gấp 10 lần khoảng chừng tốc độ a. Chính như tà thân nhóm tại vũ trụ cạnh ngoài lúc, đề cập có thể so với vũ trụ, tiến vào vũ trụ lời nói, nhất định phải vô hạn áp xúc thân thể của mình, tối đa để thân thể đạt tới một cái tinh hệ lớn nhỏ mà thôi. Đương nhiên, cái này thực cũng không trọng yếu, trọng yếu là Nguyên bản theo vương hạo căn bản là không có cách địch nổi vưu cách, bị hắn nhất quyền đánh lui. Đối với vương hạo tới nói, liền là một chuyện tốt, đại biểu hắn thật có được cùng vưu cách địch nổi lực lượng. Tại sau khi bị đánh lui, vưu cách cũng trước tiên hướng vương hạo phát động phản kích. Vô số hát sát hôn độn chi thu chống rông xuất hiện tại vương hạo chung quanh lấy 5 ánh sáng tính toán địa phương, đem phạm vi bên trong hoàn toàn bao phủ. Mỗi một cái hôn độn chi cầu đều có to bằng hành tinh, tiểu có thể so với mặt trăng, đại kham so địa cầu cũng toàn bộ mang theo vô biên hôn độn chi lực hướng vương hạo bao chúng tới. Không thể không nói, tại vũ trụ này cái hở, không có bất kỳ cái gì hạn chế, thậm chí còn có lượng tử lĩnh vực trực tiếp gia trì địa phương, vũ trụ chi chủ cấp bậc lao đại chiến đấu, đều là đại bộ phận vũ trụ sinh linh nghị cũng không dám nghĩ. Đối mặt bậc này công kích, vương hạo cũng trực tiếp dương hiện giống như mình làm vũ trụ chi chủ cần thế, mặc dù chỉ là mới sinh, nhưng vũ trụ chi chủ cũng là vũ trụ chi chủ, cho nên hắn đối mặt view cách công kích Áp dụng hành động chính là hướng về đỉnh đầu văng ra nhất quyền. Tuy nhiên một quyền này chỉ là hướng về một phương hướng, nhưng lực lượng lại là lấy hình tròn vô tử sừng phương thức huyết tán ra, đồng dạng là 5 ánh sáng tính toán đơn vị huyết tán ra, để View cách hỗn độn chi lực giống như gặp trùng kích khí cầu, như thiểm điện vỡ vụn cũng tiêu tán. Chiêu này, xem như hoàn toàn đánh ra vương hạo cường thế, hắn cũng sau đó một khắc hét lớn một tiếng, thuấn di đến View cách trước mặt, lấy mỗi giây mấy trăm triệu quyền phương thức, đối cách phát động liên tục đa kích, mà mỗi một kích Đều như trước đó đánh lui Vưu Cách nhất quyền, là có thể làm đại bộ phận vũ trụ sụp đổ công kích. Thoáng chốc, Vưu Cách lần nữa bị đánh lui, thân thể khổng lồ cũng bắt đầu sụp đổ. Bất quá, dù là tiếp nhận các đẳng cấp thương tổn, Vưu Cách cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, đến cấp bậc này, bình thường trên ý nghĩa hủy diệt công kích, đã khó mà đem hủy diệt, thậm chí dù là đem chi giết chết, cũng có thể tại nguyên sơ hốn độn tà thần mẹ vũ trụ phục sinh. Nguyên sơ hỗn độn tà thần, cũng là như thế không dạng đạo lý quái vật. Đương nhiên, vương hạo là biết những này, hắn công kích, cũng không phải là view cách đánh giết, chỉ là đơn thuần lấy chiến dưỡng chiến, dùng view cách đến củng cố cùng quen thuộc dưới mắt thực lực cùng cảnh giới A. Đối vương hạo loại này lấy võ nhập đạo người mà nói, cái gì bế quan tính tỏa loại hình củng cố tu vi thủ đoạn, kém xa trực tiếp là một cuộc. Tuy nhiên view cách rất lợi hại đáng sợ, nhưng nguyên sơ hôn độn tà thần không có sướng vui đau buồn tâm tình, cũng dẫn đến nhóm lúc chiến đấu, phương thức chiến đấu hội mười phần bình thẳng hoặc là nói như là giã thu tuân theo bản năng, mà sẽ không giống những cái kia có được phong phú cảm tình trí tuệ sinh mệnh mở dạng, có thể thông qua tâm tình cải biến bạo phát càng mạnh chiến lực cùng vận dụng trí tuệ qua chiến đấu. Hai ca duyệt Internet chương 536, Vũ trụ, manh mới jun 7 Đương nhiên, đó cũng không phải nói view cách liền không có trí tuệ, tương phản là nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong thời gian cùng không gian chi chủ, vạn vật quy nhất người, view cách sổ tọt có được đa nguyên vũ trụ cấp bậc trí tuệ. Chỉ bất quá làm nguyên sơ hôn độn tà thần tính cách cho phép, thần cùng hắn tà như thần, càng ưa thích dùng bản năng cùng thần quyền qua chiến đấu, mà sẽ không suy nghĩ nhiều hắn. Điều này sẽ đưa đến vương hạo tuy nhiên lạc hậu view cách một cảnh giới, nhưng lại cùng view cách đấu ngang tay, đồng thời lấy được cho ích không nhỏ. Bất quá, vương hạo cũng phát hiện, đến loại cảnh giới này, muốn phân ra thắng bại rất khó, bởi vì song phương đều có cường đại bất tử tính. View cách tuy nhiên không phải chân chính vũ trụ chi chủ, nhưng lại có vũ trụ chi chủ hậu kỳ tu vi Thần tồn tại phụ thuộc vào nguyên sơ hôn độn tà thần mẹ vũ trụ, hoặc là nói là làm ma thần chi thủ A Tát Thác Tư mà tồn tại. Chỉ cần A Tát Thác Tư còn sống, hoặc là không có chặt đứt view cách cùng A Tát Thác Tư liên hệ, như vậy view cách liền là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Còn thật là khó dây giữa A. Như vậy, liền thử một chút chiêu này tốt. Vương hạo thì thào thì thầm, lập tức nắm chặt nắm tay phải, một chiêu này là hắn làm vũ trụ chi chủ biểu tượng, cũng là hắn trở thành vũ trụ chi chủ về sau. Lĩnh ngộ ra nhằm vào cùng cấp bậc cùng người mạnh hơn lực lượng. Lượng tử lực lượng, tụ lực, xuất quyền. Lượng tử chôn vùi quyền. Lượng tử chi lực, vô hạn bạo phát. Một quyền này, đánh vỡ không gian hạ định, không có bất kỳ cái gì thời gian cùng khoảng cách hạ định, chính là tất chúng chi quyền. Tại một quyền này dưới, lượng tử năng lượng bị vô hạn áp xúc cũng bạo phát, tại không có thời gian kém tình hùng dưới, liền bạo phát tại view cách 2 3 trên thân thể, cũng tùy theo nương theo lấy một trận làm quang lượng tử chôn v Cái này, chính là lượng tử lực lượng, không thời gian tồn tại cùng không gian hạn chế, siêu thoát hết thảy, tại lượng tử gia tốc, lượng tử bạo phá, lượng tử sụp đổ ngang nhau từ hình thái dưới cực hạn hủy diệt trước mặt, vật chất hội bị phá hủy đến nỗi ngay cả các hình thái đều không thể bảo trì, đồng thời khuyết tán lực lượng là lấy bản thân chỗ có năng lượng đến tính toán. Chỉ cần có thể số lượng lớn với, liền có thể vô hạn khuyết tán, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành, không có khoảng cách cần thiết gia tốc lý niệm, bởi vì lượng tử lĩnh vực dưới Dù là xuyên toa vũ trụ cũng chỉ là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Cái này một đợt lượng tử đà kích, cuối cùng cho vưu cách tránh thức đà kích, tuy nhiên loại thương thế này chỉ là để vưu cách rất đau, mà còn không thể để trí mạng, nhưng cũng để bị hao tổn không nhẹ, trí ít, liền chiến đấu lực mà nói, đã giảm bất đi nhiều. Cho nên, vưu cách tuân theo bản năng, quả quyết dùng thần quyền tướng chính mình dưới chướng nguyên sơ hôn độn tà thần đại lượng triệu hoán đi ra, tuy nhiên cùng vương hạo so ra đều là phá hôi Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản Vương Hạo một chút thời gian, thần liền có thể để tự thân tổn thương phục hồi như cũ, không đến mức bị thấp chính mình một cảnh giới tân tấn vũ trụ chi chủ cho đánh chết ư? Thật phát sinh như thế sự tình, dù là còn có thể phục sinh, cũng khẳng định sẽ bị hắn tà thần chế giễu, riêng là cái kia mô phỏng phàm nhân tư duy cùng tâm tình gây sự vương mại á lạp thác đề phổ, khẳng định hội dùng nhân loại phương thức lớn tiếng chế giễu thần. Tuy nhiên sơ hỗn độn tà thần không có cái gì cảm tình, nhưng bị cùng cấp bậc đồng sự chào cười cái gì? quả nhiên vẫn là hội khó chịu, cho nên loại sự tình này là từ tâm kháng cự. Về phần triệu hồi ra chính mình chúc thần nhóm có thể hay không bị vương hạo hoanh sắt đến cạn bã, cũng không phải là view cách sẽ xem xét sự tình, dù sao thần biểu thị không thèm để ý, chỉ cần mình có thể còn sống suốt là được. View cách ý nghĩ rất đơn giản, cũng là để chúc thần trì hoãn một chút, chờ khôi phục về sau, liền lại tiếp tục cùng vương hạo đại chiến 300 hiệp, mà ăn lần này thua thiệt, dù là thần là dùng bản năng để chiến đấu, cũng biết phòng bị. chỉ bất quá Loại này đại quy mô triệu hoán trúc thần, này tại đa nguyên vũ trụ bên trong đều là rất lớn động tính, húng chi, trước đó mới kinh lịch vương hạo tấn thăng rung động đa nguyên vũ trụ, cùng vương hạo cùng vưu cách vũ trụ chi chủ cấp bậc đại chiến. Thế là, khi vưu cách trúc thần buông xuống, vương hạo chuẩn bị đem những này trúc thần giải quyết thời điểm, hư không liền đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, mặt khác hai cái uy năng tiếp cận vưu cách tà thần liền xuất hiện. Nguyên sơ hốn độn tà thần tam đại chủ thần bên trong mặt khác hai trụ. độn Ngại Á Lạp Thác Đề Phủ. Sâm Chi Hắc Sơn Đế, Súp Ni Colát đều là khuôn mặt cũ đây. Không chỉ có như thế, liền đồng thời ở nơi này lại có trùm sáng màu trắng buông xuống, đó là cùng loại Cứu Vãn Không Gian truyền tống người trùm sáng, mà sau một khắc, mọi người hình cường giả liền nhau nhau xuất hiện, những cái kia không phải nửa bức vũ trụ chi chủ cấp bậc, cũng là vũ trụ chi chủ cấp bậc gia hỏa, chỉ bất qua đám bọn hắn bên trong tựa hồ không có thật chính vũ trụ chi chủ, chỉ là có được vũ trụ chi chủ cấp bậc tu vi. Những người này không là người khác, chính là Cướp Bóc Không Gian dưới chướng Lược Đoạt Giả nhóm. Cướp Bóc Không Gian cũng hành động. Đã Cướp Bóc Không Gian hành động, Cứu Vãn Không Gian chắc chắn sẽ không thờ ơ, không phải liền là gọi người đến giúp đỡ sao? So nhiều người, Cứu Vãn Không Gian cũng không giả Cướp Bóc Không Gian. Lập tức, Cứu Vãn Không Gian cũng mở ra truyền tống thông đạo, rất nhiều người cứu vớt bên trong vũ trụ chi chủ cùng nửa bức vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả xuất hiện. Những này người cứu vớt bên trong, cùng Cướp Bóc Không Gian mở rộng Chỉ có vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại, mà không có thật chính vũ trụ chi chủ. Vương hạo tồn tại, là gần như không tồn tại đặc thù tồn tại. Dù sao, cứu ván không gian cùng đa nguyên vũ trụ thế giới có ước định, không thể để cho người cứu vất đi làm những đại vũ trụ đó chủ nhân, nếu không đã sớm bồi dưỡng được vô số thật vũ trụ chi chủ. Về phần cấp bóc không gian lời nói. Haha, ha, lấy cướp bóc không gian nghiền ép lược đoạt giả nước tiểu tính. Làm sao có thể bỏ mặc dưới chướng lược đoạt giả trở thành Thật Vũ trụ chi chủ loại này có cơ hội thoát khỏi thần khống chế tồn tại đâu? Cho nên, cho dù là Vũ trụ chi chủ cấp bậc lược đoạt giả, cũng ý Nguyên bi Thịch. Bất quá, cái này cũng không đại biểu liền không có Thật chính Vũ trụ chi chủ. Khi cứu Vãn không gian, Nguyên Sơ Hỗn Độn Tà Thần cùng cấp bốc không gian đều làm ra đại trận chiến đồng thời, những tránh thức đó Vũ trụ chi chủ, không thuộc về Tam Phương bất kỳ thế lực nào, thuộc về trung lập phái tồn tại nhóm cũng lặng yên đi vào bên ngoài. Cách không mấy năm ánh sáng bí mật quan sát lấy tam phương hội tụ chiến trường, biểu thị tình cảnh lớn như vậy, bọn họ vẫn là thành thành thật thật làm quần chúng vây xem tương đối tốt. Mặc dù là muốn đến nhận thức một chút tân tấn vũ trụ chi chủ, kết quả là gặp được loại này cảnh tượng hoành tráng, thật sự là không thể treo vào a Lại nói vị kêu tân tấn vũ trụ chi chủ đến là người thế nào? Vì sao cái này đa nguyên vũ trụ tam phương đại thế lực đều tụ tập? Hiện tại, ba phe thế lực chính đang đối đầu. Tuy nhiên lược đoạt giả cùng nguyên sơ hỗn độn tà thần là Minh Hữu, nhưng nguyên sơ hôn độn tà thần loại kia phát dở lại bằng bản năng hành sự đặc tính, để lược đoạt giả nhóm căn bản không dám cùng nguyên sơ hỗn độn tà thần đứng chung một chỗ, đều là cách xa xa, sinh sợ làm cho một ít tà thần chú ý, sau đó liền bị trực tiếp tập kích. Những tên kia, làm những sự tình này cũng sẽ không quản có phải hay không minh hiếu. Về phần nguyên sơ hỗn độn tà thần, nhìn thấy nhiều như vậy người cứu vớt cùng lược đoạt giả, tự hồ cũng rất lợi hại vui sướng giống như thu hoạch được hai phần khoái lạc, nhau nhau phát ra, tà thần đặc biệt chu lên, cũng ngọ nguyện bọn họ to lớn cồng kềnh lại khủng bố thân thể. Nay khủng bố bộ dáng, để cứu vãn không gian cùng cấp bóc không gian một phương đều nhấc lên đề phòng. Đồng dạng, cái này khủng bố đa nguyên vũ trụ tam phương lão đại thế lực giằng co, để phụ cận vũ trụ toàn bộ run lẩy bẩy, sợ các đại lao đánh nhau, một cái đạn lạc tới liền đem bọn nó cho nổ. Chương 537, trở về thời khắc. Cuối cùng Trận này khoáng thế đại chiến cũng không có đánh nhau, tam Vương đều có lo lắng, hoặc là nói còn chưa đến thời điểm, cho dù là không để ý tới chí có thể nói nguyên sơ hốn độn tà thần, cũng tại địa vị càng cao hơn ý chí yêu cầu dưới thối lui. Nguyên sơ hốn độn tà thần rút lui, cấp bóc không gian cũng cũng chỉ phải từ bỏ, tuy nhiên cấp bóc không gian rất nhớ diệt rơi vương hạo cái này làm vũ trụ chi chủ ra hỏa, nhưng không có nguyên sơ hốn độn tà thần trợ rút, thần sẽ không để cho thủ hạ lược đoạt giả qua tìm đường chết. Dù là đang cướp đoạt không gian xem ra lược đoạt giả chỉ là công cụ, có thể muốn tạo ra một kiện dùng tốt binh khí, cũng phải tốn rất nhiều thời gian đến bồi dưỡng. Tại những lược đoạt giả đó bên trong, Vương Hạo phát hiện lúc trước nhìn thấy qua tự do đấu sĩ Tăng Phi Thiên, đã từng đối phương phân thân ở trước mặt hắn xuất hiện qua, nghĩ không ra bản thể là cái vũ trụ chi chủ cấp bậc cứng giả. Bất quá, nhìn Tăng Phi Thiên biểu lộ, tựa hồ rất lợi hại kinh ngạc Vương Hạo ngắn như vậy thời gian liền thành vũ trụ chi chủ, hơn nữa còn là lược đoạt giả cùng người cứu vớt bên trong đều gần như không tồn tại thật vũ trụ chi chủ. Thật sự là thật không thể tin. Đồng dạng, Tăng Phi Thiên nội tâm cũng lửa nóng, cũng may mắn lúc trước hướng vương hạo lấy lòng, cũng làm xuống có cơ hội lời nói, song phương có thể liên hợp lại hố cấp bóc không ra nước định. Tiếp đó, liền nên trở về hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào cùng vương hạo thành lập tránh thức quan hệ hợp tác. Tăng Phi Thiên hứng thú bừng bừng nghĩ đến, tuy nhiên mặt ngoài không có chút nào biến hóa Nhưng trên thực tế nội tâm đã vui vẻ đến không được. Nếu như Vương Hạo biết Tăng Phi Thiên ý nghĩ, khẳng định hội vô vô Tang Phi Thiên bả vai biểu thị, tỉnh, bị nằm mơ, trời còn chưa có tối đây. Hiện tại, dung hợp chưa đến chính mình chỉ nhớ, Vương Hạo đã biết Tăng Phi Thiên các loại lược đoạt giả tạo phản sự tình, dù sao tương lai hắn cũng tham dự qua. Nhưng một lần kia tạo phản, hoàn toàn bị cấp bóc không gian cho lợi dụng, ngược lại khanh vương sáng các loại vũ trụ chi chủ cấp bậc cùng nửa bức vũ trụ chi chủ cấp bậc người cứu vớt một đợt. Đến mức cao đoan người cứu vất tổn thất nặng nghề, cũng tại trận chiến cuối cùng bên trong khuyết thiếu đủ rất cao cấp chiến lược, dẫn đến cứu bán không gian chỉ có thể bị ép cùng cấp bóc không gian đồng quy vô thận, chung kết hết thảy. Hiện tại, Vương Hạo gặp lại tang Phi Thiên, tự nhiên là nhớ tới những sự tình này. Bất quá, đã có chi nhớ kiếp trước, Vương Hạo tự nhiên không có khả năng lại để cho loại sự tình này phát sinh, cho nên, hắn cũng suy nghĩ lên đối sách, tuy nhiên cấp bóc không gian rất lợi hại hố, nhưng kiếp trước giao thủ nhiều lần như vậy. Còn có trận chiến cuối cùng bên trong cướp bóc không gian biểu hiện, đều chứng minh cướp bóc không gian cũng không phải là không có cái hở, thật muốn đối phó lời nói, vẫn là có biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, vương hạo liền có một cái lớn mật ý nghĩ. Nhưng những sự tình này đều muốn các loại sau khi trở về lại nói, mà cứu văn không gian cũng đã rơi xuống màn sáng, cũng bao phủ hắn người cứu vớt, đem người cứu vớt nhóm nhau nhau chuyển tống về qua. Về phần vương hạo, làm theo không có trực tiếp chuyển tống về qua, ngược lại chuyển vào một đạo ý chí. Đệ Vương Hạo trước quay về chính mình nội vũ trụ. Vương Hạo nghe xong theo lời làm theo, tiến vào bên trong vũ trụ nơi trọng yếu, cũng tức là hắn trước kia tư nhân tiểu thế giới, bây giờ thành thuộc thế giới thuộc ở chỗ đó. Nhất thời, không mặt mũi vũ trụ ý thức Vương Vũ tinh lợi dụng phấn nổn ngon miệng phấn lông tiểu La lỷ tư thái xuất hiện tại Vương Hạo trước mặt, thân cao chỉ có 1 mét, đồng thời vừa đến đã ôm lấy Vương Hạo bắt đuổi, thân thiết kêu đi ra, thân ái ba ba. Ngươi quá hay rồi nha. Thế mà đem những quái vật kia đều hoảng sợ chạy. Luôn nhà thật là sủng bãi ngươi nha. Vương hạo không khỏi tức xạ mặt lại, con hàng này, càng ngày càng cảm thấy nàng không tiết tháo. Đúng lúc này, một đạo cứu vãn không gian truyền tống quang trụ đột nhiên buông xuống, rơi xuống phía trước. Nhìn thấy một màn này, người còn chưa đi ra, vương hạo liền phát giác được chuyển đưa tới là ai, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó, vương hạo túi đầu muốn vương vũ tinh nói chút gì, lại phát hiện đối phương một cái lắc mình liền biến mất, cũng biểu thị có người tìm đến lao Nàng làm con gái tốt liền cáo lui trước cá. Thật đúng là cơ chí la lị. Cái quỷ A. Con hàng này căn bản cũng là mãnh liệt cầu sinh dục sợ thân phận của mình gây nên hiểu lầm cho vương hạo mang đến phiền phức. Sau đó gây vương hạo không cao hứng cho nên sau đó đem nàng cho diệt A. Chậc chậc, cái này cầu sinh dục, thật sự là vô địch. Sau đó, có sáng di chuyển tán đi, một tên xinh đẹp bóng người, liền trực tiếp vượt qua mọi người lao ra, cũng trong nháy mắt đi vào vương hạo trước mặt, đem vương hạo ôm chặt lấy. Vương hạo thấy thế, không có có ngoài ý muốn, cũng không có kinh ngạc, chỉ là sớm, coi đoán trước, cũng mỉm cười trở tay ôm lấy chăm chú ôm hắn giai nhân. Ngộng kỳ, cảm ơn, cho tới nay, đều vất vả ngươi, ngươi vì ta làm hết thảy ta đều biết, cũng nhớ lại. Nhẹ nhàng nỉ non, truyền vào liễu mộng kỳ trong hai, tuy nhiên chỉ cần một cái ý niệm truyền âm, nhưng vương hạo cũng là trực tiếp dùng miệng nói ra, bởi vì chỉ có đem lời nói này nói ra, tài năng truyền đạt tâm ý của hắn. Đây là, đối yên lặng nỗ lực Cũng vì chi nỗ lực thê tử lớn nhất cảm kích cùng tiếng lòng, cũng là nói với chính mình thê tử, là một cái không hợp cách trượt phu, vương hạo nội tâm ấy nấy, cũng biết được hết thể tình huống. Liêu mộng ký ngay vậy, thân thể mềm mại tùy theo run lên, sau đó không thể tin nhìn về phía vương hạo, mà vương hạo thì là đáp lại một chương ôn hòa cũng tràn ngập cảm kích thớm áp nam nhân nụ cười. Xem ra, trở thành vũ trụ chi chủ còn để vương hạo minh bạch tớm áp nam nhân là vật gì đây?